Đến nỗi nhậm ra láo thái ra cùng nhậm ra láo thái thái tác hoàn toàn là kinh hỉ. Tự cấp hai người hợp quá bát tự lúc sau, nhậm lao thái thái là càng thêm vui mừng, bởi vì này hai người bát tự xứng đến một chỗ thế nhưng là mị mãn nhân duyên, duyên trời tác hợp. Bởi vậy nhậm ra thực mau liền đồng ý lôi ra cầu hôn. Thân là đương sự trí nhất nhậm ra hoa còn lại là bị liên tiếp tin tức cấp lộng lốc Ở sơ sơ biết được lôi ra đi nhậm ra cầu hôn việc thời điểm nhậm ra hoa cùng mọi người giống nhau kinh ngạc. Nàng muốn vì gì lôi đình sẽ tưởng cưới nàng. Rõ ràng nàng ở trước mặt hắn vài lần không có một lần là có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Sau lại nhậm giao hoa liền không thể tránh né mà nghĩ tới lần trước lôi đình ôm nàng cưới ngựa, ôm nàng tiến nông trại, cho nàng băng bó miệng vết thương sự tình. Nàng tưởng, lôi đình là bởi vì chuyện này mới cưới nàng sao. Hắn là một cái chính trực lại quân tử nam tử, nhất định là bởi vì như vậy nguyên nhân đi. Không biết như thế nào, nhậm giao hoa lại đột nhiên không cao hứng lên. Sau lại, Lý Thị nghe được nhậm lao thái thái phải cho nhậm giao hoa cùng lôi đình hợp bắt tự, nhậm giao hoa biết lúc sau lại khẩn trưng lên, nàng ở hôn phối việc thượng đã ăn qua vài lần mệnh, nguyên bản nàng cảm thấy chính mình là có thể mặc cho ý trời, tới rồi lúc này rồi lại không tự giác để ý lên. Kết quả ra tới lúc sau liền Lý Thị cao hứng vô cùng, liền cuối cùng kia một chút băn khoăn cũng đã không có, so với nữ nhi an nguy cùng hạnh phúc, vợ kế không vợ kế cũng không như vậy quan trọng mà Nhậm Giao Hoa chính mình cư nhiên cũng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay trận Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn ở chú ý Nhậm Giao Hoa, nàng tưởng nếu là Nhậm Giao Hoa có một chút không vui gả cho Lôi Đình Ý tứ, nàng có lẽ sẽ nghĩ cách đem việc hôn nhân cấp giải hợp. Nhậm Giao Hoa đời trước hôn nhân thảm kịch vẫn luôn là Nhậm Giao Kỳ trong lòng một đạo đại kết, cho nên nàng so với ai khác đều hy vọng Nhậm Giao Hoa có thể gả một vị phu quân hạnh phúc mỹ mãn. Bất quá Nhậm Giao Hoa đã nhiều ngày tuy rằng nhìn qua có chút biệt nỉu lại rồi rắm Nhưng là lại không có đối lôi đỉnh cùng việc hôn nhân này có một chút ít phản cảm ý tứ, Nhậm giao Kỳ thậm chí cảm thấy, Nhậm giao Hoa sở dĩ sẽ biệt ly cùng rối rắm là bởi vì đối việc hôn nhân này để bụng duyên cớ. Hôn sự cuối cùng xác định xuống dưới lúc sau, Lý Thị bắt đầu vội vàng vì Nhậm giao Hoa chuẩn bị của hồi môn. Nhậm lao thái thái cũng phái người tới Vân Dương thành tiếp Nhậm giao Hoa hồi bạch hạt trấn, nói là có chuyện muốn công đạo. Chương 353 Ly Tâm. Nhậm giao anh nói như vậy, Lý Thị tự nhiên không thể ngăn đón nàng tận hiếu tâm. Nhậm Giao Kỳ không yên tâm Nhậm Giao Hoa, liền cũng đi theo các nàng đồng hành. Trở lại Bạch Hạc Trấn Nhậm Gia, tỷ mỗi ba người lập tức bị đã sớm chờ ở nhị môn khẩu một chúng nha hoàn các bà tử vây quanh đi vinh hoa viện. Nha hoàn các bà tử mỗi người nhi tươi cười lệ mặt, đối với Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ tỷ mỗi hai người rượu ngữ liên châu, cực lực nịnh hót. Một bà tử nói: Lão thái thái tưởng niệm tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư tưởng niệm vô cùng, sáng sớm liền phái bọn nô tỳ đến nhị môn nên ngài nhị vị. Lão thái thái bên người san hô cô nương càng là mỗi cách như vậy một khắc trung liền sẽ lại đây hỏi một lần, nói lao thái thái vẫn luôn ở nhắc mãi nhị vị, thúc giục nàng ra tới nhìn xem. Nàng trong lời nói không có một câu nhắc tới nhậm dao anh, phản phất tới chỉ có nhậm dao kỷ cùng nhậm dao hoa. Nhậm Gia người đều biết nhậm dao hoa cùng phương di nương mẹ con đơn đoán. Hiện tại phương di nương con cái không sáng giỏi thanh danh đã thất tung, còn bị phương Gia trừ bỏ tịch, phương nhã tồn ở phương Gia cũng dần dần thất thế. Mà nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ tỷ mỗi một cái cùng yến bắc vương phủ quận chúa có giao tình, một cái mắt thấy liền phải gả đến lôi ra làm đương ra phu nhân phong cảnh vô hạn Này đó nha hoàng các bà tử đều thành tình, tự nhiên hiểu được nên như thế nào đón ý nói lừa Nhậm giao anh lạc hậu một hai bước, không người phản ứng. Cứ việc ở trở về phía trước nàng trong lòng đã có một ít chuẩn bị, nhưng là chân chính gặp được loại này chậm trễ thời điểm trong lòng vẫn là khó chịu đến như là bị người dùng độn khí trong lòng hoa khẩu một đao một đao chậm rã Đau đến nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng nhìn thoáng qua đi ở phía trước hai vị đích tỷ, rũ xuống mắt chậm rãi nắm chặt chính mình nắm tay. Nhậm Lao Thái thái người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đảo qua phía trước kia đoạn thời gian tiểu tụy nôn nóng, thì nộ vô thường, nhìn đến Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa tiến vào thời điểm liền ha ha cười chiều các nàng với tay, mau tới đây mau tới đây, làm tổ mẫu nhìn một cái các ngươi. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa mới tính toán hướng Nhậm Lao Thái thái dập đầu hành lễ. Đã bị nàng một tay một cái cấp kéo đến giường là hán ngồi hạ Nhậm giao anh nguyên bản cũng đi theo phía sau hành lễ Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều bị nhậm lao thái thái lôi kéo đứng lên Lại không có phân phó làm nàng đứng dậy Nàng cắn cắn ngôi Chỉ có thể quỳ xuống đi yên lặng mà đem lễ hành xong rồi Đứng dậy thời điểm nhìn đến nhậm lao thái thái chính lôi kéo nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ một ngụm một cái bé ngoan tâm can nhi hỏi han ân cần Ánh mắt căn bản là không có ở trên người nàng dừng lại quá nửa phân mà nàng vừa mới kêu một quỷ giống như là ngay cả Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm giao Hoa cũng cùng nhau quỷ, trong lòng không khỏi cảm thấy thập phần quất nhục. Nhậm Lao Thái Thái đương không có nhìn đến Nhậm Giao Anh, Nhậm Giao Anh không đến phân phó lại không dám đi bên cạnh ghế trên ngồi xuống, một phòng nha hoàn bà tử cũng đều vội vàng phụ họa Nhậm Lao Thái Thái chiều lòng, cũng không có người nhắc nhở một tiếng, Cửu tiểu thư còn ở vẫn luôn đứng không có ngồi xuống, Nhậm Giao Anh cũng cũng chỉ có thể túi đầu đứng ở nơi đó. Nhậm Giao Kỳ thấy vậy tình cảnh trong lòng cảm thán: Trước kia loại chuyện này nàng cũng là gặp qua, bất quá đều là phát sinh ở nàng mẫu thân Lý Thị trên người. Nhậm Lão Thái Thái cất nhắc Phương Di Nương, Trên ép Lý Thị thời điểm, liền thường xuyên cấp Phương Di Nương ban tòa, lại đối Lý Thị làm như không thấy. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển Nhậm Giao Kỳ đều còn không có động thủ giáo hấn Nhậm Giao Anh, Nhậm Lão Thái Thái lại là trước nhảy ra cho các nàng hết giật tới, phảng phất như vậy là có thể triệt tiêu trước kia phát sinh sự tình. Chỉ tiếc, Nhậm Giao Kỳ cũng không có cảm nhận được một tia nửa hào khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy châm trọng. Thẳng đến một phen ngươi từ ta hiếu tuần diễn xong. Nhậm Giao anh mới tìm được cơ hội chen vào nói dâng lên chính mình cấp nhậm lão thái thái làm dạy vớ. Nhậm lão thái thái cuối cùng là phát hiện Nhậm Giao anh tồn tại, bất quá trên mặt như cũng là nhàn nhạt, nhạt, trực tiếp làm nha hoàn đem Nhậm Giao anh làm dạy vớ cấp thu lên, đừng nói thi xuyên. Liền xem đều không có xem một cái. Người trước đi xuống đi, ta còn có chút lời nói muốn cùng Hoa Nhi cùng Kỳ Nhi nói. Nhậm lão thái thái vây vây tay Không có ban tòa, trực tiếp liền đem Nhậm Giao Anh cấp đuổi đi ra ngoài. Nhậm Giao Anh đã sớm không nghĩ đại ở chỗ này tự dước lấy đủ, nàng thực thuận theo mà lui đi ra ngoài. Nhậm Giao Anh rời khỏi sau, Nhậm Lão Thái Thái đem trong phòng nha hoàn các bà tử cũng đều đuổi rồi đi ra ngoài, chỉ chưa Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ hai người. Thấy này tình hình, Nhậm Giao Kỳ liền biết Nhậm Lão Thái Thái muốn nói hôm nay kêu Nhậm Giao Hoa trở về mục đích, nhưng thật ra liền nàng cũng cùng nhau giữ lại làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhậm Lao Thái Thái vướt nhậm giao hoa đầu cảm thán nói, nhà ta hoa nhi chỉ chấp mắt liền trưởng thành, tổ mẫu cũng già rồi. Nhậm giao hoa không thể so nhậm giao kỳ, nàng đối cái này vẫn luôn yêu thương nàng tổ mẫu vẫn là rất có cảm tình, thấy nhậm lao thái thái trên đầu quả nhiên xuất hiện mấy cây bạch ti, không khỏi cái mũi đau sót vãn trụ nhậm lao thái thái cánh tay rồi nói, tổ mẫu nơi nào già rồi? Tổ mẫu tinh thần đâu? Nhậm lao thái thái ha ha cười, chụp nhậm giao hoa đầu một cái, liền sẽ hống tổ mẫu vui vẻ, là người đều sẽ lão. Tổ mẫu tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá làm tổ mẫu vui vẻ chính là, cuối cùng có thể ở lão mắt hôn hoa phía trước nhìn đến ta hoa nhi có cái tốt tiền đồ, tổ mẫu cũng biết đủ. Nhậm ra hoa nghe vậy có chút cảm động lại có chút mặt đỏ, đầu đến nhậm lao thái thái trên mặt ý cười càng sâu, còn nhẹ nhàng thổi mạnh nàng cái mũi rêu cập nhà, nhìn xem tổ mẫu nhìn thấy cái gì. Nhà ta hoa nhi cư nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Hôm nay thật là thái dương từ phía tây ra tới. Nhậm giao kỳ ở một bên mắt lạnh nhìn này đối tổ tôn hỗ động, nàng cũng không hoán trách nhậm giao hoa cùng nhậm lao thái thái thân cận, nhậm giao hoa cùng nàng bất đồng, ít nhất cho tới bây giờ nhậm lao thái thái ở đối mặt nhậm giao hoa thời điểm sắm vai vẫn luôn chính là một cái yêu thương nàng trưởng bối, cứ việc nàng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì lý thị duyên cơ quái nhậm lao thái thái, nhưng là mấy năm nay bồi dưỡng ra tới cảm tình vẫn là ở. Nhậm lao thái thái lời nói thâm thiế mà đối nhậm giao hoa nói, bất quá hoa Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Tương lai ra cái này môn ngươi cũng là nhậm gia nữ nhi, chỉ có nhậm gia trưởng thịnh không suy, ngươi ở nhà chồng mới có thể đứng vững góp chân, nhậm gia mới là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Không có nhà mẹ để chống lưng nữ nhân, giống như là không có căn lục bình, là chịu không đến nhà chồng kính trọng. Quan hệ thông gia kết chính là hai nhà hai họ chi hảo, đồng khí liên tri lẫn nhau nâng đỡ mới là lẽ phải. Nhậm giao kỳ ngay vậy, khoe miệng nhịn không được mang ra tới một mặt cười lạnh. Quả nhiên lại là này một phen lời nói. Nhậm Giao Hoa hiện tại luôn là cùng Nhậm Giao Kỳ đại ở một chỗ, đối nàng cũng coi như là tương đối hiểu biết, cho nên người khác không có phát hiện, nàng lại là xem đã hiểu Nhậm Giao Kỳ tươi cười trung phúng ý nàng nhìn Nhậm lao Thái Thái liếc mắt một cái, gật gật đầu, đã biết, tổ mẫu. Nhậm lao Thái Thái đối nàng trả lời thập phần vui lòng, loại này lấy nhà mẹ để hích lợi làm trọng nói, nàng về sau còn sẽ thường xuyên ở Nhậm Giao Hoa trước mặt nhắc tới, làm cho nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bởi vì Nhậm Giao Kỳ về sau cũng sẽ đã chịu loại này giáo dục. Cho nên Nhậm Lao Thái Thái làm nàng cũng lưu lại nghe hắn. Đúng rồi, nghe nói các ngươi cùng lôi ra đứa bé kia đi cực gần. Nhậm Lao Thái Thái hỏi. Nhậm dao Hoa gật gật đầu, "Phán nhì có đôi khi sẽ cho chúng ta viết thư, còn sẽ ước chúng ta gặp mặt." Nhậm Lao Thái Thái nghe vậy không khỏi ý vị thâm trường mà nhìn Nhậm Gia Hoa liếc mắt một cái, "Cho nên ngươi mới gặp được Lôi Gia Đại Lao gia." Nhậm dao Hoa nhíu như mày, lập tức nói, "Chúng ta không có phương tiện đi Lôi gia bái phỏng, cho nên Phán nhi giống nhau đều là ước chúng ta ở bên ngoài gặp mặt." Nàng vẫn luôn là một mình phó ước, lôi, lôi đại lao ra vẫn chưa đồng hành. Nhậm lao thái thái vui đùa mà treo kẹo nói, Nga. Nói như vậy ngươi không có gặp qua lôi đình. Hiện tại lôi đình thành nhậm gia chuẩn tôn nữ thế, cho nên nhậm lao thái thái liền thẳng hô lôi ra gia, gia chủ tên họ. Nhậm gia hoa rừng một chút nói, gặp được quá một hai lần, đều là ngẫu nhiên gặp được, cũng không có nói như thế nào nói chuyện. Nhậm lao thái thái đối với lôi đình đột nhiên tới cầu hôn sự tình cũng là có chút khó hiểu. Rốt cuộc muốn cùng lôi ra kết thân nhân ra không ít, so nhậm gia điều kiện tốt có khối người, thả không lâu phía trước nhậm gia mỏ than mới bị thương, lại nhân phân ra phân gần một nửa gia sản đi ra ngoài, tuy rằng còn không đến suy tàn nóng nỗi, nhưng là chung quy vẫn là bị thương chút nguyên khí. Nhậm Lao Thái gia cảm thấy này rất có khả năng là bởi vì Hiến Vương phủ sắp sửa khởi phục duyên cơ, Nhậm Lao Thái thái lại thật nghĩ có thể hay không là lôi đỉnh coi trọng Nhậm gia hoa, nàng cũng âm thầm tìm hiểu quá, biết Nhậm gia hoa cùng lôi gia đại tiểu thư quan hệ không tồi. Lại gặp qua lôi đình vài lần, tựa hồ còn nói thượng lời nói. Hiện tại thấy nhầm giao hoa phủ nhận, nhầm lao thái thái tất nhiên là không tin, bất quá nàng cũng không nói ra, chỉ là vô vô nhầm giao hoa tay nói, hảo hảo, tổ mẫu bất quá là tùy tiện hỏi hỏi thôi. Nhầm lao thái thái nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, về sau ngươi cùng lôi ra đứa bé kia vẫn là trước không cần gặp mặt hảo. Hiện tại ngươi cùng lôi đình đã co hôn ước, ngươi phải chú ý tị hiểm. Miễn cho đến lúc đó bên ngoài ra tới chút cái gì nhàn ngôn ngữ. Với ngươi thanh danh không tốt, tiểu hài từ sau, chờ về sau ngươi vào cửa, lại tùy tiện hống hống thì tốt rồi. Nhậm lao thái thái trong lời nói có đối lôi phán nhi không cho là đúng, nhậm giao hoa nghe xong lúc sau trong lòng có chút không thoải mái, đang muốn nói chuyện. Nhậm giao kỳ lại là trước biện giải nói, tỉ tỉ là bởi vì thương tiếp phán nhi không có mâu thân lại không có tỉ muội huynh đệ mới luôn là không đành lòng cự tuyệt nàng tương mời, mới không phải vì tiếp cận người nào lợi dụng nàng một cái hại từ đâu. Nhậm giao kỳ nói làm nhậm giao hoa Cẩn thận ngấm lại nhầm lao thái thái lời nói lo gì, nhầm lao thái thái nhưng không phải cho rằng nàng là bởi vì muốn gả cho lôi đình mới cô ý xử thủ đoạn tiếp cận lôi phán nhi sao. Hiện tại hai nhà hôn ước thành, lôi phán nhi tự nhiên đã không có lợi dụng giá trị. Nhầm giao hoa cảm thấy trong lòng thập phần cách hứng, cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục Nhầm lao thái thái chụp nhầm giao kỳ một cái, che giấu khẽ quát nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện. Tổ mẫu chỉ là cấp hoa nhi để cái tình thôi, nơi nào chính là ý tứ này. Nhậm lao thái thái lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá trên mặt lại vẫn là có vài phần che giấu không được không được tự nhiên, nhậm ra hoa liền minh bạch, nhậm lao thái thái trong lòng quả nhiên là ý tứ này. Nàng cắn cắn môi, nàng tuy rằng không có nói cái gì nữa, nhưng là phía trước bị nhậm lao thái thái những cái đó lừa tình nói câu ra tới cảm động cùng nhụ mộ chi tình cũng phai nhạt không ít. Nàng là một cái tiêu ngạo người, chịu đựng không được ở người khác trong lòng, vẫn là ở chính mình từ trước đến nay kính trọng tổ mâu trong lòng. Chính mình thế nhưng lại như thế này nhân phẩm nữ tử. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao hoa liếc mắt một cái, nàng đối nhậm giao hoa thân cận nhậm lao thái thái tuy rằng không oán trách, lại cũng hoàn toàn không nhạt thấy Vì tương lai tính toán, vẫn là làm nhậm giao hoa cùng nhậm lao thái thái ly tâm hảo, để tránh nhậm giao hoa tương lai ở đối mặt đối nhà mẹ để cùng nhà chồng lựa chọn thời điểm lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Trước 354 tái ngộ Từ vinh hoa viện ra tới lúc sau, nhậm giao hoa sắc mặt liền vẫn luôn đều không tốt Nhậm Giao Kỳ tự nhiên biết nàng là bởi vì sự tình gì mà không vui, lại không có chủ động khuyên nàng. Nhưng thật ra Nhậm Giao Hoa nhịn không được hỏi Nhậm Giao Kỳ nói, ở tổ mẫu trong lòng, ta chẳng lẽ thật là một cái giỏi về tâm kế, không hề liêm sỉ chi tâm nữ từ sao. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, sau đó đạm thanh nói, ở tổ mẫu trong lòng, giỏi về tâm kế, không hề liêm sỉ chi tâm cũng không phải cái gì khuyết điểm, ngươi cần gì phải để ý. Nhậm Giao Hoa nghe vậy đột nhiên như mày trường hướng nhậm giao kỳ nhầm giao kỳ cười cười ngươi biết ta thái độ thả ngươi trong lòng cũng chưa chắc không rõ ràng lắm tổ mẫu là một cái như thế nào người cho nên đừng như vậy nhìn ta nhầm giao hoa nghe vậy dừng một chút sau đó nhấp môi nói ta là ở tổ mẫu bên người lớn lên nàng dù có muôn vàn không hảo tất cả không hảo đối ta lại luôn là tốt nhầm giao kỳ thấp giọng nói phải không chỉ mong về sau cũng sẽ như thế nàng thanh em không lớn nhầm giao hoa không có nghe rõ cái gì đúng lúc này chờ Người gác cổng bà tử lãnh một cái nha hoàng từ nhị môn vội vàng đi đến, nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa đều dừng lại bước chân nhìn qua đi, lại phát hiện kia nha hoàng là ngũ thái thái bên người đại nha hoàng bích hà. Thượng một hồi ngũ thái thái cùng nhậm dao ngọc cùng nhau chúng độc, các nàng bên người nha hoàng các bà tử cũng đều đại thay đổi một lần huyết. Cái này tiêu bích hà nha hoàng vẫn là các nàng mẫu thân lý thị làm tuần ma ma dạy dỗ hảo lúc sau đưa cho lâm thị dùng, sau lại lâm thị đối bích hà thực vừa lòng liền lưu tại bên người. Bích hà là từ tam phòng ra tới người. Tự nhiên là nhận được nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa, nhìn đến các nàng lúc sau liền lập tức đi tới hành lễ, nô tỳ gặp qua Tam tiểu thư, gặp qua Ngũ tiểu thư. Thấy nàng trên mặt tràn đầy vui sướng bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ liền cười hỏi, "Như vậy vội vã, chính là có chuyện gì?" Bính Hà lập tức nói, "Hồi Ngũ tiểu thư nói, là đại hỷ sự đâu. Vừa mới bắt tiểu thư nàng tỉnh lại. Bắt muội muội tỉnh." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy rất là kinh hỉ. Nhậm Giao Hoa cũng nói, "Khi nào tỉnh? Thân mình tốt không?" Đại phu nói như thế nào? Bích Hà nói, tỉnh đại khái hai cái canh giờ, đại phu nói bắt tiểu thư hiện tại tuy rằng còn có chút suy yếu, cũng không thể xuống giường đi lại, bất quá lại hảo hảo điều dưỡng một năm là có thể chậm rãi khôi phục. Ngũ lao ra cùng ngũ thái thái cao hứng mà đến không được. Tam thái thái biết tin tức lúc sau cũng lập tức đi qua, lại làm nô tỳ đem tin tức tốt này đưa về tới cấp lao thái ra cùng lao thái thái biết được. Ngũ lao ra tử dọn ra nhậm ra lúc sau liền không có trở về quá. Chính hắn ở Vân Dương thành khai cái bút mực cửa hàng, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là bởi vì nhậm thời mẫn giúp đỡ, làm hắn cùng Vân Dương thư viện ngoại sự quản sự tiếp thượng đầu. Có thư viện này một đại khách hàng hắn tiểu điếm sinh ý tự nhiên cũng không tệ lắm. Nghe nói gần nhất nhậm thời mậu còn có tính toán phái người đi Đông Bắc quan ngoại thu chút hàng ra trở về làm ra lông sinh ý. Nhậm ngũ lao ra đang dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình tính toán tự lập môn hộ, nhậm lao thái gia bị hắn hành vi khí cái chết khiếp tuyên bố nhậm ra không còn có ngũ lao ra nhậm thời mộ người này. Nhậm thời mộ đã biết lúc sau cũng như cũng là làm theo ý mình. Cũng không chịu túi đầu trở về cầu nhậm lao ra tử tha thứ. Bởi vì việc này, nhậm giao kỳ là có chút bội phục nhậm thời mộ, cứ việc nàng trước kia đối cái này ngũ thúc cũng không quá thích. Nhậm giao kỳ nghĩ, nếu là lý thị làm bích hà tới, kia lý thị hẳn là muốn làm hợp hi bùn, nương nhậm giao ngọc thức tỉnh việc hòa hoãn ngũ phòng cùng nhậm ra nhị lao quan hệ Tuy rằng nhậm giao kỳ cảm thấy chính mình mẫu thân làm khẳng định sẽ là một hồi vô dụng công, bất quá không thể không nói, rời đi nhậm ra lúc sau, lý thị ở xử lý này đó việc nhà thời điểm càng thêm cưới xe nhẹ đi đường quen đi lên. Vậy ngươi mau đi đi. Nhậm giao kỳ cười đối Bích Hà gật gật đầu. Bích Hà lên tiếng. Lại vui mừng mà hướng Minh hoa Viện đi. Chúng ta có phải hay không phải về Vân Dương Thành nhìn xem bắt muội muội. Nhậm giao hoa hỏi, nàng tuy rằng không thích nhậm giao ngọc, Nhưng là nhậm giao ngọc tỉnh lại nàng cũng là cao hứng. Nhậm giao kỳ nói, tổ mẫu không phải nói muốn lưu chúng ta trụ hai ngày sau. Sợ là sẽ không làm chúng ta lúc này hồi vân dương thành. Nhậm lao thái thái về bồi dưỡng đại gả nữ tử đối gia tộc trung thành khuê vẫn còn không có kết thúc, cho nên ở lâu các nàng hai ngày. Nhậm giao hoa như mày nói, bắt muội muội tỉnh lại là đại sự. Nhậm giao kỳ nghe vậy bất quá là cười cười. Cũng không cãi lại. Chờ các nàng trở lại ban đầu ở tử vi viện sau không bao lâu. Nhậm lao thái thái bên kia phái người tới, tinh tế mà hỏi đến các nàng có hay không thiếu thứ gì, lại thưởng các nàng một đống ăn mặc dùng ngoạn ý nhi. Cuối cùng quả nhiên nửa câu lời nói cũng không có nói đến nhận chức giao ngọc tỉnh sự tình. Nhậm giao hoa phái người đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết được Bích Hà đem nhậm giao ngọc tỉnh tin tức nói cho nhậm lao thái thái lúc sau, nhậm lao thái thái chỉ là thực bình đạm mà nói một câu đã biết. Sau đó liền đem người đuổi đi, cũng không có phái người đi Vân Dương Thành xem nhậm giao ngọc. Nhậm giao kỳ cảm thấy nhậm lao thái thái như vậy phản ứng còn xem như phúc hậu, nếu nếu là nhậm lao gia tử, định là sẽ đem bích hà bắn cho đi ra ngoài. Ngũ phòng nếu đã không phải nhậm ra người, tự nhiên là không thể tiến nhậm ra đại môn. Nhậm giao hoa khó được mà thở dài một hơi, ngồi ở giường đất duyên thượng nửa ngày không có ngôn ngữ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại vân dương thành ngày thứ hai, nhậm lao thái thái liền mang theo nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người ra ngoài tham gia một vị tôn lao thái thái tiệc mừng thọ. Hiện giờ vô luận là Nhậm Giao Kỳ vẫn là Nhậm Giao Hoa đều là cho Nhậm Gia mặt dài cô nương, cho nên các nàng tự nhiên liền thành Nhậm Lão Thái Thái trước mặt nhất được sủng ái cháu gái, mang đi ra ngoài gặp khách hết sức bình thường. Nhậm Giao Hoa trước kia liền thường xuyên đi theo Nhậm Lão Thái Thái ra cửa tiếp khách, Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra cực nhỏ gặp được loại này thủ vinh. Nguyên bản cho rằng đây là một cái bạch hạc chấn phú hội nhóm lẫn nhau đua đòi, lẫn nhau thổi phồng niễn hội. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hàn Gia Đại tiểu thư Hàn Du. Từ Hàn Thái thái qua đời, lúc sau Hàn Du liền vẫn luôn du trú trong nhà, gia hiếu lúc sau như cũ không thế nào ra cửa, cho nên Nhậm Giao Kỳ đã có thật lâu không có nhìn đến nàng. Mấy năm không thấy, Hàn Du cũng trưởng thành một cái xinh đẹp đại cô nương, nàng tính tình như cũng là có chút thẻ thùng, chính mình ngồi ngay ngắn ở trong góc gan an tĩnh tĩnh mà nghe xung quanh cô nương nói chuyện, trên mặt mang theo cười, lại không sen muồm. Nàng cũng thấy được Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa, hơi hơi ngẩn người, do dự một chút liền đứng dậy hướng các nàng nơi này đi tới chính là nhậm gia giao hoa tỷ tỷ cùng giao kỳ muội muội. Nhậm giao hoa đã biết một ít Hàn gia sự tình, đối Hàn gia người cũng không như thế nào đại thấy, nghe nàng chủ động chào hỏi cũng bất quá là nhàn nhạt mà gật đầu, thái độ đã xem như tương đối khách khí. Nhậm giao kỳ đối Hàn Du nhưng thật ra không có gì ác cảm, cười gật gật đầu, hữu hảo nói, "Hàn tỷ tỷ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi." Thấy Nhậm giao kỳ tỏ vẻ ra thiện ý, Hàn Du thật cao hứng, trên mặt hơi hơi có chút hồng. Ta phía trước liền nghe nói nhậm ra người cũng tới, còn nghĩ hội ngộ thượng vị nào tỷ mội đâu. Đúng rồi, không biết hôm nay giao đình muội muội có thể hay không tới. Hàn Du quen thuộc bạn cùng lứa tuổi cũng không nhiều, nhậm ra mấy cô nương là nàng ấn tượng tương đối thâm, đặc biệt nhậm giao đình, lúc ấy cùng nàng quan hệ là tốt nhất. Nhậm giao kỳ cười nói, ta nhị bá mâu mang theo tứ tỷ tỷ đi vân dương thành, hôm nay tới không được. Hàn Du nghe vậy trên mặt có chút thất vọng, bất quá nàng thực mau lại thẹn thùng mà nở nụ cười có thể gặp được giao hoa tỷ tỷ cùng giao kỳ muội muội cũng thực hảo nơi này người ta đều không quá nhận thức đâu nhậm giao hoa nhìn hàn du liếc mắt một cái đối nhậm giao kỳ nói ta hãy đi trước cùng tôn tiểu thư lên tiếng kêu gọi ngươi cũng mau lại đây đi nói nàng chiều hàn du gật gật đầu liền thẳng tránh ra nhậm giao hoa không nghĩ cùng hàn du hàn huyền. kiến thức bề ngoài khiêm tốn dịu dàng nội tâm ngoan độc vô sỉ nhậm giao âm chi lưu hàn du thẹn thùng thẹn thùng cũng không thể tranh thủ nhậm giao hoa hảo cảm chi nhân chi diện bất chi tâm Đây là nhậm giao hoa đã hiểu được chân lý, thả nàng cả đời này đều không có lại bị người khác bề ngoài sở mết hoặc, từ điểm này tới nói nàng là yêu cầu cảm kích nhậm giao âm. Nhậm giao hoa đi rồi lúc sau, Hàn Du lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng là cái thập phần mẫn cảm tính tình tự nhiên là cảm giác được nhậm giao hoa đối nàng có chút bài xích, nàng lại không phải thiện với cùng người giao tiếp tính tình, cho nên chỉ đối mặt thái độ hiền lành nhậm giao kỳ làm nàng càng vì tự tại. Giao kỳ muội muội, chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi sao. Hàn Du nhìn Nhậm Giao Kỳ Tiểu Tâm nói, tựa hồ sợ Nhậm Giao Kỳ sẽ cự tuyệt. Nhậm Giao Kỳ nghe nàng lời này, tựa hồ như là có nói cái gì muốn cùng nàng nói bộ dáng, hơi chút nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, hảo a, chúng ta đi đỉnh hóng gió bên kia hóng gió như thế nào? đã sớm nghe nói tôn gia hồ là toàn bộ bạch hạc chấn thượng tạo đến tốt nhất, ta đang muốn đi nhìn một cái. Tôn gia ở bạch hạc chấn thượng cũng là số một phú hộ, tôn gia tòa nhà cũng là giang nam lâm viên phong cách, đỉnh đài lầu các lâm hồ thủy mọi thứ không thiếu. Làm yến thời điểm nhưng thật ra nhất phương tiện bất quá. Hàn Du tự nhiên là ứng. Hai người từng người mang theo nha hoàn dọc theo Tôn gia vận dụng nhân lực đào ra hồ ngạn chậm rãi toàn bộ. Đã là lúc chẳng vạng, tuy rằng thiên còn không có đại hắc, Tôn gia cũng mua cách cái 3 4 bước liền ở bên hồ treo lên một con lửa đỏ đèn lồng, chiếu đến một bãi tử hồ nước cũng đều đỏ rực, nhìn qua vui mừng thật sự. Chưa xong con tiếp. Giở tơ Chương 355 xin lỗi. Hai người ở trong đình ngồi xuống, nhầm giao kỳ cười hỏi Hồi lâu chưa từng nhìn thấy hàn tiểu thư, gần nhất tốt không. Hàn du nhấp miệng mỉm cười, ta thực hảo. Lời tuy là nói như vậy, hàn du tươi cười lại ẩn ẩn hàm chứa một mặt khinh sầu, đây là trước kia hàn du trên người sở không có. Nhậm giao kỳ nhớ tới hàn gia đại lao ra ở không lâu lúc sau sẽ nên thú một vị tân thái thái vào phủ, vị này thái thái xuất thân thuận châu khương ra, tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, lại cũng là cái có khả năng. Hàn đại lao ra mới 30 xuất đầu, lại là hàn ra con trai độc nhất ở Hàn Du mẹ để qua đời lúc sau sẽ thuộc huyền là hết sức bình thường việc chỉ là đứng ở Hàn Du lập trường mà nói mẹ kế vào cửa liền không đơn giản như vậy Nhậm Giao Kỳ chính như vậy nghĩ Hàn Du cũng đã do dự mà mở miệng nói Giao Kỳ muội muội ngươi có phải hay không nhận được thuận châu khương gia khương lục tiểu thư cùng khương bát tiểu thư lần trước Thiên Kim Yến thượng ta xác thật gặp qua khương bát tiểu thư bất quá khương lục tiểu thư lúc ấy vừa lúc sinh bệnh cấp tính không có dự tiệc cho nên ta không có nhìn thấy Nhậm Giao Kỳ cười nói. Như vậy A Hàn Du dừng một chút mới nói: Giao kỳ muội muội, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Nhậm Giao kỳ có chút tò mò, ngươi nói xem. Lại không có một ngụm liền đồng ý. Hàn Du có chút ngượng ngùng nói: Ta nghe nói Khương gia tiểu thư quá một thời gian sẽ đến Yên Châu, đến lúc đó có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta dẫn tiến một chút? Nhậm Giao kỳ nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hàn Du thấy Nhậm Giao kỳ không nói lời nào, liền lại vội vàng nói: Chỉ là nếu có cơ hội nói giới thiệu các nàng cùng ta nhận thức, ta. Ta muốn kết bạn các nàng. Nhậm giao kỳ xem Hàn Du như thế, liền suy đoán Hàn ra cùng Khương ra hôn sự sợ là đã định ra tới. Hàn Du biết lúc sau muốn chức cùng Khương ra cô nương nhận thức, đến nỗi nàng là muốn mượn này hỏi thăm mẹ kế tính tình vẫn là gần muốn cùng Khương ra người làm tốt quan hệ nhậm giao kỳ cũng không biết. Gà đến Hàn ra tới Khương Thị hẳn là so Khương Nguyên Nương cùng Khương Thiến Nương muốn trường đồng lửa, là các nàng cô cô, chỉ là tuổi so các nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, cười nói. Đến lúc đó nếu có thể có cơ hội này, nói ta có thể vì ngươi ra tiến, chỉ là Khương gia bát tiểu thư ta cũng chỉ là gặp qua một lần, cũng không quen thuộc. Hàn Du vui mừng nói, "Đa tạ giao kỳ muội muội. Không có quan hệ, ta chỉ là cảm thấy không có người giới thiệu ta nói tiến lên cùng các nàng đáp lời sẽ làm người cảm thấy có chút đột ngột cùng cố tình." Nhầm Giao Kỳ gật gật đầu, cười hỏi, "Không biết Khương gia tiểu thư khi nào tới Yên Châu? Khương Lục tiểu thư cùng Khương Bát tiểu thư đều sẽ tới sao?" Hàn Du nói Hình như là tháng sau sơ đi. Khương Lục tiểu thư cùng Khương Bát tiểu thư đều sẽ tới. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhớ tới phía trước Tiêu Tĩnh Lâm nhắc tới Vân Văn Phóng phải về tới sự tình. Vân Văn Phóng cùng Khương Nguyên Nương có hú ước, Khương gia lần này chẳng lẽ là vì hôn sự tới? Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trong đình tuy rằng có đèn lồng chiếu, lại không thể so trong phòng sáng sủa. Hàn Du muốn nói nói đã nói xong, liền nói: Giao Kỳ muội muội, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về sao? Giao hoa tỉ tỉ sợ là muốn lo lắng. Nhầm giao kỳ tuy rằng tình nguyện đãi ở chỗ này hòng gió, bất quá nghĩ đến hàn du thân mình đơn bạc, liền đứng dậy cười nói, kia liền trở về đi. Hai người từ trong đình ra tới, lại dọc theo hồ trở về đi. Bờ biển này đó đỏ thấm đèn lồng ảnh ngược ở hồ nước, một con biến thành hai chỉ, hai chỉ biến thành bốn con, rực rỡ, liền ánh sáng cùng náo nhiệt đều biến thành song phân. Hai người một bên trở về đi tới, một bên tùy ý nói chuyện thiếm, mới đã đi chưa rất xa liền nhìn đến phía trước có một người hướng nơi này đã đi tới. Người nọ bởi vì con quang, cho nên thấy không rõ lắm diện mạo, lại có thể nhìn ra tới là một vị ăn mặc màu trắng siêm y gì nam tử. Lúc này đi ở nhậm giao kỳ bên người Hàn Du đột nhiên di một tiếng, sau đó hô, kaka. kia nam tử đi tới ánh sáng chỗ, nhậm giao kỳ rốt cuộc thấy rõ ràng hắn diện mạo, mặc phát tu mi, môi cao môi mỏng, đúng là hồi lâu không thấy Hàn Vân Khiêm. Từ Hàn Thái Thái qua đời lúc sau, không chỉ có Hàn Du không thấy khách lạ, Hàn Vân Khiêm vì mẫu thân giữ đạo hiếu cũng cực nhỏ ra cửa. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ tới, hôm nay sẽ đồng thời đụng tới Hàn gia huynh muội hai người. Hàn Vân Khiêm tầm mắt ở Nhậm Giao Kỳ trên người dừng lại, đen nhánh đôi mắt so dị vãng càng thêm ố trầm thâm thúy. Nhậm Giao Kỳ tối đầu né qua hắn tầm mắt, vốn gối hành lễ, "Hàn công tử." Hàn Vân Khiêm gật gật đầu, đem tầm mắt thu hồi, đối Hàn Du nói, "Tổ mẫu ở tim ngươi, cần phải trở về." Hàn Du ở đối mặt Hàn Vân Khiêm thời điểm hiển nhiên là thực thả lỏng, nàng khẽ hễ Ai nha, ta cùng với giao kỳ Muội Muội nói chuyện quên mất canh giờ, đợi chút trở về lúc sau ca ca cần phải ở tổ mẫu trước mặt vì ta nói chuyện. Ba người cùng trở về đi. Hàn Du ở nhậm giao kỳ bên tay trái, Hàn Vân Khiêm đi ở nhậm giao kỳ bên tay phải. Nhậm giao kỳ đi ở trung gian cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại đột nhiên nghe Hàn Vân Khiêm thấp giọng nói, nhậm ra ở kinh đô cùng Giang Nam sản nghiệp sắp chống đỡ không nổi nữa. Nhậm giao kỳ nghe được minh bạch, bước chân không khỏi một đốn, sau đó lại tiếp tục đi đi. phía trước đi. Ngài lo lắng. Hàn Du chỉ nghe được nhậm giao kỳ nói này một câu. Hàn Vân Khiêm phía trước nói nàng không có nghe rõ. Không khỏi kinh ngạc mà hướng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. A Du, người đi đằng trước. Hàn Vân Khiêm đạm thanh nói. Hàn Du nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Lại nhìn nhậm giao kỳ. Sau đó thực nghe lời mà cùng bọn họ ngăn cách chút khoảng cách. Chỉ là nàng cũng không có đi qua xa. Người khác từ nơi xa nhìn qua sẽ cho rằng bọn họ là đi cùng một chỗ. Nhậm giao kỳ nhíu như mày. Đang muốn đi trước rời đi, Hàn Vân Khiêm liệu đến nàng động tác, mở miệng nói, ta trước kia đối với ngươi cũng không ác ý, hiện tại cũng vẫn như cũ không có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Kinh Thành nhậm ra ngã xuống chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp nhậm ra sợ là sẽ có một hồi đại náo động. Ngươi, chính mình bảo trọng, nhậm giao kỳ nghe vậy nhưng thật ra không vội mà đi rồi. Nàng nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái, nếu mày nói, Hàn Công Tử, đầu tiên ta cảm ơn ngươi lại nhiều lần hảo ý chính là ta thật sự có chút khó hiểu. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu Hàn Vân Khiêm muốn báo thù, vậy nhân nên cùng nàng cái này đã biết hàn ra chi tiết người bảo trì khoảng cách, hảo hảo báo hắn thù. Nếu hắn muốn hóa giải hai nhà thù hận, nên khuyên hắn tổ phụ, hoặc là dùng hành động tới ngăn cản hắn tổ phụ những cái đó hành vi. Chính là xem Hàn Vân Khiêm hành động, lại đều không giống. Hàn Vân Khiêm nghe vậy rũ xuống mí mắt, trong hồ nước ánh đèn chiếu giỏi ở trên người hắn, làm hắn cả người nhìn đi lên cũng hư hư thật thật đen tối không rõ lên. Hắn trầm mặc hồi lâu, Cuối cùng lại chỉ nói một câu, xin lỗi. Nhậm giao kỳ đối với Hàn Vân Khiêm xin lỗi có chút không thể hiểu được, Hàn Vân Khiêm vì cái gì xin lỗi đâu. Vì hàn ra trả thù, vẫn là vì hắn không thể ngăn cản hắn tổ phụ trả thù. Hôm nay cùng mụ mụ đi mua hàng Tết, trở về có chút văn o, o. Này một chương tương đối đoạn, đại gia đừng để ý, chương sau đại khái ở hai điểm càng, chưa xong còn tiếp. Chương 356 mùa thu là cái nhộn nạ mùa. Hàn Vân Khiêm nhìn trước mắt cái này, nhìn hắn lặng im không nói thiếu nữ, tiểu tâm mà che giấu ở chính mình ngàm đạo. Nhậm Giao Kỳ hồi lâu không có gặp qua hắn, hắn lại là gặp qua nàng. Có một lần là hắn đi Vân Dương thư viện đi ngang qua chính Dương phố, nhìn đến nàng xe ngựa ở hắn phía trước dừng lại, nàng phân phó nàng nha hoàn đi phúc mãn lâu mua điểm tâm. Có một lần hắn nhìn đến nàng cùng Nhậm Tam tiểu thư đi theo Nhậm Tam thái thái ra cửa, ở Vân Dương thành cửa thành ngoại trở từ phu nhân. Còn có lần này nàng từ Vân Dương thành trở về ngày ấy. Hắn đứng ở thị trấn khẩu trên cầu, vừa lúc nhìn thấy nàng xe ngựa từ kiểu phía dưới trải qua. Hàn Vân Khiêm cảm thấy, hắn sở dĩ có thể luôn là chú ý tới nàng, là bởi vì nàng là trước mắt mới thôi duy nhất có thể thắng quá hắn nữ tử. Đến nơi khác, Hàn Vân Khiêm không muốn đi nghĩ nhiều. Đối với chính mình hiện tại hành vi, Hàn Vân Khiêm cũng cùng hoang mang. Hắn tuy rằng cảm thấy hoan có đầu nợ có chủ, không quá tán đồng chính mình tổ phụ đuổi tận giết tuyệt tàn nhẫn thủ đoạn, lại cũng không có quá nhiều đồng tình tâm tới cấp nhập ra. Chính là không biết vì sao mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, hắn lại luôn là nhịn không được muốn nhắc nhở nàng vài câu. Cứ việc hắn biết chính mình nhắc nhở cũng không thể khởi đến cái gì thực chất tính tác dụng. Ôn ào thanh dần dần lớn lên, bọn họ đã rời đi bên hồ, hàn du ở phía trước dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, nói, nếu hàn ra chỉ là muốn thu hồi chính mình đồ vật, ta cảm thấy đây là ở tình lý bên trong, tại đây sự ta sẽ không nhúng tay. Chỉ là, ta không nợ các ngươi cái gì. Ta phụ thân mẫu thân tỷ tỷ không nợ các ngươi cái gì, ta Tam ca bọn họ cũng không nợ các ngươi cái gì, hàn gia thủ đoạn nếu là dùng đến chúng ta trên người, như vậy hàn công tử. Nhậm giao kỳ cười nhìn về phía hàn vân khiêm, ta nếu có thể thắng ngươi một lần, hai lần, ta cũng có thể thắng ngươi ba lần, bốn lần. Cho nên, còn thỉnh các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhậm giao kỳ nói làm hàn vân khiêm ngây ngẩn cả người, nhậm giao kỳ lại là gật gật đầu, thẳng tránh ra, đã đi đến hàn Du bên người thời điểm. Nhậm giao kỳ còn cười nói, hàn tiểu thương, ta tam tỷ còn đang đợi ta, ta phải đi trước. Ngươi lần tới đi vân dương thành thời điểm có thể đi bảo bình ngõ nhỏ tìm chúng ta chơi. Hàn Du tuy rằng không biết chính mình ca ca cùng nhậm giao kỳ nói gì đó, bất quá xem nhậm giao kỳ thái độ, hẳn là không giống như là nói gì đó không tốt lời nói, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tốt, ta nhất định đi quấy dậy. Nhậm giao kỳ cười gật gật đầu, rời đi. Hàn Vân Khiêm đứng ở tại chỗ yên lặng mà nhìn nàng bóng dáng chậm rãi biến mất ở phía trước ánh đèn trung. Hàn Du không biết khi nào lại đi rồi trở về, nàng đánh giá chính mình ca ca nửa ngày, có chút muốn nói lại thôi. Ca ca, ngươi có phải hay không đối nhậm ra ngũ tiểu thư? Hàn Du nói còn không có nói xong, đã bị Hàn Vân Khiêm đạm thành đánh gãy, đi thôi, tổ mẫu còn đang đợi ngươi. Hàn Du nghĩ đến vừa mới từ ca ca trong mắt nhìn đến kia một mạt tạm đạm, còn muốn nói cái gì? Chính là Hàn Vân Khiêm này một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình thực rõ ràng cho thấy không nghĩ cùng hắn nói nhậm giao kỳ sự tình. Hàn Du có chút thất bại, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng có chút tạm đạm. Từ tôn ra trở về lúc sau, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa lại ở Bạch Hạc Trấn Đãi một ngày, sau đó mới hồi Vân Dương Thành. Bất quá nhậm giao anh lại là sinh bệnh, không thể cùng các nàng cùng nhau trở về. Nhậm giao mời đến đại phu cấp nhậm giao anh khám quá mạch lúc sau nói nàng là nhiễm phong hàn Nhầm giao hoa đối nhầm giao kỳ nói, như thế nào sẽ như vậy xảo, cố tình lúc này sinh bệnh. Không phải là trang đi. Nhầm giao kỳ lắc đầu, cái này đại phu danh tiếng không tồi, không phải nàng có thể thu mua được, cho nên bệnh là thật sự, chỉ là này bệnh sắc thật là tới kỳ quạt chút. Kia làm sao bây giờ? Cung tổ ngâu nói mang nàng trở về chị. Nhầm giao hoa như mày nói. Nhầm giao kỳ lắc đầu, hiện tại chỉ là tiểu bệnh, một hai phải mang nàng trở về vạn nhất bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? khiến cho nàng lưu lại đi, tìm người nhìn là được. Nhậm Giao Hoa gật gật đầu, cười lạnh nói: Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng rốt cuộc tưởng làm cái gì tên tuổi. Ta đi phân phó người coi chừng nàng. Vì thế, Nhậm Giao Anh lưu tại Bạch Hạc Trấn Nhậm Gia nhà cũ, Nhậm Giao Kỵ cùng Nhậm Giao Hoa trở về Vân Dương Thành. Nhậm Giao kỷ cùng Nhậm Giao Hoa trở về lúc sau liền đi thăm Nhậm Giao Ngọc. Nhậm Giao Ngọc tuy rằng đã thanh tỉnh, nhưng là bởi vì lần trước chúng độc bị thương căn bản, kế tiếp lại ở trên giường vô tri vô giác mà nằm thật lâu cho nên nàng tỉnh lại lúc sau đã gầy ra bọc xương, bối rối nàng cùng nhậm ngũ thái thái nhiều năm trẻ con phì rốt cuộc nhìn không thấy. Còn có chính là bởi vì hồi lâu không có động quá, trên người nàng xương cốt cùng da thịt cũng như là sinh dị sắt giống nhau, không có cách nào hành động tự nhiên, liền đi đường cùng ăn cơm đều không thể chính mình độc lập hoàn thành. Nhìn đến từ trước đến nay ở các nàng trước mặt phi dương ương ngạnh nhậm dao ngọc biến thành hiện giờ này phó bộ dáng, nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa đều có chút cay chát. Bất quá cũng may nhậm giao ngọc vẫn là tỉnh lại, đại phu nói, nàng nếu là lại không tỉnh liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lại qua một trận, kinh đô quả nhiên truyền đến nhậm gia ở kinh thành sản nghiệp ra vấn đề lớn tin tức. Nhậm gia nhị lao thái ra không biết vì cái gì duyên cớ, đem trong tay hơn phân nửa mỏ than cùng than đá sạn thế chấp cho kinh đô một cái đại tiền trang lộng tới đông nam sáu cái châu than đá sạn kinh doanh quyền. Chính là chờ tới rồi kỳ hạn lúc sau bọn họ lại lấy không ra bạc đem sản nghiệp chuộc lại tới. Cuối cùng mơ màng hồ đồ không thể hiểu được làm nhậm ra sản nghiệp rơi xuống ở trong tay người khác. Nay đó, nhậm giao kỳ là từ nhậm tam lão ra trong miệng biết đến. Nhậm tam lão ra tuy rằng nói được đơn giản, nhậm giao kỳ lại là nghe được minh bạch. Nhậm vĩnh tưởng sợ là chúng người khác liên hoàn kế. Nhậm nhị lao gia hiện tại chính cấp thượng hỏa mà dẫn dắt nhi tử nơi nơi chuẩn bị nhân tình, thác quan hệ, muốn đi quan phủ cáo tiền trang lừa gạt, còn biết tin trở về cầu nhậm lao thái gia hỗ trợ. Nhậm Lão Thái gia biết Nhậm Vĩnh Tưởng không có trải qua hắn đồng ý, ở người khác lừa dối hạ lén lút mà đem trong tay Nhậm gia sản nghiệp thế chấp đi ra ngoài, đi lộng cái gì Đông Nam Sáu Châu kinh doanh quyền, tức giận đến thiếu chút nữa lại phun một lần huyết. Nhậm Lão Thái gia cung cấp, hắn tự nhiên không hy vọng Nhậm gia sản nghiệp liền như vậy thành người khác, nhưng hắn lại là ngoài tầm tay với hữu tâm vô lực. Nhậm Lão Thái gia làm Nhậm Lão Thái Thái cấp Phương gia Lão Thái Thái đi một phong thơ, thỉnh cầu Phương gia hỗ trợ. Tuy rằng hiện tại Phương Nhã tổn thất thế chính là phương gia còn không có đảo thả phương gia cùng nhậm gia quan hệ thông gia quan hệ còn ở chi tiết phương gia tại đây chuyện thượng cũng không có thể ra sức bất quá chuyện này còn không có kết thúc lại qua không lâu nhậm vĩnh tưởng trong tay dư lại những cái đó sản nghiệp cũng bị liên tiếp tới cửa chủ nợ nhóm chia cắt nguyên lai nhậm vĩnh tưởng phụ tử gạt nhậm lao thái gia trộn cùng một ít người hợp tác muốn đem nguyên bản nắm ở vạn gia than đá sạn trong tay đông nam sáu châu thị trường toàn bộ cướp được trong tay vạn gia than đá sạn là đại chu đệ nhất than đá sạn thay thế được vạn gia mà đại chi nhất thẳng tới nay chính là nhậm lao thái gia tâm nguyện nếu có thể đem vạn gia ở đông nam than đá sạn nuốt vào nguyện vọng này chưa chắc liền không thể thực hiện nhậm vĩnh tưởng nguyên bản cho rằng chính mình có thể làm được ca ca nhậm vĩnh hòa làm không được sự tình làm nhậm gia ở trong tay chính mình phát dương quang đại lại không nghĩ sẽ là cái dạng này kết quả nhậm lao thái gia ở biết được tin tức này lúc sau chịu không nổi đả kích lại một lần hôn mê bất tỉnh trong lúc này nhậm giao kỳ nghe nói khương gia người tới vân dương thành Bất quá Hàn Du vẫn luôn không có tới tìm nàng. Nhậm Giao kỳ nghĩ có phải hay không Hàn Du từ Hàn Vân khiêm nơi đó biết được Nhậm Gia hiện giờ con dòng chính với thời buổi rối loạn, cho nên ngượng ngùng tới quấy rầy. Nhưng thật ra trước hai tháng liền nghe nói phải về tới Vân Vân Phóng còn không có trở về. Nhậm Gia có phải hay không chính vì kinh đô sự tình em thầm buôn tẩu Nhậm Giao kỳ không biết, bởi vì Nhậm Tam lão gia từ 8 tháng bắt đầu cũng đội lên, không có nhàn hạ đi qua hỏi Nhậm Gia những cái đó thực sự. Tám tháng sơ là Yến Bắc các học sinh tham gia kỳ thi mùa thu nhật tử, Nhậm Tam lão gia bị Vân Dương thư viện An Bài giám thị. Nay trận thời tiết chợt lãnh trận nhiệt, ở kỳ thi mùa thu bắt đầu trước một ngày đột nhiên hạ vũ tới, tuy là ngày mùa thu, lại làm người cảm giác được như là trước tiên tiến vào mùa đông. Nhậm Tam lão gia từ ngày mai bắt đầu liền phải chính thức trụ đến trường thi đi. Lý Thị sợ hắn cầm lệnh, lại cho hắn chuẩn bị mấy thân rắn chắc xiêm y để mang qua đi. Liên ở cái này buổi tối, Nhậm Giao Hoa đem Nhậm Giao kỳ kêu lên đi, đối nàng nói. Hôm nay nhậm giao anh tìm cái lấy cơ đi lòng vương miếu, ngươi biết nàng là đi làm cái gì sao? Nhậm giao kỳ biết khẳng định là nhìn chầm chầm nhậm giao anh người vừa mới tới cấp nhậm giao hoa bẩm báo nhậm giao anh hành tung, nga. Giải đoan sâm, lễ tạ thần, cấp dầu mẹ tiền. Trở về bạch hạt chấn, nhậm giao anh có thể ra cửa cơ hội cũng không nhiều, nhậm lao thái thái có thể chuẩn nàng ra cửa nguyên do cũng liền như vậy mấy cái. Nhậm giao hoa cười lạnh nói, hừ. Ngươi còn nhớ rõ Chu gia công tử Chu Vân sao? Nhậm Giao Anh ra cửa thấy hắn đi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Chu Vân, hắn ngày mai không phải muốn tham gia kỳ thi mùa thu sao? Như thế nào còn có thời gian đi bạch hạt chấn? Nhậm Giao Hoa nói, không biết. Ta chỉ biết hắn ở Long Vương Miếu chờ Nhậm Giao Anh đợi một canh giờ. Sau đó hai người không biết nói cái gì nói nửa canh giờ, cuối cùng Nhậm Giao Anh trở về thời điểm là mặt mang tươi cười. Nhậm Giao Kỳ nghĩ vị này chu đại công tử thật đúng là cái si tình hạt giống. bất quá tới gần đại khảo hắn còn có nhàn tình đi sẽ nhậm giao anh cũng thuyết minh hắn đối chính mình cực có tin tưởng. nhậm giao kỳ cười nói như thế nào ngươi khiến cho người nhìn các nàng nói chuyện không đem người mang đi. nhậm giao hoa lạnh mặt nói chỉ cần nàng không phải ở tính kế chúng ta ta quản nàng đi tìm chết. nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi thôi. nhậm giao kỳ lắc đầu bật cười. nhậm giao anh thanh danh không tốt kỳ thật đối với các nàng cũng không chỗ tốt. Bất quá nhậm giao hoa thực hiện nhiên là không nghĩ phản ứng nhậm giao anh sự tình, muốn tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Nhậm giao anh lúc này tâm tình là thực không tồi, buổi chiều Chu vẫn cố ý chạy đến bạch hạc Trấn chính là vì nói cho hắn, hắn ngày mai liền phải tham gia kỳ thi mùa thu. Chu vẫn đối chính mình có thể trúng cử nhân rất có nắm chắc, hắn làm nhậm giao anh đem hắn cho nàng ngọc bội thu hảo, chờ hắn trúng cử liền đi cầu hắn mẫu thân thỉnh bà mới tới nhậm ra cầu hôn. chương 357 ai niên thiếu khi không phạm quá vài lần nhị. Chu Vấn còn cùng nàng Hàn Huyên chính mình khát vọng, hứa hẹn về sau nhất định sẽ hảo hảo đối nàng. Nhậm giao anh tử cùng Chu Vấn đối thoại chung biết được, tuy rằng Chu Phụ chỉ là Yến Bắc Vương Phủ một cái nho nhỏ thư lại, tổ tiên cũng không có ra quá lớn quan, bất quá Chu ra từ Chu Vấn tẳng tổ Phụ bắt đầu chính là Yến Bắc Vương Phủ dòng chính nhân mã, rất được Yến Bắc Vương Phủ tín nhiệm, Chu ra ở Yến Bắc Vương Phủ cũng coi như là lao tư lịch. Chu Vấn bởi vì là người thông thuệ, là trẻ tuổi chung người xuất sắc, chỉ cần hắn có thể thi đậu cử nhân. Về sau hiến Bắc Vương Phủ tất nhiên sẽ chọn dùng hắn, chỉ cần hắn không đáng đánh sai, tiền cảnh khẳng định là Quang Minh. Nhậm giao anh chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nếu nói nàng đối như thế thâm tình chân thành Chu vẫn một chút cũng không động tâm đó là không có khả năng, dì khoan Chu Vấn diện mạo không tồi, cách nói năng văn nhã dí dỏm. Cho nên ở lúc ấy, đối mặt Chu Vấn tình chung nói hết, nhậm giao anh vẫn là dao động, nàng cũng cẩn thận suy xét quá gả cho Chu vẫn khả năng tính. Chu Vấn đối với cưới nhậm giao anh vào cửa rất có nắm chắc. Chu Thái Thái lại cùng Nhậm Giao Anh mợ quan hệ phỉ thiện, đối nàng cực kỳ chiếu cố. Chu Văn thích nàng, Chu Dung lại đầu góc đơn giản đối nàng nói gì nghe nấy. Nếu Chu Văn thật sự có thể tuổi còn trẻ liền tránh đến công danh, hơn nữa Chu gia ở Hiến Bắc Vương phủ Tư Lịch tiền đồ định không tồi. Như vậy nghĩ, Nhậm Giao Anh cảm thấy nếu là gả cho Chu vấn, đến cũng không tồi. Chính là đương Nhậm Giao Anh hoài vui mừng tâm tình trở về Nhậm gia lúc sau liền nghe được mấy cái ngồi ở cùng nhau trốn vũ cắn hạt dưa bà tử tái miệng cái mấy cái bà tử đang ở Liêu Hiên Bắc mấy đại thế gia, đặc biệt nói đến Lôi gia cùng với Lôi gia gia chủ Lôi đỉnh, hiện tại nhậm gia trên dưới đều biết Tam tiểu thư là phải gả đến Lôi gia làm đương gia phu nhân, cho nên nhắc tới Lôi gia năm đó phong cảnh là lúc đều là có trung vinh dự, phảng phất Lôi gia phong cảnh chính là nhậm gia phong cảnh dường như rất là không thấy ngoại. Nhậm giao anh nghe nghe liền dừng lại bước chân, nàng lặng yên không một tiếng động mà ở hành lang dưới đứng thẳng hồi lâu, ngơ ngác ngơ ngẩn cũng không lúc nhích. Chờ trở lại chính mình sân lúc sau, Nhậm giao anh lại nhớ đến chu vấn phía trước đối nàng nói những lời này đó thời điểm, vui mừng cùng tự đắc liền bất chi bất giác đạm đi. Một hồi mưa thu tựa hồ chính là vì trận này kỳ thi mùa thu chuẩn bị, chờ nhậm tam lão ra giám thị kết thúc trở về thời điểm, thiên lại trong, thậm chí lại đột ngột địa nhiệt lên. Không biết có phải hay không bởi vì này trận thời tiết quá mức biến đổi thất thường duyên cớ, nhậm tam lão ra trở về ngày đó liền sinh bệnh, bệnh đến thật cũng không phải rất nghiêm trọng, chính là có chút ho khan cùng nghẹt mũi. Nhậm Tam lão già không yêu uống thuốc, Lý Thị chỉ có phân phó phòng bếp dùng bối mâu tư xuyên hầm lê cấp Nhậm Tam lão già ăn. Ngay cả cái này, Nhậm Tam lão già cũng đều không vui ăn, mỗi lần đều phải Nhậm Giao kỳ tự mình đưa đến trong tay hắn, nhìn chằm chằm hắn ăn xong đi mới từ bỏ. Nhậm Tam lão già nghẹn khí đem một chén bối mẫu tư xuyên hầm lê ương ngược ương ngực một ngụm làm, kia nhân thành một chảo mặt làm Nhậm Giao kỳ nhìn nhẹn cười không thôi, chờ hắn ăn xong lúc sau, chạy nhanh cho hắn dùng cái khoan chọc một viên mức hoa quả. Nhậm Tam lão già nhìn thoáng qua ghét bỏ nói, không ăn, cho ta chả xúc miệng. Nhậm Giao Kỳ liền phân phó nha hoàn đem nước trà bưng lên, mướn hoa quả chính mình ăn. Nhậm Tam lão gia xúc miệng xong lúc sau nói, ngày mai ta đi thư viện. Nhậm Tam lão gia bởi vì sinh bệnh, cho nên hợp với hai ngày đều đại ở trong nhà, chỉ là nói xong này một câu, Nhậm Tam lão gia liền rất lớn đánh cái hắt xì, trong tay bắt chả thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, nước mũi cũng chảy ra, hắn lập tức đem trong tay chén ném đến trên bàn, móc ra khăn tay bưng kín cái mũi thập phần chật vật. Nhậm Giao Kỳ nói, cha chẳng lẽ muốn làm học sinh nhìn đến chính mình dáng vẻ này? Tưởng tượng một chút ở bọn học sinh trước mặt đánh hát xì lưu nước nuôi bộ dáng. Nhậm Tam Lão ra lập tức không nói. Hắn dừng một chút mới nói, lần này người bị bệnh không ít. Kỳ thi mùa thu kia mấy ngày liền có người ở trường thi hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể trên đường kết cục. Nói tới đây, Nhậm Tam Lão ra có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Chính hắn tuy rằng không coi trọng công danh, bất quá cuối cùng là làm thầy kẻ khác biết bọn học sinh gian khổ học tập khổ đọc thật sự không dễ. Nhậm Giao Kỳ an ủi nói, lần sau khảo cũng vẫn là có cơ hội. Nhậm Thời Mẫn lắc lắc đầu, Nam Minh huynh cảm thấy thực đáng tiếc, đó là hắn đắc ý môn sinh. Nhậm Tam lão già trong miệng Nam Minh là Vân Dương thư viện Liêu Hạ Tiên sinh tử, Liêu Hạ tuổi tác cùng Nhậm Thời Mẫn không sai biệt lắm, hai người tính nết gần, cho nên thành bằng hữu. Liêu Thái Thái cùng Lý Thị quan hệ cũng thực không tồi. Nhậm Giao Kỳ cười nói, Liêu Tiên sinh ái tài, hắn đắc ý đệ tử cũng không ít. Nhậm thời mẫn chừng mắt nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, vị này chính là hắn nhất đắc ý, phía trước còn nói muốn cho hắn đi theo ta học hoạn. Bất quá hiện tại xem ra vị này Chu công tử như thế nhược bất kinh phong, ta sợ hắn chịu không nổi khổ, vẫn là thôi đi. Nhậm tam Lão ra nói đến ai khác nhược bất kinh phong thời điểm, thực hiện nhiên đã quên chính mình hiện tại cũng còn bệnh. Nhậm giao kỳ nhướng mày, Chu. Nhậm thời mẫn gật đầu nói, phía trước nghe Nam Minh Huynh để ra vài lần, hình như là kêu chú vấn ở trường thi ngồi nửa ngày liền hôn mê bất tỉnh muốn lại khảo chỉ có thể chờ 3 năm nhậm giao kỳ ngẩn người chu vấn nghĩ đến chu vấn ở khảo thí trước một ngày dầm mưa chạy đến bạch hạc Trấn sẽ nhậm giao anh việc nhậm giao kỳ có chút dở khóc dở cười thật sự không biết nên nói cái gì hảo nhậm giao anh cũng biết chu vấn ở trường thi thượng té Sửu bị người nâng ra tới sự tình chu dung cho nàng viết thư chu dung ở tin nửa đường chu vấn này một bệnh liền bị bệnh ba ngày thật vất vả lui nhiệt lại bởi vì chịu không nổi đả kích người có chút suy sụt. Chu phụ Chu mẫu tuy rằng cấp đầu tóc đều trắng, rồi lại không dám để kỳ thi mùa thu sự tỉnh sợ Chu vẫn nghe được chịu đả kích. Chu gia đã nhiều ngày mây đen mù sương. Chu Dung biết chính mình ca ca tâm tư, cho nên viết thư lại đây cấp Nhậm Giao Anh, hỏi Nhậm Giao Anh có thể hay không nghĩ cách đi nhà nàng một lần. liền tính là không thể trực tiếp cùng Chu vẫn gặp mặt, làm Chu vẫn biết nàng đi, nói không chừng là có thể lập tức hảo lên. Nhậm Giao Anh cấp Chu Dung trở về tin, có lệ một phen nói chính mình bởi vì lần trước ra cửa việc bị tổ mẫu cấm túc, thật sự là đi không khai chu dung lập tức lại trở về tin lại đây chu vấn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước chưa từng có gặp được lớn như vậy đả kích cho nên có chút chưa gượng dậy nổi chu gia người thập phần lo lắng chu dung là ý tứ là nhậm giao anh nếu không thể đi chu gia một chuyến nói có thể hay không cấp chu vẫn viết một phong thơ an ủi hắn một phen nhậm giao anh nhìn tin lúc sau tùy tay liền lấy mùi lửa thiêu nàng không có lại cấp chu dung hồi âm còn đem chu vấn đưa cho nàng kia khối ngọc bài ném tới bản trang điểm tầng chốt nhất trong ngăn kéo. Này một năm đảo mắt liền đến 9 tháng. Tiến bác từ trước đến nay lánh đến sớm, qua tiết trùng dương lúc sau thiên liền sẽ một ngày so một ngày lánh lên, cho nên 9 tháng cựu trọng dương tiết là vân dương thành náo nhiệt ngày hội, chờ thêm này một trận náo nhiệt, người cũng đều thích miêu ở trong nhà không thế nào nghĩ ra môn. Mỗi năm đến lúc này, vân dương thành đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều là đẩy xe cút kích bán cúc hoa buồn hoa nông dân chuyên trồng hoa Kéo cái rổ đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua thủ du túi tiểu tức phụ cùng lao bà tử. Lớn lớn bé bé tiệm rượu, trà lâu, tiểu lâu bắt đầu hợp với tình hình mà bán nổi lên cúc hoa rượu, ngũ sắc cúc hoa bánh, cùng với các loại lấy cúc hoa vì gia vị thức ăn. Từ thế gia đại tộc đến nhà nghèo nông hộ đều bị thích hô bằng dẫn bạn, ước hẹn đăng cao đặt thanh. Năm nay Tết Trung Dương, từ phu nhân cùng Vân Dương Thư viện các thái thái thương nghị, muốn ở ngoài thành Nam Giao làm một cái lớn hơn một chút đăng cao tiết. Lý Thị cũng kinh thành bị tử phu nhân kêu lên đi thương nghị. Một ngày này, Lý Thị đi tử phu nhân nơi đó, nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa ở trong nhà cùng trong viện mấy cái đại nha hoàn chọn lựa nhưỡng cúc hoa rượu tài liệu. Các nàng đã nhiều ngày thu không ít nhà người khác đưa tới cúc hoa rượu cùng ngũ sắc cúc hoa bánh. Tết trùng dương hai ngày trước giao hảo các gia lẫn nhau tặng thức ăn là yến bắc một cái tập tục Chỉ là đáp lễ thời điểm, Lý Thị có chút làm khó, ngũ sắc cúc hoa bánh có thể hiện làm, cúc hoa rượu lại yêu cầu trước một năm 9 tháng 9 liền ngưỡng hảo. Các nàng trước một năm tiết trùng dương cũng không chuẩn bị, cuối cùng chỉ có đi tiểu lầu mua mấy cái bình cúc hoa rượu dùng cái chai trang làm đắp lễ. Đưa rượu có hy vọng hai nhà quan hệ lâu lâu dài dài ý tứ, lý thị cảm thấy nhà mình thành ý không đủ, liền phân phó nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người mang theo bọn nha hoàn nhưỡng mấy cái bình cúc hoa rượu, chờ đến sang năm tiết trùng dương thời điểm dùng để tặng người. Nhậm giao kỳ chính mang theo mấy cái đại nha hoàng tự mình chọn lựa dùng để ủ rượu địa hoàng, đương quy, cầu kỷ. Kỷ nhi đầy mặt ý cười mà chạy vào bẩm bao nói, tam tiểu thương, ngũ tiểu thương, lôi ra phái người đưa rượu tới, thái thái cùng tuần ma ma không ở nhà, không biết hẳn là như thế nào đáp lễ. Nói nàng cười hì hì nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái. Nhậm dao kỳ cũng nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói, trong nhà năm trước không coi ủ rượu, vậy chỉ có thể cũng hồi chút ở tiệm rượu mua. Nhậm dao hoa cau mày, sau đó đem trong tay tiểu đồng cân bông, đứng dậy nói, ta đi nhìn một cái ngang đầu lại là đối thượng muội muội có chút hài hước ánh mắt, nhậm giao hoa chừng mắt nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Hương Cần cùng đi ra ngoài phía trước còn hướng tới nhậm giao kỳ làm mặt quỷ mà cười cười, buồn cười bộ dáng làm nhậm giao kỳ cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn, chỉ có thể nhẹ cười. Lý Thị không ở nhà, nhậm giao hoa tự mình đi xử lý lôi ra nhân tình lui tới, nhậm giao kỳ cũng không có cùng qua đi nhìn, theo nàng đi. nàng mấy ngày nay cũng xem minh bạch, nhậm giao hoa đối việc hôn nhân này cũng không bài xích. Nhậm Giao Hoa chính mình vừa lòng, Nhậm Giao Kỳ liền không có gì hảo thuyết. Qua hồi lâu, Hỉ Nhi trộm chạy về tới cùng Nhậm Giao Kỳ bẩm báo. Nhậm Giao Hoa đi phòng bếp tự mình lánh người trưng hai lung cúc hoa bánh, còn cô ý phân phó người nhiều làm một lung thỏ con bộ dáng cúc hoa bánh cấp lôi Phán Nhi. Tiết trùng dương lễ đều không nặng, coi trọng đơn giản là tâm ý. Nhậm Gia không có cúc hoa rượu, Nhậm Giao Hoa chỉ có thể từ thành ý thượng hạ công phu. Nhậm Giao Kỳ nghe xong chỉ cười không nói, sau đó nghiêm túc mà phân phó mấy cái to gan lớn mật nha hoàn. Không cần ở nhậm giao hoa trước mặt để chuyện này. Nàng sợ nhậm giao hoa thẹn quá thành giận, tìm nàng xì hơi. Chính cười nói, bên ngoài lại có người bẩm báo nói Yến Bắc Vương phủ cũng tặng rượu cùng Điểm Tâm tới. Nhậm Giao Kỳ sáng sớm cũng cấp tiến Bắc Vương phủ tặng chút rượu cùng Điểm Tâm, xem như lễ nghĩa, nhưng thật ra không nghĩ tới bên kia còn sẽ đáp lễ. Mà cùng rượu cùng Điểm Tâm cùng đưa tới, còn có Tiêu Tĩnh Lâm tin. Nhậm Giao Kỳ tiếp nhận tin đi đến trong thư phòng mới mở ra tới xem, mới xem hai mắt liền ngây ngẩn cả người. Tiêu tĩnh lâm viết chính là Ninh Hạ sự tình. chương 358 người chết ta sống. Ninh Hạ trước tổng binh ngô tiêu hòa đích nữ ngô y kỳ ngọc cùng đương nhiệm Ninh Hạ tổng binh tẳng phô con trai độc nhất tẳng khuê hôn lễ định ở 9 tháng sơ. Nhậm giao kỳ phía trước là biết tin tức này, nàng nguyên bản cũng đoán trước đến cái này hôn lễ khả năng sẽ có một ít khúc chiết, lại không có nghĩ đến cuối cùng sẽ phát triển trở thành vì vừa ra trò khơi hải. Nhậm giao kỳ cầm tin đầu tiên là vội vàng xem hai mắt sau đó mới ngồi vào thư phòng ghế trên cao mày đem tin phục đầu đến đuôi xem xong rồi, sau khi xem xong nàng cũng không biết chính mình hẳn là lộ ra một cái cái dạng gì biểu tình. Nô yề Ngọc ở hôn lễ trước kia một thời gian cho đến đại hỷ chi nhật vẫn luôn đều biểu hiện rất điệu thấp, không có lại nháo ra sự tình gì tới, chính là ai cũng không biết, kia chỉ là báo táp phía trước yên lặng. Nô Y Ngọc căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Ngô gia thiện. ở thành thân ngày chính tử, Tàng Khuê mang theo người tới Ngô gia đón dâu. Nô Y Y Ngọc không rên một tiếng trên mặt đất, tăng gia kiệu hoa bị nâng tới rồi tăng ra, biến cố liền phát sinh ở hai người bái đường thời điểm. Nô Y Y Ngọc đột nhiên một phen sốc lên chính mình khăn đoan ngã ở trên mặt đất, sau đó chỉ vào ly nàng một bước xa tăng khuê cuồng tiếu ra tiếng. Một phòng khách khứa khiếp sợ rất nhiều lại có chút không thể hiểu được. Nô gia đại tiểu thư chẳng lẽ là đã phát rối loạn tâm thần? Tăng gia phụ tử sắc mặt biến đổi, tăng vô âm thầm cho chính mình thuộc hạ nháy mắt muốn đem Nô Y Ngọc cấp dẫn đi. Noi Yiye Ngọc lại là từ chính mình kia một thân đỏ thâm hỉ phục ống tay áo móc ra tới một cái hộp, một phen ném tới rồi tàng Khuê trên mặt, tàng Khuê cái mũi bị tạp ra huyết, hắn che lại cái mũi nhìn Ngoi Yiye Ngọc, trong mắt tích tụ điên cuồng gió lốc. Nô Yiye Ngọc không đợi tàng ra người đi lên chào nàng, liền chỉ vào trên mặt đất hộp vừa cười vừa nói, "Siêu bắt quái, nhận được đây là cái gì sao?" Tàng Khuê theo bản năng mà hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, một phòng còn không có phục hồi tinh thần lại các tân khách lực chú ý cũng đều chuyển tới trên mặt đất. Nô y hề ngọc ném ra cái kia hộp rất đến trên mặt đất lúc sau liền khai, hộp bên trong còn mạo hàn khí, một đoạn mang theo huyết ngoạn ý nhi từ hộp rất ra tới, lan đến tàng khuê dưới chân. Tàng khuê nhìn thoáng qua lúc sau sắc mặt soát địa trắng, như là nhìn thấy gì hồng thủy manh thu giống nhau vội vàng lùi lại hai bước. Nội y hề ngọc cười nhạo một tiếng, trên mặt là tràn đầy ác ý cùng chảo phúng, tàng ra xỉu bắt quái, chính ngươi trên người rơi xuống ngoạn ý nhi ngươi không quan biết, muốn cưới vợ sinh con. Ngươi vẫn là trước đem ngoạn ý nhi này tiếp đi lên lại nói. Nói Ngô Y Địa Ngọc còn ý có điều chỉ mà ở tầng khuê hai chân chi gian bộ vị nhìn thoáng qua. Ở Ngô Tiêu Hỏa còn trên đời thời điểm, Nô Y Địa Ngọc vì cùng tiêu tĩnh lâm ganh đua cao thấp, cũng ở Ninh Hạ trong quân đội hôn quá mấy năm, Nô Tiêu Hỏa không có nhi tử chỉ có Ngô Y Địa Ngọc một cái nữ nhi, tư tâm cũng từng đánh quá đem nàng làm như người nối nghiệp tới bồi dưỡng chủ ý, rốt cuộc ai cũng không cam lòng sau khi chết vì người khác làm áo cưới. Cho nên ngô y ghìa ngọc từ nhỏ liền ngang ngược bá đạo Trên người cũng không có nửa phần thế ra tiểu thư trên người ứng có rụt rẹ cùng dịu dàng Ở nàng xem ra, ai cho nàng không thoải mái, ai nên trả giá đại giới Ngô y ghìa ngọc trong lòng chỉ có một Vân Văn Đình Sở hữu gây trở ngại nàng cùng Vân Văn Đình ở bên nhau người đều đang chết Tàng khuê loại này con cóc thế nhưng muốn đánh nàng chú ý Cái này làm cho nàng ghê tẩm đến không được Hiện tại ngô Gia cùng tàng Gia liên hôn nàng tưởng hết biện pháp cũng ngăn cản không được gả cho vân văn đình mắt nhìn liền thành nàng cả đời này đều không thể thực hiện tiếc đối, nô y ghi ngọc hận không thể đem tẳng ra người lột ra rút gân. Nàng nô y ngọc không dễ chịu lắm, ai cũng đừng nghĩ muốn hảo quá. Nô y ghi ngọc nói không khác ở tại chỗ người trung đầu nhập vào một quả sấm sét các tân khách nhìn chầm chằm trên mặt đất kia đã phân rõ không ra hình dạng ngoạn ý nhi nhìn hai mắt, nơi nào còn có không rõ. Một ít nguyên bản lưu tại trong sảnh xem lễ phụ nhân đều kêu sợ hãi một tiếng, sau này lui có chút còn dứt khoát che miệng nôn khăn lên. Ngay cả các nam nhân nhìn trên mặt đất cái kia vết máu đã khô cạn ngoạn ý, đều là nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà, không có người dám tiến lên. Chỉ có ngô ý kìa ngọc cái này người khởi sướng như cũ đứng ở nơi đó không có động, còn rất có hứng thú mà thưởng thức này tàng khuê trên mặt vặn vẹo biểu tình, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần thông khoái. Tàng phô ở phản ứng lại đây lúc sau giận tím mặt, cũng bất chấp duy trì thể diện. Sắc mặt thập phần khó coi nói. Cho ta đem cái này điện tử cấp trói lại. Kéo xuống đi. Tăng ra người nhanh chóng hướng tới Ngô Y Y Ngọc vây quanh lại đây. Ngô Y Y Ngọc lại là một chút sợ hãi bộ dáng cũng không có, chỉ là cười lạnh sau này lui một bước, không biết tổng nơi đó toát ra tới hảo những người này nhanh chóng đứng ở Ngô Y Y Ngọc trước mặt, đem nàng bảo hộ lên, hơn nữa xoát địa một tiếng lượng ra việc binh đao. Làm cho nhiều người như vậy mặt ở hỉ đường thượng đột nhiên làm khó dễ, thả con động việc binh đao, Ngô Y Y Ngọc căn bản là không có nghĩ tới môn Ừ, Ninh Hạ là Ngô ra địa bàn, muốn bắt ta. Các ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Ngô Y Y Ngọc tự tin tràn đầy địa đạo. Nay trận nàng ở trong nhà bị gả một tiếng đều không cổ họng lại cũng không phải không có. Nàng phụ thân trên đời thời điểm cho nàng một đội nhân mã, những người này là nàng dòng chính, liền Ngô phu nhân nói cũng sẽ không nghe. Hôm nay ra cửa thời điểm, nàng cũng không phải không có chuẩn bị. Những người đó đều xen lẫn trong đưa thân đội ngũ trung tới tặng ra. Chứ bỏ này đó dòng chính nhân mã ở ngoài, còn có hậu tới đầu nhập vào đến trên tay nàng một ít người giang hồ hiện tại đang ở bên ngoài chờ tiếp ứng nàng. Này đó người giang hồ chính là thế nàng thiến tàng khuê kia một đám người, nô y đi ngọc không thiếu tiền, tự nhận là có thể khống chế được này đó thấy tiền sáng mắt người giang hồ. Cho nên nàng hôm nay mới có thể như vậy không có sợ hãi. tăng phô sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Ngô y đi ngọc còn có thể có như vậy một tay. Các tân khách thấy cục diện lập tức liền dương cung bạt kiếm lên. Sợ gây hỏa thượng thần, đều bắt đầu ra bên ngoài lui, trường hợp có chút loạn. Tàng Phô muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Lôi Y Ngọc bắt lấy, chính là đại sảnh người không ít, Tàng Phô nhân có điều băn khoăn liền có chút bó tay bó chân. Lôi Y Ngọc tựa hồ đã sớm liệu đến giống nhau lạnh lùng cười, nàng nên nháo ra tới đều náo loạn, chuyện này đủ tàng gia phụ tử uống một hồ đại, liền cũng không nghĩ lưu lại nơi này mặc người sâu xé, liền ở người một nhà hộ vệ dưới đi theo ra bên ngoài triệt. Đứng nửa ngày không có động khuê đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình mà đem đứng ở chính mình bên người một cái hộ vệ trong tay đao đoạt qua đi, không nói hai lời liền hướng tới Ngô Y Yền Ngọc đâm tới. vạn vẹo trên mặt là một bộ thần chắn sắt thần Phật chắn sắt Phật bộ dáng. Ngô Y Yền Ngọc bên người người vội vàng che chở Ngô Y Yền Ngọc, đem thằng khuê ngăn lại. Lúc này thằng phô cũng bất chấp trường hợp, lập tức sai người tiến lên đi đem Ngô Y Yền Ngọc bắt lại. Hai bên người đấu tới rồi một chỗ, Ngô Y Yền Ngọc người một bên ngăn đón tàng ra người, một bên che chở nàng ra bên ngoài triệt chỉ cần ra cái này sân bên ngoài liền có tới tiếp ứng người cho nên bọn họ cũng không sợ hãi nô yề ngọc trên tay người cũng thật là có vài phần bản lĩnh những người này là nô tiêu hòa đưa cho nô yề ngọc tinh binh so với tặng gia hộ viện nửa điểm cũng không kém tặng phu cũng còn không có cơ hội gọi tới càng nhiều người cho nên nô yề ngọc thuận lợi pha vây mang theo nàng chạy ra khỏi sân lúc này nô yề ngọc hướng tới hộ ở chính mình bên người hộ vệ đưa mắt ra hiệu kia hộ vệ hiểu ý đem ngón tay rồi đến bên môi Đánh một cái thập phần vang dội hô lên. Phía trước đi theo trà trộn vào ngô ra đưa thân suất ngũ ngô y hỉa ngọc người không biết lại từ cái kia trong một góc vọt ra. Bọn họ che chở ngô y hỉa ngọc ra bên ngoài trốn. Này đó sau lại toát ra tới nhân thân tay cũng cực hảo. Tàng khuê ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua. Phát hiện giữa có hai người nhìn thập phần quen mắt. Hắn không khỏi hồi tưởng nổi lên chính mình nhất không muốn hồi tưởng lên kia một ngày. Sau đó tàng khuê trên mặt kia cuối cùng nửa phần huyết sắc cũng lui hết. Đem người toàn trò ta bắt lại. Một cái cũng không cần thả chạy. Tàng khuê thanh âm cực âm cực lãnh, như là một chữ một chữ từ giang phùng bài trừ tới, làm sở hữu ở đây người đều nhìn không được run run. Tàng phố nhìn đến tàng khuê như thế, cũng nhìn ra tới một ít manh mối, hắn nhìn hộ ở ngô y lìa ngọc bên người những người đó, không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay, nhìn về phía ngô y lìa ngọc ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Hắn cả đời này còn chưa từng có đã chịu quá loại này vũ đủ. Nô ra, thật là làm tốt lắm. Tàng Vũ không có lại truy ngô Y thì Ngọc đám kia người, mà là hướng tới chính mình phía sau đánh cái thủ thế, một cái hộ vệ bộ dáng người nhanh chóng chạy đi rồi, tàng Khuê thấy lúc sau, cũng không có lại đuổi theo đi, hắn trên mặt như cũng là trắng bệch như lệ quỷ, khóe miệng biên lại là trầm rãi gợi lên một mặt lạnh lẽo ý cười, tránh ở một bên tàng ra quản gia không cẩn thận liếc đến trên mặt hắn tươi cười, nhịn không được sau này lui hai bước, thiếu chút nữa bị chính mình chân cấp vướng ngã. Ở người một nhà liều chết hộ vệ dưới, cũng bởi vì hôm nay Tằng gia khách khứa không ít Tầng gia phản ứng không kịp nguyên nhân, Nô Y Lệ Ngọc thật đúng là bị người mang theo trốn ra Tầng Ra. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tầng Ra Đại Môn, châm chọc lại tự đắc mà cười. Sau đó hướng tới tiếp ứng người đã sớm chuẩn bị ở cách đó không xa xe ngựa cùng ngựa chạy tới. Từ Tầng gia Đại Môn ra tới lúc sau là một cái phố hẻm, chỉ cần chạy ra đi này ngõ nhỏ là có thể nhìn đến đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa cùng mã. Nô Y Lệ Ngọc một bên chạy một bên tưởng, nàng lần này động tĩnh không nhỏ, Linh Hạ tạm thời là không thể đãi Nàng tính toán mang theo chính mình người đi trước Vân Dương thành trụ một thời gian Nàng đã có hồi lâu không có nhìn thấy Vân Văn Đình Nhớ tới thời gian kia tốt đẹp nhất hoàn mỹ vô khuyết nam tử Nô y y ngọc trong lòng như cũ là một mảnh rung động Thực mau là có thể gặp lại Lần này mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn nàng nhất định phải được đến hắn Lúc ấy Nô y y ngọc trong lòng là hoài như vậy một cái tốt đẹp tâm nguyện Mắt thấy liền phải chạy ra khỏi ngõ nhỏ Xe ngựa liền ở trước mắt Lại không nghĩ ở ngay lúc này từ chung quanh nóc nhà thượng đột nhiên toát ra tới không ít cầm cung nỏ người. Những cái đó như là trống rông xuất hiện người lặng yên không một tiếng động mà rơ lên trong tay cung nỏ, nhắm ngay Ngô Y Ngọc kia đoàn người. chương 359 Hai điểm tả hữu tu văn, di động đảng đừng nóng đổi. Ninh hạ trước tổng binh Ngô Tiêu Hòa đích nữ Ngô Ý, Ý Ngọc cùng đương nhiệm Ninh hạ tổng binh Tằng phô con trai độc nhất Tằng khuê hôn lễ định ở 9 tháng sơ, nhập giao kỳ phía trước là biết tin tức này.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 Chính là ai cũng không biết, kia chỉ là báo đáp phía trước yên lặng Nô Y Y Ngọc căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng Nô ra thiện. Ở thanh thân ngày chính tử, tàng khuê mang theo người tới Nô gia đón dâu, Nô Y Y Ngọc không rên một tiếng trên mặt đất tàng ra kiệu hoa bị nâng tới rồi tàng ra, biến cố liền phát sinh ở hai người bái đường thời điểm. Nô Y Y Ngọc đột nhiên một phen sốc lên chính mình khăn văn ngã ở trên mặt đất, sau đó chỉ vào ly nàng một bước xa tàng khuê cuồng tiếu ra tiếng, một phòng khách khứa khiếp sợ rất nhiều lại có chút không thể hiểu được Nô gia đại tiểu thư chẳng lẽ là đã phát dối loạn tâm thần? Tàng gia phụ tử sắc mặt biến đổi, Tàng phụ âm thầm cho chính mình thuộc hạ nháy mắt muốn đem Nô Y Y Ngọc cấp dẫn đi. Nô Y Y Ngọc lại là từ chính mình kia một thân đỏ thâm hỉ phục ống tay háo móc ra tới một cái hộp, một phen ném tới rồi tàng khuê trên mặt, tàng khuê cái mũi bị tạm ra huyết, hắn che lại cái mũi nhìn Nô Y Y Ngọc, trong mắt tích tụ điên cuồng gió lốc. Nô Y Y Ngọc không đợi Tàng gia người đi lên chào nàng, liền chỉ vào trên mặt đất hộp vừa cười vừa nói, xỉu quái.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 lúc này thằng phô cũng bất chấp trường hợp lập tức sai người tiến lên đi đem Nô Y Y Ngọc bắt lại hai bên người đấu tới rồi một chỗ Nô Y Y Ngọc người một bên ngăn đón thằng ra người một bên che chở nàng ra bên ngoài triệt chỉ cần ra cái này sân bên ngoài liền có tới tiếp ứng người cho nên bọn họ cũng không sợ hãi Nô Y Y Ngọc trên tay người cũng thật là có vài phần bản lĩnh những người này là Ngô Tiêu Hòa đưa cho Nô Y Y Ngọc tinh binh so với thằng ra hộ viện nửa điểm cũng không kém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 Khoe miệng biên lại là trầm rãi gợi lên một mặt lạnh leo ý cười, tránh ở một bên tẳng gia quản gia không cẩn thận liếc đến trên mặt hắn tươi cười, nhịn không được sau này lui hai bước, thiếu chút nữa bị chính mình chân cấp vướng ngã. Ở người một nhà liều chết hộ vệ dưới, cũng bởi vì hôm nay tẳng gia khách khứa không ít, tẳng gia phản ứng không kịp nguyên nhân, nội y ngọc thật đúng là bị người mang theo trốn ra tẳng gia. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tẳng gia đại môn, châm trọc lại tự đắc mà cười.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 Mũi tên thượng cơ quát thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên. Nô y y hề ngọc trên mặt tươi cười tới không kịp thu hồi, liền cương ở khoẻ miệng. Hộ ở nàng người chung quanh đều không khỏi dừng lại bước chân, nhìn về phía chỉ có vài chục bước chỉ giao ngựa, không dám lại động. Có cái tuổi hơi chút tuổi trẻ một ít hộ vệ không biết là bởi vì thu không được bước chân vẫn là bởi vì khẩn trương muốn chạy, không cẩn thận đi phía trước bán ra hai bước, mười mấy thanh tiếng xé gió vang lên. Tên kia hộ vệ liền thanh nhầm cũng không có phát ra tới đã bị mười mấy cái mũi tên đồng thời đâm xuyên qua thân thể, cuối cùng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, trong không khí tức thì liền tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi. Ai cũng không nói gì, cũng không có người lại động một bước, một đám người giống như là bị điểm huyệt giống nhau đứng ở nơi đó, quỷ dị yên tĩnh làm nhân tâm nhịn không được phát mau. Nô y ngọc cảm giác được phía sau truyền đến tiếng bước chân, không khỏi chuyển qua đầu, lại không ngờ soát một tiếng, một quả mũi tên xoa nàng thái dương mà qua. Nàng tóc bị mũi tên bắn tan. Đồng thời tàng khuê kia một chương xấu như lệ quỷ mặt xuất hiện ở ngô y y ngọc trước mặt, nhìn đến tàng khuê khỏe miệng biên lệnh người sởn tóc gáy mỉm cười, chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì ngô y y ngọc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Tàng khuê từng bước một, thập phần phong thả mà đi tới ngô y y ngọc trước mặt, có hai cái trung tâm thị vệ theo bản năng mà muốn dơ tay đem tàng khuê ngăn lại. Lại không nghĩ mới nâng lên cánh tay đã bị không biết từ cái gì phương hướng bắn lại đây mũi tên bắn cái lạnh thấu tim, run rẩy một chút liền ngã xuống vũng máu chung. Không còn có người dám động, ngay cả Ngô Y Lìa Ngọc cũng đứng thẳng bất động ở nơi đó. Tàng khuê nhìn Ngô y Lìa Ngọc hồi lâu, sau đó vươn tay tới nắm Ngô y Lìa Ngọc cảm, đem chính mình mặt tiến đến Ngô y Lìa Ngọc trước mặt. Hai người hô hấp có thể nghe, Ngô y Lìa Ngọc nhịn không được buồn nôn, lại bởi vì băn khoăn không dám động một bước. Tàng Khuê ngón tay ở Ngô Y Y ngọc trên cầm vuốt ve một trận, động tác thập phần mềm nhẹ, giống như là ở vuốt ve một kiện hi thế chân bảo giống nhau tiểu tâm Ô Nhu, người khác nhìn lình thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đối Ngô Y Y ngọc lòng có tình nghĩa. Ngô Y Y ngọc trong lòng phát mau, nàng nhẫn nhịn, thật sự nhịn không được, liền hung hăng mà chừng mắt tàng Khuê lạnh lùng nói, vương ta ra. Các ngươi tặng ra dám tự mình dưỡng nhiều như vậy người bắn nhỏ, các ngươi muốn làm cái gì?" Bị Yến Bắc Vương phủ đã biết, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Nô Y Ngọc nói đến hung ác, lại như cũng là một cử động cũng không dám, nàng kiêu ngạo cũng không đại biểu nàng không sợ chết, tương phản nàng từ trước đến nay tích mệnh thật sự. Tang phô tuy rằng là triều đình cắt cử lại đây tổng binh, kỳ thật chỉ là hưởng có con hàm, tuy rằng hiện tại hắn tình cảnh đã hảo không ít, trong tay người lại là hiểu rõ. Mà này đó người bắn nỏ vừa thấy chính là đã huấn luyện hồi lâu tư binh, tuyệt đối không thể là ninh hạ trong quân đội người, điểm này là không thể gạt được ở trong quân đãi quá Nô Y Ghiền Ngọc lấy thẳng ra hiện tại thân phận tới nói, nay kỳ thật là một kiện phạm hủy sự tình. chương 360 mùa thu là cái nhộn nhã mùa. nhậm dao anh chạm vạng thời điểm mới trở lại vân dương thành, nhậm dao hoa đứng ở chính phòng mái hành lang hạ trên cao nhìn xuống mà nhìn tới cấp lý thị thỉnh an nhậm dao anh. nhậm dao anh đối tiền nhậm dao hoa sắc bén tầm mắt thời điểm không khỏi có chút chuẩn dạng, lại là cường trang chấn định mà cười chào hỏi. tam tỷ tỷ, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này không vào nhà đi? nhậm dao hoa mắt lạnh nhìn nhậm dao anh hồi lâu. Nàng tưởng nếu là dựa vào nàng dĩ vãng tính tình, lúc này định là sẽ hung hăng mà cấp nhậm dao anh hai cái cái tác, sau đó đem nàng từ bậc thang đá đi xuống, làm cho nàng trường điểm trí nhớ. Hiện tại nhậm dao hoa đối nhậm dao anh chán ghét càng sâu dĩ vãng, chính là nàng lại phát hiện chính mình không nghĩ động thủ. Cho nên nhậm dao hoa chỉ là khinh miệt mà nhìn nhậm dao anh liếc mắt một cái, sau đó xoay người trước một bước vào chính phòng. Đứng ở một bên nhìn nhậm dao kỳ nhịn không được khẽ cười cười, cũng đi theo nhậm dao hoa phía sau đi rồi. Nhậm Dao anh bị nhậm Dao Hoa cái kia ánh mắt vừa thấy, thế nhưng không thể hiểu được sinh ra một loại bị coi khinh khuất buồn cảm, nàng cắn cắn môi âm thầm nắm chặt chính mình nắm tay. Ngày thứ hai là Tết Trùng Dương, sáng sớm Tinh Mơ Lý thị liền mang theo Nhậm Dao Hoa, Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Anh ngồi xe ngựa ra cửa, Nhậm Tam lão gia cùng Nhậm Hích Hồng cũng muốn cùng đi ngoài thành nằm dao, bọn họ cưỡi ngựa theo ở phía sau. Tết Trùng Dương lên núi, từ trước đến nay đều là cùng bạn bè thân thích đồng hành. Ra khỏi thành phía trước, Nhậm ngũ lao ra mang theo nhậm ít kiện cũng tới, nhưng nhậm giao ngọc thân thể còn không có khôi phục. nhậm ngũ thái thái lưu tại trong nhà không có cùng nhau tới. Vân Dương thành ngoại Nam giao có một tòa thiên thanh sơn, nói là sơn kỳ thật cũng chính là địa thế hơi chút cao một ít một tảng lớn sơn núi. Trước đây có người ở chỗ này loại mãn sơn cây lê, sau lại có một nằm trên núi nổi lên hỏa, trên núi cây lê bị lửa đốt hơn phân nửa, không biết như thế nào sau lại có người lại ở bị thiêu xong lúc sau địa phương một lần nữa loại thượng một tảng lớn cây quế. Thiên thanh trên núi kia lưng chừng núi hoa lê khai đến cực Mỹ, mùa đến hoa lê quải chi mùa nơi này liền trở thành văn nhân mặc khách nhóm nhất thiên vị địa phương, nhậm tam lão ra liền tới nơi này vẽ vài phó hoa lê đổ. Sau lại bởi vì lại có cây quế duyên cớ, tới rồi mùa thu nơi này cũng náo nhiệt lên. Bởi vì thiên thanh sơn xưa nay chính là văn nhân mặc khách nhóm thường tới du ngoạn chỗ, trên núi tu không ít nghỉ ngơi đỉnh, lại có mấy khẩu ra thủy ngọt lành sống suối nguồn, hơn nữa cảnh trí cũng coi như không tồi cho nên liền trở thành tiết trùng dương đăng cao hảo nơi đi. Năm nay tử phu nhân các nàng đăng cao sẽ chính là ở chỗ này. Nhậm ra xe ngựa ở thiên thanh sơn chân núi rừng, thiên thanh dưới chân núi có một tòa tu thành giang nam phong cách đại viên tử, lúc ban đầu đã từng là yến bắc vương phủ một tòa hành cung, sau lại liêu nhân xâm lấn tiêu ra bại lui, này tòa hành cung liền hoang phê xuống dưới, chờ đến tiêu ra lại lần nữa không chế yến bắc lúc sau, lại đem này tòa hành cung sửa chữa một phen sau phát cho vân Dương thư viện cho nên nơi này ngày thường đều sẽ bị Vân Dương Thư Viện dùng để tổ chức các loại thơ. Hội, Hoa hội, Văn hội. Hôm nay, nơi này còn lại là nhậm giao kỳ các nàng đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Lý Thị mang theo nhậm giao kỳ tỉ muội đi gặp từ phu nhân các nàng, nhậm tam lão ra đi kết bạn người, nhậm ích hồng tắc bị chính mình cùng trường kêu đi. Lý Thị hôm nay tới xem như rất sớm, bất quá từ phu nhân cùng với cùng Lý Thị quen biết vài vị thái thái cũng đều tới bởi vì lần này đăng cao sẽ là từ vân dương thư viện cấp thái thái chu bị các nàng xem như chủ gia nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đang cùng liễu mộng hàm cùng trần chi ý nói chuyện đột nhiên cách đó không xa một cái mềm mại ngọt ngào thanh âm nói giao hoa tỷ tỷ giao kỳ tỷ tỷ nhậm giao kỳ quay đầu liền thấy được ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo lôi phán nhi bước chân ngắn nhỏ hướng tới các nàng chạy tới nhìn đến tiểu nha đầu vui mừng bộ dáng nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đều nhịn không được nở nụ cười lôi phán nhi tránh ra chính mình bà vũ nhào lên tới ôm chặt nhậm dao hoa chân ngẩng đầu lên cười đến thấy nha không thấy mắt hì hì bắt được lạm sau đó sẽ không chịu buông tay nàng này phó đáng yêu ngây thơ bộ dáng cho đến mọi người đều nở nụ cười đứng ở một bên không nói gì nhậm dao anh tầm mắt cũng đầu tới rồi lôi phán nhi trên người lại nhìn nhìn nhậm dao hoa sau đó lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng mọi người đều thích trêu đùa lôi phán nhi nhậm dao anh cũng cười ôn thanh hỏi Lôi tiểu thư hôm nay là chính mình tới sao? Lôi mong nói, phán nhi phụ thân cùng nhị thúc cũng tới nhà. Lôi phán nhi nhắc tới lôi đình, đại gia liền không khỏi nghĩ tới lôi đình cùng nhậm giao hoa việc hôn nhân, thấy lôi phán nhi cùng nhậm giao hoa cảm tình tốt như vậy đều có chút kinh ngạc. Cũng may này đó thái thái các tiểu thư đều là tu dưỡng thật tốt, nhân sợ nhậm giao hoa cảm thấy xấu hổ, ai cũng không có tiếp tục hướng này phương hướng hỏi thăm. Liêu Mộng Hàm còn cố ý đem đề tài đưa tới. Nhậm dao hoa lại là lạnh lùng mà quét nhậm dao anh liếc mắt một cái. Lúc sau, bị mời tới thái thái các tiểu thư cũng đều lục tục tới rồi, ở nhìn thấy Hàn Du cùng nhậm dao đình cùng nhau xuất hiện thời điểm nhậm dao kỳ còn ngẩn người. Đi ở Hàn Du cùng nhậm dao đình bên cạnh chính là Khương Nguyên Nương cùng một vị tướng mạo xa lạ thiếu nữ. Vị này xa lạ thiếu nữ nhậm dao kỳ chưa từng có gặp qua, nàng mặc một cái màu làm nhạt theo hoa lan thông tay háo áo ngoài, xiêm y cùng trang sức đều thập phần bình thường, vóc người so cao. Dài quá một chương tiêu chuẩn chứng nước mặt, diện mạo chỉ có thể xem như trung thượng, khí chất lại là thập phần nhã nhặn lịch sự, làm người nhìn cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Ngũ tỷ tỉ, tỉ Nhậm Giao Đình thấy được nhậm Giao Kỳ cùng nhậm Giao Hoa, kéo Hàn Du đã đi tới. Hàn Du nhìn đến nhậm Giao Kỳ thời điểm lại là có chút ngượng ngùng. Mấy người lẫn nhau chào hỏi sau, nhậm Giao Kỳ mới biết được cái này xa lạ cô nương là Khương Gia Lục Tiểu Thư Khương Tiến Nương. Nhậm Giao Đình cười nói chúng ta vừa mới còn đang nói hôm nay khẳng định sẽ gặp được ngươi đâu, Azu phía trước nguyên bản muốn đi tìm ngươi, là ta nói ngươi này trận khẳng định có sự muốn nổi cho nên mang theo nàng chơi mấy ngày, ngươi cũng đừng đoán nàng. Hàn du phía trước cầu Nhậm Giao Kỳ làm nàng hỗ trợ dẫn kiến Khương Gia tiểu thư nhận thức, hiện tại Khương Gia tỷ muội cùng các nàng đi cùng một chỗ, vậy thuyết minh các nàng phía trước đã nhận thức, không cần Nhậm Giao Kỳ tới dẫn kiến. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Giao Đình liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Xem ra nhậm giao đình đối Hàn Vân Khiêm vẫn là cố ý, bằng không cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tâm tư tới lấy lòng hàng Du. Nhậm giao Kỳ cười nói, ta đây còn phải cảm ơn thất muội muội đâu, bằng không sợ là sẽ chậm trễ Hàn tiểu thư. Mấy người trừ bỏ Khương Thiến Nương ở ngoài đều là quen thuộc, cho nên thực mau liền cho tới cùng nhau. Khương Thiến Nương nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nàng hẳn là cũng là đọc quá chút thư, Liễu Mộng Hàm cùng Trần Chi Ý nói chuyện nàng cũng có thể ngẫu nhiên cắm thượng như vậy hai câu. Thông minh địa thấp, không khiến người chán ghét đây là nhậm giao kỳ đối khương thiến nương ấn tượng đầu tiên khương gia cô nương đều không đơn giản từ phu nhân làm người đem cúc hoa rượu cùng cúc hoa cao mang lên bàn nói là làm đại gia trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đợi chút cùng đi lên trời thanh sơn lần này lên núi sẽ từ phu nhân các nàng cũng hoa không ít tâm tư cho nên ra lên núi ở ngoài cũng an bài không ít tiêu khiển đang ngồi thái thái các tiểu thư đều nghe được nóng lòng muốn thử lúc này bình quả đã đi tới ở nhậm giao kỳ bên thai nhỏ giọng bẩm báo nói tiểu thư quân chúa tới Phái bên người nàng hồng anh tới thỉnh ngài. Quân chúa nói người ở đây quá nhiều nàng không nghĩ tiến vào, nàng ở bên ngoài chờ ngài. Nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng vui mừng, nàng cùng nhậm giao hoa công đạo vài câu, lại đi lý thị nơi đó nói một tiếng, sau đó mới mang theo bình quả rời đi, bất quá ở đi phía trước nàng lại cố tình nhắc nhở nhậm giao hoa một lần làm nàng tiểu tâm nhậm giao anh. Nếu có thể, nhậm giao kỳ cũng không để ý vẫn luôn che chở nhậm giao hoa, giúp nàng đương rất thai họa chính là nhậm giao kỳ biết nàng không thể. Nhậm giao hoa mắt nhìn liền phải xuất giá, lôi ra tình hình tuy rằng không thể nói quá phức tạp, nhưng là lôi thị tộc trưởng phu nhân cũng không phải người nào đều có thể đương đến thuận lợi. Nếu nhậm giao hoa liền một cái nhậm giao anh đều ứng phó bất quá tới, nhậm giao kỳ cảm thấy nhậm giao hoa hẳn là một lần nữa suy xét một chút nàng nhân duyên. Bất quá nhậm giao kỳ biết nhậm giao hoa hiện tại tiến bộ không ít, từ nàng hôm qua không có trực tiếp ném nhậm giao anh bàn tay là có thể nhìn ra tới cho nên Nhậm Giao Kỳ tính toán lúc này đây làm Nhậm Giao Hoa chính mình tới giải quyết Nhậm Giao Anh sự tình, thật sự không được nàng lại đi hỗ trợ. Nhậm Giao Kỳ mang theo bình quả không dẫn người chú ý mà ra tới lúc sau quả nhiên thấy được Hồng Anh, Hồng Anh lập tức mang theo Nhậm Giao Kỳ đi tìm Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm hôm nay là ngồi xe ngựa tới, Nhậm Giao Kỳ vén rèm lên lúc sau liền nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm chính thẳng tắp eo ngồi ở chỗ kia. Tĩnh Lâm, ngươi phía trước ngươi không phải nói hôm nay sẽ không tới tham gia đăng cao sẽ sao? Nhậm Giao Kỳ cười hỏi, Tiêu Tĩnh Lâm phân phó Hồng Anh đánh xe, sau đó nói, bên trong người quá nhiều, ta không thích, bất quá ta chưa nói hôm nay không đăng cao. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được cười nói, ngươi ngụy biện thật đúng là nhiều. Nhậm Giao Kỳ cũng là cùng Tiêu Tĩnh Lâm quen thuộc lúc sau mới biết được, Tiêu Tĩnh Lâm ở người quen trước mặt chân thật tính tình cùng nàng ngày thường biểu hiện ở trước mặt mọi người có chút không giống nhau, ít nhất nàng cũng không thật là một cái lạnh như ba người. Nhậm Giao Kỳ thượng Tiêu Tĩnh Lâm xe lúc sau cũng không hỏi nàng muốn đi đâu. Xe ngựa chạy thật sự chậm, phong từ màn xe phía dưới thổi tiến vào, vén lên màn xe, làm người cảm giác được thích ý. Xe ngựa chạy ước chừng một nén nhang thời gian, sau đó ngừng lại. Quân chúa, đến địa phương, nô tỳ thấy được nhị công tử xe ngựa liền ở phía trước. Hồng Anh cách mảnh bẩm báo nói. Nhầm giao kỳ nghe vậy sửng sốt, tiêu tĩnh Tây cũng ở. Tiêu tĩnh lâm trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó xoay người tới đỡ nhầm giao kỳ đi xuống. Nhậm Giao Kỳ đứng vững lúc sau liền phát hiện phía trước cách đó không xa cũng ngừng một giá quen mắt xe ngựa, mà Tiêu Tĩnh Tây đang từ trên xe ngựa xuống dưới. Tiêu Tĩnh Tây hôm nay mặc một cái màu trắng đáy theo vân vân ám vân áo khoác, tóc đen mắt đen, bất quá dương mắt hướng tới bên này nhợt nhạt cười, Nhậm Giao Kỳ tim đập liền rơi rất một phách. Nhậm Giao Kỳ bước chân hơi hơi một đốn, sau đó mới đi theo Tiêu Tĩnh Lâm đi ra phía trước. Nhậm Giao Kỳ gối hành lễ, ngẩng đầu thời điểm vừa lúc đối tượng Tiêu Tĩnh Tây mỉm cười ánh mắt. Hai người đã có một đoạn nhật tử không thấy, không biết vì sao nhậm giao kỳ cảm thấy hôm nay tiêu tĩnh Tây rất đẹp, tầm mắt liền nhiều dừng lại một cái trước mắt. Xin lỗi, càng chậm. Hôm nay trong nhà tới khách nhân o, o, chương 361 sắc đẹp trước mặt. Nhận thấy được nhậm giao kỳ tầm mắt, tiêu tĩnh Tây trong lòng vui mừng, mang theo ý cười dung nhan càng thêm làm người không rời được mắt. Tiêu tĩnh lâm ho nhẹ một tiếng, liết xéo tiêu tĩnh Tây nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi, bằng không buổi chiều đuổi không trở lại. Nhậm Giao Kỳ có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi: "Đi nơi nào?" Tiêu Tĩnh Lâm phía trước nói hôm nay là ra tới Đan Thành, nàng cho rằng chính là ở Thiên Thanh Sơn phụ cận, chính là nghe Tiêu Tĩnh Lâm ý tứ trong lời nói, tựa hồ muốn đi địa phương còn rất xa. Tiêu Tĩnh Lâm liếc Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ mỉm cười nói: "Đi suối nước nóng Sơn Trang, ta làm người làm mấy chỉ diều lớn, nơi này phóng công khai." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi có chút khó xử, nàng tự nhiên là thích cùng Tiêu Tĩnh Lâm ở một chỗ chơi. Chính là này đăng cao sẽ là từ phu nhân cùng nàng mẫu thân các nàng chuẩn bị, nàng rời đi trong chốc lát không quan hệ, vẫn luôn không lộ mặt nhưng không tốt. tựa hồ là biết nhậm giao kỳ ở khó xử cái gì, tiêu tĩnh lâm nói, ta đi tìm ngươi thời điểm đã cùng Âu Dương tiên sinh chào hỏi qua, tiên sinh nàng nhất biết ta tính tình, ngươi đừng lo lắng, nàng sẽ vì ngươi ché lấp. nhậm giao kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, chính là một chốc lại nói không nên lời rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào, bất quá nàng vẫn như cũ vẫn là có chút do dự. Tiêu Tinh Tây dừng một chút đột nhiên nói, Diều là ta họa A. Nhậm Giao Kỳ chớp chớp mắt, nhìn về phía Tiêu tính Tây, nhất thời không có phản ứng lại đây. Diều là ta họa Tiêu Tinh Tây lặp lại nói. Hắn tuy rằng vẫn là cười, ánh mắt lại là có chút giảm đậm rồi, lại nhỏ giọng nói một câu, người không đi sao? Nhậm Giao Kỳ mặt đỏ lên, nàng tưởng nói hôm nay thật sự là có chút không có phương tiện, nàng không hảo liền như vậy rời đi, chính là lời nói đến bên miệng. Không biết vì sao đối thượng Tiêu Tĩnh Tây ánh mắt rồi lại như thế nào cũng nói không nên lời, đương nàng không thể hiểu được mà mở miệng nói ra đi cái này tự thời điểm, liền chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng thanh em không lớn, Tiêu Tĩnh Tây lại là nghe rõ, hắn khỏe môi cong ra một cái sung sướng độ cung, phía trước trong mắt về điểm này ảm đạm chi sắc lập tức bị trong phút chốc phá vân mà ra ánh sáng cấp chiếu không có. Tiêu Tĩnh Lâm không nỡ nhìn thẳng mà phiết qua đầu đi, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhầm giao kỳ cắn cắn môi. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới khẳng định là chúng ta. Chỉ là nếu đã mở miệng đồng ý, nàng cũng đoạn vô lại đổi ý, chỉ có thể xoay người lên xe ngựa, lại là cũng không dám nữa xem Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm làm nhậm giao kỳ trước lên xe ngựa, chờ nhậm giao kỳ lên xe lúc sau, nàng mắt mang khinh bỉ trên dưới đánh giá Tiêu Tĩnh Tây một phen nói, "Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì?" Tiêu Tĩnh Tây tâm tình sung sướng, tuy rằng biết Tiêu Tĩnh Lâm khẳng định không có lời hay, lại vẫn là hảo tính tình mà cười cười, "Cái gì?" Tiêu tĩnh lâm trợn trắng mắt, không tước, công, chính khai bình. Cho nên ngươi hiện tại ngàn vạn đừng xoay người đưa lưng về phía ta. Ném xuống này một câu, tiêu tĩnh lâm liền nhảy lên chính mình xe ngựa. Tiêu tĩnh tây. Xe ngựa chạy đến nửa đường, tiêu tĩnh lâm rồi dám hồi lâu, mới mặt vô biểu tình mà nhậm giao kỳ nói, ngươi biết sử thượng ân võ vương cùng Chu U vương Giang Sơn là như thế nào bên là sao. Nhậm giao kỳ ngẩn người, không biết tiêu tĩnh lâm vì sao sẽ đột nhiên cho tới cái này, đang muốn trả lời Tiêu Tĩnh Lâm lại là thở dài một hơi, lời nói thâm thiếu mà nói tiếp, sách sử thượng máu chảy đầm địa giao huấn nói cho chúng ta một đạo lý, không cần bị dễ dàng bị sắc đẹp sở mê hoặc, mỹ nhân nước mắt, anh hùng trùng. Nhậm Giao Kỳ, cảm thấy chính mình đã thực hiểu biết Tiêu Tĩnh Lâm nhậm Giao Kỳ, suy nghĩ một đường, chính là không có minh bạch Tiêu Tĩnh Lâm lời này, rốt cuộc có cái gì thâm ý xét đến cùng là bởi vì hai người đối với mỹ nhân cùng anh hùng định nghĩa là có rất lớn khác nhau. Từ Nam Giao đến suối nước nóng Sơn Trang đi rồi hơn nửa canh giờ, Chờ xe ngựa vào suối nước nóng sơn trang lúc sau, ba người xuống xe ngựa. Nhầm giao kỳ nhìn quanh một chút bốn phía, cười nói, Tết Trùng Dương không phải ra cửa đằng cao sao. Suối nước nóng sơn trang nơi nào có chỗ cao. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy cười, dơ tay chỉ vào Tây Nam Phương hướng nói, nơi đó không phải. Nhầm giao kỳ theo Tiêu tĩnh Tây chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, hơi hơi sửng sốt. Suối nước nóng sơn trang Tây Nam Phương hướng có một tòa tháp cao, tháp có 9 tầng, bị Vân Dương thành người gọi là Trích Tinh lâu từ rất xa là có thể nhìn đến. Nhậm giao kỳ phía trước tới suối nước nóng sơn trang thời điểm cũng nhìn đến quá này một tòa tháp, bất quá nghe nói trích tinh lâu là suối nước nóng sơn trang một chỗ cấm địa, có người gác, không thể phụ cận. Nhậm giao kỳ phía trước nghe khác tiểu thư các thái thái nghị luận, có người nói 9 tầng tháp kỳ thật là một tòa xá lợi tháp, bên trong thờ phụng Phật tổ xá lợi, cũng có người nói kia một tòa trong tháp cung phụng chính là tiêu gia lịch đại tổ tiên bài vị cùng với tiêu gia gia truyền binh thư càng có người ta nói Trích Tinh lâu kỳ thật đóng lại một vị tuổi đã có 100 tới tuổi hiến Bắc quốc sư, mỗi lần hiến Bắc xuất chiến phía trước hiến Bắc vương đô sẽ đến Trích Tinh lâu thỉnh quốc sư. Bói toán, bạc tính hung ác. Bất quá xem Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm biểu tình, này Trích Tinh lâu không giống như là có cái gì đại bí mật bộ dáng, chỉ là dù sao cũng là cấm địa, làm tiết trùng Dương đăng cao nơi tựa hồ không quá thích hợp. Tiêu Tĩnh Tây lại là cười cười, không thèm để ý nói, một tòa không lâu mà thôi, sở dĩ không cho người đi vào bất quá là sợ tháp quá cao, đi lên sẽ có nguy hiểm. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhậm Giao Kỳ trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, bất quá Tiêu Tĩnh Tây đều nói như vậy, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Ba người một bên hướng tây nam đi, vừa nói lời nói, đột nhiên ven đường trong bụi có xuất hiện tất tất tác tác thanh âm, Nhậm Giao Kỳ quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy ngốc nũ từ nơi không xa một bụi lùn bụi cây dò ra đầu tới, nó cái đuôi nhẹ nhàng mà lắc lắc, nao ôm một tiếng đang muốn chui ra tới. Đồng hạ không biết từ nơi nào sung ra, vô vô đầu của nó, lan lộn lộn một thân bùn, đi theo ta tắm rửa. Ngốc nữ nguyên bản riêu đến vui sướng cái đuôi một đốn, sau đó quay đầu hướng tới đồng hạ hung thân ác sát mà giống lên một tiếng. Hiện tại ngốc nữ đã không sai biệt lắm có một con thành niên láo hổ lớn nhỏ, này một tiếng lao hổ giống cả kinh trung quanh nhanh cây thượng chim chóc nhóm đều bay đi, người bình thường nghe xong cũng sẽ sợ tới mức bắp chân phát run. Tiểu tinh tây đi qua, duỗi tay ở ngốc nữ chán thượng bắn một lòng tay cười như không cười nói, tinh thần tốt như vậy, nhiều tẩy mấy cái tắm. Trước một khắc còn phát ra láo hổ huy ngốc liu, vội vàng nghiêng đầu sau này lui lui, trừng mắt một đôi tròn vo mắt to vô tội mà nhìn tiêu tinh tây. Phía sau cái đuôi riêu đến càng thêm linh loạn, nơi nào còn có nửa phần rừng rậm chi vương khí hậu. Nhậm Giao Kỳ ở một bên xem đến buồn cười, Đông Hạ ở một bên cười nói, mỗi lần đều phải công tử ở thời điểm tiểu gia hỏa này mới bằng lòng ngoan ngoãn tắm rửa, ngày thường ở trong vườn lợi hại đâu. Nóc Miu đại bộ phận thời điểm đều dưỡng ở suối nước nóng Sơn Trang, trong Sơn Trang lớn lớn bé bé động vật không ít, Nóc Miu thích nhất làm sự tình chính là đuổi đi gà truy cẩu, bất quá nó no chính là đuổi theo cũng không cắn, chính là thích đem khác tiểu động vật ngậm ở trong miệng, hướng trong bụi cỏ lăn lộ chơi, chơi cao hứng lại đem những cái đó miêu miêu cẩu cẩu hảo sinh sôi đưa trở về, ngày thứ hai tiếp theo chơi, Nóc Miu hiện tại xem như suối nước nóng trong Sơn Trang một bá. Nay chỉ đại lão hổ ngày thường uy phong bắt diện, hành hành ngang ngược Bởi vì trong vườn người đều biết nó là tiêu tính tây ái sủng, ai cũng không dám lấy nó thế nào, quán nó càng thêm vô pháp vô thiên, một không vui vẻ liền phải tới cái lao hổ giống cho người ta sắc mặt xem. Bất quá tới rồi tiêu nhị công tử trước mặt, nó liền cái gì tính tình cũng đã không có, ngoan đến giống một con đại cầu. Tiêu tĩnh lâm liền đã từng cười nhạo tiêu tĩnh tây nói, tới rồi ngốc nữ trước mặt chính là lại có thể trang cũng không dùng được. Lao hổ thức người không cần đôi mắt xem, mà là dùng cái mũi nghe có thể thấy được trên người của ngươi có một loại thâm nhập cốt tùy ác nhân hương vị. Cuối cùng bởi vì nhậm giao kỳ cầu tình, ngốc nữ miễn đi bị chảo trở về rửa sạch một đốn vận mệnh, sung sướng mà đi theo bọn họ bên người cùng nhau hướng 9 tầng thắp đi. Chỉ là này chỉ ngốc lao hổ thói hư tật xấu còn ở, đi cái vài bước liền phải học miêu truy cái rồi bỏ phát cái con bướm chơi cái cái đuôi dọc theo đường đi số nó tự tiêu khiển vui vẻ nhất. 9 tầng ngoài tháp mặt quả nhiên có người gác, bất quá có tiêu tinh tây ở Bọn họ ba người một hổ đi vào thời điểm thủ vệ nhóm liền mắt cũng không có nâng một chút, nhưng thật ra bình quả hồng anh các nàng bị lưu tại bên ngoài. Nhầm Giao Kỳ phía trước xa xa nhìn, cảm thấy này tòa tháp cao cao là cao, vào trong tháp mặt khẳng định thực hẹp. Bất quá đi vào thời điểm lại là phát hiện mỗi một tầng đều thực rộng mở, tầng thứ nhất bên trong trống trơn, cái gì cũng không có. Tầng thứ hai nhưng thật ra có một cái tứ phương bàn, trên bàn thượng còn có cái bàn cờ, bàn cờ thượng bảy cái chân lung ván cờ. Từ tầng thứ ba xuất hiện kệ sách Kệ sách cao tới nóc nhà vây quanh vách tường một vòng bãi đầy toàn bộ nhà ở, liền cửa sổ đều lấp kín, trong tháp ánh sáng thập phần tối tăm, tiêu tĩnh tây đi ở phía trước trong tay cầm một chản không biết từ nơi nào tìm tới đèn, đèn dầu, một bên lên cầu thang một bên thiên thân chú ý đi theo hắn phía sau người. Nhậm giao kỳ trong lòng đối này tòa tại thế nhân trong miệng thần thần bí bí tháp cao vẫn là có chút tò mò, cho nên nàng vừa đi một bên đánh giá, tâm lý còn ở suy đoán tiếp theo tầng có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ quan. Chỉ tiếp vẫn luôn thượng tới rồi tầng thứ 8 nơi nhìn đến đều là kệ sách. Cũng may tầng thứ 8 tứ phía cửa sổ ở mái nhà đều không có bị che khuất, có ánh sáng bắn vào, trong tháp tức thì sáng sủa thật sự. Tiêu Tĩnh Tây đem trong tay đèn dầu thổi tắt, phóng tới thang lầu bên một cách dãng cách. Nhầm Giao Kỳ đang muốn quay đầu cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện, lại phát hiện Tiêu Tĩnh Lâm không thấy. "Tĩnh Lâm." Nhậm Giao Kỳ hô một tiếng, thanh âm không ngừng ở trong tháp quanh quẩn, thế nhưng có bảy tám thứ hồi âm, nàng kinh ngạc kinh. Tòa tháp này kỳ thật gọi là hồi âm tháp. Tiêu tĩnh Tây Thanh Âm ở bên cạnh vang lên, cũng xuất hiện hồi âm. Nhâm Giao Kỳ nhìn gần trong gang tức người, trong lòng ngại dự. Phía trước lên lầu thời điểm không có người ta nói lời nói, nàng vẫn luôn chú ý dưới chân, nghe được chính mình phía sau vẫn luôn đều có tiếng bước chân tròn nên cho rằng tiêu tĩnh lâm theo đi lên. Hiện tại ngấm lại nàng phía trước nghe được tiếng bước chân có khả năng là hồi âm. chương 362 Dũng cảm tiêu nhị công tử. Tĩnh lâm đi nơi nào? Nhâm Giao Kỳ nhẹ giọng hỏi. Vừa mới ngốc nữu đột nhiên chạy đi xuống, tính lâm sợ nó gây hỏa đuổi theo. Tiêu tính Tây cũng nhỏ giọng nói. nhậm giao kỳ muốn hỏi kia vì sao không cùng nàng nói một tiếng, bất quá lời nói đến bên miệng nàng lại nuốt đi xuống. Nhầm giao kỳ không nói lời nào, tiêu tinh Tây cũng không nói lời nào, liền đứng ở nơi đó nhìn nàng. Tầng thứ 8 tháp tuy rằng bởi vì có cửa sổ duyên cơ sáng sủa không ít, bất quá bởi vì trùng quanh bãi đầy kệ sách quan hệ đứng ở trong thắp cũng không làm người cảm thấy có bao nhiêu rộng mở. Tiêu Tĩnh Tây chạm vị trí cách nàng chỉ cách nửa chỉ cánh tay xa, Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình tim đập thực mau, nửa ngày nàng đem chính mình tầm mắt rời đi, đi xem chung quanh kệ sách, vừa mới không có cẩn thận nhìn, nơi này đều cất giấu chút cái gì thư. Tiếp theo cơ hội này, Nhậm Giao Kỳ hướng bên cạnh đi rồi hai bước, làm hai người chi gian khoảng cách xa một ít. Tầng thứ 8 đều là kinh Phật. Tiêu Tĩnh Tây thấp giọng nói, tùy tay đem cách gần nhất một cái trên kệ sách thư rút ra một quyển, đưa cho Nhậm Giao Kỳ xem. Nhậm Giao Kỳ tiếp nhận. Túi đầu mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong tất cả đều là phản văn. Nàng lắc lắc đầu, cười đem thư thả lại chỗ cũ, ta không nhận biết phản văn. Phía dưới mấy tầng đâu, cũng đều là kinh phật sao. Tiêu tĩnh tây khỏe môi hơi hơi kiều kiều, không phải, cái gì thư đều có, chỉ có này một tầng là kinh phật. Nga. Hai người chi gian lại an tĩnh lên, nhập giao kỳ cảm thấy nơi này tựa hồ có chút kín gió Tuy rằng hai người nói chuyện thời điểm bởi vì có thể nghe được hồi âm, có vẻ có chút xảo. Bất quá nàng theo bản năng mà cảm thấy vẫn là không cần ăn tĩnh lại hảo, cho nên nàng không lời nói tìm lời nói nói, kia thứ 9 tầng là cái gì thư? Tiêu Tĩnh Tây lại là không có trả lời, Nhậm Giao Kỳ đang muốn ngẩng đầu đi xem hắn, lại nghe đến hắn nhẹ giọng nói, chúng ta đi lên nhìn xem. Nhậm Giao Kỳ nghĩ, cùng với ở chỗ này chờ Tiêu Tĩnh Lâm còn không bằng lên lầu đi xem, nàng cùng Tiêu Tĩnh Tây cùng chỗ một thất nói chuyện cũng không tốt, không nói lời nào cũng không tốt, kỳ quái thật sự. "Hảo." Nghe được Nhậm Giao Kỳ trả lời, Tiêu tinh Tây liền dẫn đầu hướng thang lầu đi đến, Nhậm Giao Kỳ đi theo hắn phía sau hướng lên trên nhìn thoáng qua, lúc sau mới phát hiện, thứ 9 tầng tựa hồ muốn so tầng thứ 8 muốn hẹp một ít, thang lầu lại là cao đầu không ít, bò dậy cũng cố hết sức. Tiêu tinh Tây một bên lên lầu, một bên chú ý Nhậm Giao Kỳ, nhắc nhở nàng cẩn thận, chờ đến Nhậm Giao Kỳ thượng cuối cùng nhất giai thời điểm, Tiêu tinh Tây đột nhiên kéo lại Nhậm Giao Kỳ tay, đem nàng kéo đi lên. Nhậm Giao Kỳ ngẩn ngơ, cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp xúc cảm. Một trận tê dại cảm giác từ tay trái lòng bàn tay bắt đầu lan tràn, làm nàng cảm thấy chính mình như là bị thứ gì hung hăng mà năng một chút. Phục hồi tinh thần lại nhậm giao kỳ lập tức muốn đem tay rút về tới, chính là lúc này đây tiêu tĩnh tây đem tay nàng nắm thật sự khẩn, nhậm giao kỳ căn bản là chịu không ra, ngươi. Tiêu tĩnh tây lại như là không có nghe được nhậm giao kỳ nói, hắn dường như không có việc gì mà nắm nhậm giao kỳ đi tới cuối cùng một tầng tháp đỉnh, sau đó quay đầu lại đối nhậm giao kỳ ôn nhu mà cười nói. Cuối cùng một tầng là khóa. Tiêu tĩnh Tây cười thời điểm trên người có một loại độc đáo mị lực, làm người vô pháp kháng cự. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình tay chân có chút lún ra, liền dây ruột đều quên mất. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía trước bị khóa lại kia phiến cửa tròn. Tiêu tĩnh Tây một bàn tay nắm Nhậm Giao Kỳ, mặt khác một bàn tay lòng bàn tay thượng xuất hiện một quả chìa khóa. Hắn một tay đem chìa khóa cắm tới rồi trên mặt khóa trong động, sau đó liền dừng lại. Nhậm Giao Kỳ có chút vượng vượng hồ hồ, mở không ra sao? Tiêu tĩnh Tây quay đầu tới hướng về phía nàng lại là cười, sau đó tiếp tục dùng ôn nhu ngữ khí nhẹ giọng nói, ngươi tới khai được không? Nếu giờ phút này tiêu tĩnh lâm ở chỗ này nói, nhất định sẽ hung hăng mà chỉ trích tiêu nhị công tử đây là rụ hống. Nhầm giao kỳ cho rằng hắn mở không ra, liền gật gật đầu, sau đó lại ý thức được chính mình tay trái còn ở tiêu tĩnh Tây trong tay, liền có chút nổi giận mà thấp giọng nói, ngươi trước buông ta ra. Tiêu tĩnh Tây lại là nhẹ giọng nói, ngươi dùng tay phải khai. Nhầm giao kỳ. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây hôm nay khẳng định là bị thứ gì bám vào người, ra mặt dày đến có thể so với tường thành, chính là Tiêu Tĩnh Tây ngạnh lôi kéo nàng, nàng như thế nào cũng tránh thoát không khai, động tĩnh náo đến quá lớn cũng không được, chỉ có thể đỏ mặt dùng tay phải đi mở khóa. Nhậm Giao Kỳ không có nghĩ lại, nếu là ngạnh lôi kéo tay nàng người không phải Tiêu Tĩnh Tây, là mặt khác bất luận cái gì một cái nam tử, nàng sợ là tình nguyện từ thang lầu thượng ngã xuống đi cũng sẽ không liền như vậy nhậm người nắm. Nàng trước nay liền không phải nhẫn nhục chịu được nhậm người bài bố tính cách. Đồng chia khóa thượng còn có tiêu tinh tây trên tay lưu lại dư ổn. tiêu tinh tây liền đứng ở nàng hô hấp có thể nghe địa phương nắm tay nàng, túi đầu đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu. lần đầu tiên không hề che giấu mà đem chính mình trong lòng cảm tình trầm mặc mà lỏa lộ ở nàng trước mặt, làm nàng trở tay không kịp. Nhầm giao kỳ trong lòng hoảng loạn đến không được, ngón tay vừa động, giam giác một tiếng văng nhỏ, khóa liền mở ra. Nhậm Giao Kỳ quay đầu nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, có chút kỳ quái này khóa rõ ràng hảo khai thật sự, Tiêu Tĩnh Tây vì sao sẽ mở không ra? Tiêu Tĩnh Tây duỗi tay tướng môn đẩy ra, sau đó nắm nàng vào hồi âm thấp cuối cùng một tầng. Đi vào lúc sau, Nhậm Giao Kỳ liền ngẩn người. Này một tầng bởi vì là tháp đỉnh, cho nên đi vào lúc sau bên trong trình một cái truy hình, này một tầng so phía dưới bất luận cái gì một tầng đều phải cao. Hơn nữa thứ 9 tầng không có kệ sách, bên trong trống rông cái gì cũng không có. Tháp trên đỉnh có một ít tinh tế nho nhỏ viên khổng, hôm nay thời tiết sáng sủa ánh sáng liền xuyên thấu qua này, đó lỗ tròn nhỏ từ phía trên sái lạc xuống, dưới, ở tháp nội chiếu ra vô số thật nhỏ vòng sáng, tinh tinh điểm điểm, giống như là lạc đầy một phòng đông đóm. Tiêu Tinh Tây lôi kéo Nhậm Giao Kỳ đi đến nhà ở trung gian đứng yên, bên ngoài người đem nơi này gọi là Trích Tinh lâu, kỳ thật cũng coi như chuẩn xác. Nhậm Giao Kỳ từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá này thứ 9 tầng tháp. Thực mau nàng liền phát hiện này một tầng tuy rằng không có kệ sách, chính là trên tường lại là khắc đầy hoa văn. Tiêu tĩnh Tây thấy nhậm giao kỳ mặt lộ vẻ to mò chi sắc, liền lôi kéo nàng đi tới vết tường, làm nàng xem cẩn thận. Nhậm giao kỳ đến gần mới phát hiện, trên tường mặt rậm rạp cũng không phải hoa văn, mà là tự. Nay đó tự mỗi một cái chỉ có thư thượng tự như vậy lớn nhỏ, lại là che kín sở hữu vết tường, thậm chí liền cách mặt đất có 3-4 người cao chủy hình thắp trên đỉnh cũng có. Chỉ là này đó tự nhầm giao kỳ một cái cũng không quen biết, nàng chỉ nhận ra tới này đó đều là Phan văn. Là kinh Phật. Đây là như thế nào khắc lên đi? Nhầm giao kỳ kinh ngạc hỏi. trước đừng nói phải tốn nhiều ít thời gian mới có thể ở tháp nội khắc đầy nhiều như vậy cực nhỏ chữ nhỏ, tháp đỉnh cách mặt đất như vậy thăng trước xem như dùng cây thăng cũng rất có khó khăn. Tiêu tĩnh tây vút trên tường tự, quay đầu cười nhìn nhầm giao kỳ, sau đó nhẹ rộng nhầm lên, nhầm giao kỳ lại là phát hiện chính mình một chữ đều nghe không hiểu Bất quá tiêu tĩnh Tây thanh âm luôn là cùng người của hắn giống nhau, có một loại lệnh người mê say lực hấp dẫn, đặc biệt hiện tại, hắn từng câu từng chữ, ngữ điệu ôn nhu, thanh âm chấm thấp, nhậm giao kỳ liền tính một chữ cũng nghe không hiểu cũng không khỏi nghe ở. Tiêu tĩnh Tây cứ như vậy nắm tay nàng, nhìn hắn, thấp thấp mà niệm nhậm giao kỳ nghe không hiểu câu. Nhậm giao kỳ an tĩnh mà đứng ở nơi đó, nàng cũng không có đem tay từ tiêu tĩnh Tây trong tay thu hồi, cứ việc hiện tại tiêu tĩnh Tây trong tay lực đạo cũng không lớn. Chỉ cần nàng dễ rửa là có thể thoát khỏi rớt. Tuy rằng Nhậm Giao Kỳ nghe không hiểu Tiêu Tĩnh Tây nói chính là cái gì, rồi lại cảm thấy chính mình nhận ẩn, ẩn minh bạch Tiêu Tĩnh Tây đang nói cái gì. Nhậm Giao Kỳ không biết chính mình ở nơi đó nghe Tiêu Tĩnh Tây niệm bao lâu, một canh giờ vẫn là hai cái canh giờ, nơi này tuy rằng cũng không tối tăm, lại giống cùng ngoại giới là hai cái thế giới, một cái chỉ có Tiêu Tĩnh Tây cùng Nhậm Giao Kỳ thế giới. Tiêu Tĩnh Tây dừng lại lúc sau, Nhậm Giao Kỳ qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối thượng Tiêu tính Tây ôn nhu mỉm cười ánh mắt, nhậm giao kỳ một câu cũng nói không nên lời, đôi mắt lại là cảm thấy một trận chua xót. Tiêu tính Tây đứng ở nhậm giao kỳ trước mặt, sau đó thật cẩn thận mà đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nhậm giao kỳ cái chán để ở Tiêu Tinh Tây ngực, nghe hắn trong lồng ngực phát ra tới bùm bùm tiếng vang, nàng là sau lại mới hồi tưởng lên, lúc này Tiêu tính Tây tiếng tim đập giống như có chút không thích hợp, cứ việc hiện tại Tiêu Nhị công tử bề ngoài thoạt nhìn cũng không có nửa điểm khẩn trương bất an hoặc là ngượng ngùng thẹn thùng. Hai người nhớ tới muốn xuống lầu thời điểm là Nhậm Giao Kỳ cảm giác được chính mình đói bụng thời điểm. Tuy rằng tới thời điểm ở Tiêu Tĩnh Lâm trên xe ngựa dùng không ít điểm tâm, nàng vẫn là cảm giác đói bụng. Nàng từ Tiêu Tĩnh Tây trong lòng ngực rời đi, túi đầu nhẹ giọng nói, "Đi xuống sao?" Lúc này đây Tiêu Tĩnh Tây cũng không có lại lôi kéo Nhậm Giao Kỳ không bỏ, hắn khỏe miệng biên treo sung sướng tươi cười, "Hảo." Hai người từ thứ 9 tầng tháp đỉnh lui ra ngoài thời điểm, Nhậm Giao Kỳ muốn hỏi Tiêu Tĩnh Tây nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Trên tường mặt viết lại là cái gì, là người nào lưu lại, bất quá nhậm giao kỳ cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Tiêu tĩnh tây tướng muôn lại lần nữa khóa lại, hắn nhìn nhìn nhậm giao kỳ, sau đó đem chìa khóa đưa cho nàng. Nhậm giao kỳ ngơ ngác mà tiếp nhận, chờ tiêu tĩnh tây nói đem chìa khóa giao cho nàng dụng ý, tiêu tĩnh tây lại là cái gì cũng không có nói liền ý bảo nhậm giao kỳ cùng nàng xuống lầu. Từ hồi âm thắp xuống dưới thời điểm hai người đều không có nói chuyện, tựa hồ cũng không cần nói cái gì có một số việc ở hôm nay đã đều làm rõ, ai cũng không thể lại giả ngu. Ra hồi âm tháp, nhậm dao kỳ hỏi, tĩnh lâm đâu? Nàng nhìn nhìn sắc trời, nàng cùng tiêu tĩnh tây ở trong tháp đã ít nhất có một canh giờ, tiêu tĩnh lâm lại là vẫn luôn đều không có lộ quá mặt. Tiêu tĩnh tây dừng một chút, sau đó mới nói, ngươi đừng oán nàng, tiêu ra ra quy, nàng không thể đi lên. Nhậm dao kỳ muốn hỏi, vì sao tiêu tĩnh lâm không thể đi lên, nàng lại có thể đi lên. Bất quá lời nói đến bên miệng lại thành. Ngươi mới vừa nói một tòa không lâu mà thôi, sở dĩ không cho người đi vào, bất quá là sợ tháp quá cao, đi lên sẽ có nguy hiểm là nơi nào. Tiêu tĩnh Tây. Nhậm giao kỳ trừng mắt nhìn tiêu tĩnh Tây liếc mắt một cái, tìm tiêu tĩnh lâm đi. Tiêu tĩnh Tây đi theo nhậm giao kỳ mặt sau, trong lòng bất đắc dĩ lại ám sinh vui mừng. Vì ngượng ngùng, một tao lại dũng cảm tiêu nhị công tử cầu phiếu. Yêu hắn liền đầu hắn một phiếu sao, o. chương 363 hạt mẹ bánh bao tiêu nhị công tử. Tiêu tĩnh lâm cũng không có đi xa. Nhậm dao kỳ ra tới lúc sau đi chưa được mấy bước liền nhìn đến nàng đưa lưng về phía bọn họ ngồi xuống đất ngồi ở cách đó không xa trong bụi cỏ, tay phải cầm một cái tiểu một cái đĩa dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Nguyên bản ngồi sổm bên người nàng ngốc nữ ở nàng động tác đồng thời bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài, ở tiểu một cái đĩa rơi xuống đất phía trước ngao ôm một tiếng há mồm ngậm lấy, sau đó lại xoay người tung ta tung tăng mà chạy ra tới, đem ngậm ở trong miệng một cái đĩa phóng tới tiêu tĩnh lâm trong tay. Phe phẩy cái đuôi phun đầu lưỡi hương phấn mà nhìn nàng. Nhậm Dao Kỳ, Tiêu Tĩnh Tây mặt không đổi sắc mà giải thích nói, ngốc Nữu phía trước nhìn thấy trong vườn hộ vệ như vậy hỗn quyển. Tiêu Tĩnh Lâm nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy vô vô chính mình trên người quần cỏ, đã đi tới. Ngốc Nữu chính chơi đến cao hứng, thấy Tiêu Tĩnh Lâm phải đi, tức khắc không vui, ôm một tiếng cắn Tiêu Tĩnh Lâm lần váy, liều mạng kéo nàng không cho nàng đi. Tiêu Tĩnh Lâm mặt vô biểu tình mà nhấc chân hướng Ngọc Nữu cổ phía dưới một đá. Nàng sử cái cách làm hay, tròn vo ngốc nữ liền bị nàng đá đến hướng bên cạnh lăn vài lăn mới dừng lại tới. Ngao, một lăn long lóc bỏ dậy ngốc nữ run run lô thai, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn tiêu tĩnh lâm, nó như là lại phát hiện tân chơi pháp, bay nhanh mà chạy trở về, đoàn thành một đoàn ngã xuống tiêu tĩnh lâm bên chân, liền kém ở trên đầu viết hai chữ cầu đá. Tiêu tĩnh lâm không phản ứng nó, nàng đi đến nhậm giao kỳ trước mặt, nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn tiêu tĩnh tây, sau đó mím môi nhìn chăm chú vào nhậm kỳ cũng không nói lời nào, chỉ lấy mắt thấy nàng. Nhậm Giao Kỳ vẫn là lần đầu tiên ở Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt nhìn đến cùng loại với thấp thỏm bất an biểu tình. Vừa mới Tiêu Tĩnh Lâm không có cùng Nhậm Giao Kỳ chào hỏi liền chính mình xuống dưới, để lại Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Tây hai người một chỗ. Thân là Nhậm Giao Kỳ bằng hữu, Tiêu Tĩnh Lâm cảm thấy chính mình có phản bội bằng hữu hiểm nghi, nàng sợ Nhậm Giao Kỳ sẽ quấy nàng. Nhậm Giao Kỳ hơi chút nghĩ nghĩ liền minh bạch Tiêu Tĩnh Lâm ở rồi rắm cái gì, nàng cười cười. Tiến lên kéo lại tiêu tĩnh lâm tay, ta có chút đói bụng, cơm nước xong đi thả diều sao. Tiêu tĩnh lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra ý cười, lập tức trở tay cầm nhậm dao kỳ tay, đi, ta mang người đi ăn ngon. Nói cũng không thèm nhìn tới tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, liền lôi kéo nhậm dao kỳ đi rồi. Tiêu tĩnh lâm nói rất đúng ăn chính là một con nướng con hoáng, cũng không biết là trong vườn nguyên bản dưỡng vẫn là lâm thời đánh tới, liền ở lãng nguyệt cắt trong đình viện hiện nướng. Tiêu Tĩnh Lâm mang theo nhậm giao kỳ đi đến lãm nguyệt các thời điểm con hoang đã nướng hảo, giá lên tuổi lửa còn ở đỉnh tiền không có triệt hạ đi. Hai cái bà tử chính cầm tiểu đao ở trên cái thước phiến thịt, bãi ở đình viện bản tròn thượng còn có một lồng hấp mặt bánh, một ấm sành chính mạo nhiệt khí canh, một mâm tẩy sạch cắt xong rồi trái cây, trừ cái này ra không còn có mặt khác. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo nhậm giao kỳ ở trên bàn ngồi xuống, sau đó phất tay làm kia hai cái phiến thịt bà tử cùng trong viện hầu hạ người đều lui ra. Tiêu Tĩnh Tây theo sau cũng bảo được người cười, ngồi xuống nhậm giao kỳ đối diện. Tiêu Tĩnh Lâm không cần người hầu hạ, chính mình tịnh tỉnh tay sau đó đi đem phía trước kia hai cái bà tử phiến hảo một mâm bộ ngực thịt bưng tới, nàng đem thịt nướng kẹp ở trên mặt bánh phóng tới nhậm giao kỳ trước mặt cái đĩa, "Ngươi ăn, cái này thử xem." Sau đó lại đứng dậy đi cái thất gỗ biên mân mê kia chỉ nướng tốt con hoáng. Tiêu Tĩnh Tây thịnh một chén ấm sành canh phóng tới nhậm giao kỳ trước mặt, "Đây là heo cốt sơn chân canh, thịt nướng là trong quân ban yến thời điểm thường ăn, Tĩnh Lâm nói làm ngươi cũng nếm thử." Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, cũng thịnh một chén canh phóng tới trước mặt hắn, sau đó cấp Tiêu Tĩnh Lâm cũng thịnh một chén. Tiêu Tĩnh Tây trong mắt tràn đầy ý cười, cười đến Nhậm Giao Kỳ nhịn không được muốn trứng hắn. Ái mọi không khí không có duy trì lâu lắm, Tiêu Tĩnh Lâm thực mau trở về tới, nàng trong tay cầm hai cái đại mâm, mỗi cái mâm đều thả một con nướng trước chân. Ở Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc lại to mò nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tĩnh Lâm mặt vô biểu tình mà đem trong đó một cái mâm phóng tới Tiêu Tĩnh Tây trước mặt. Sau đó lại đối nhậm giao kỳ nói, nam nhân nên mồm to uống rượu ăn thịt, so nữ nhân còn chú ý đàn bà hề hề nam nhân nơi nào đáng tin. Nói xong liền liếc xéo tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái. Tiêu tĩnh tây túi đầu nhìn thoáng qua mâm dầu mỡ nướng con hoang chân, mí mắt rực rực. Tiêu tĩnh lâm cũng không xem hắn, chỉ rửa gần nhậm giao kỳ ngồi xuống, sau đó dùng tay cầm nổi lên chính mình kia chỉ nướng con hoang chân, khiêu khích tựa mà cắn một mồm to, thông thả ung dung mà nhâm nuốt. Tiêu tây Nhậm Giao Kỳ nhìn phân cao thấp huynh muội hai người, cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Tiêu Tĩnh Lâm thực rõ ràng là ở cùng Tiêu Tĩnh Tây giận rồi, Nhậm Giao Kỳ cũng không dám nói cái gì, nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, liền túi đầu ăn chính mình đổ vật, nàng là thật đói bụng. Mặt bánh kẹp thịt nướng hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu Tĩnh Tây lắc lắc đầu, ăn canh. Tiêu Tĩnh Lâm sức ăn không nhỏ, không bao lâu một con nướng con hoang chân liền có hơn phân nửa vào nàng bụng, nàng ăn pháp tuy rằng dũng cảm, động tác lại không tô lỗ. Nhâm Giao Kỳ cảm thấy thú vị, thả nhìn Tiêu Tĩnh Lâm ăn đến đại khai đại hợp chính mình muốn ăn đều hảo không ít, uống lên một chén canh, ăn hai cái mặt bánh kẹp thịt nướng. Chỉ có Tiêu Tĩnh Tây, từ đầu đến cuối bất động thanh sắc mà yên lặng uống hán canh. Tiêu Nhị công tử mặc dù là bị chính mình muội muội cấp trên ép, cũng sẽ không bị kích đến nắm lên nướng trường trên đuổi miệng gặm. Nhầm Giao Kỳ dùng mặt bánh gấp chút thịt nướng, phóng tới Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt cái đĩa, sau đó thực thuận tiện lại gấp một cái phóng tới Tiêu Tĩnh Tây bản cái đĩa. Tiêu Tĩnh Tây nhịn không được cong lên khỏe miệng, kẹp lên chính mình mầm từ từ ăn. Sau đó thấp giọng nói, không ăn no, còn muốn. Tiêu Tĩnh Lâm căm tức nhìn Tiêu Tĩnh Tây, hừ lạnh một tiếng, nhậm dao kỳ. Châu này cơm ăn đến đao quang kiếm ảnh, nhậm dao kỳ cảm thấy thịt nướng thực thượng hỏa, cho nên cơm nước xong lúc sau lần đầu tiên lực bài chúng nghị kiên trì mình thấy, làm người bưng hai chén nồng đậm trà khổ đinh đi lên, thập phần kiên quyết mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm cùng Tiêu Tĩnh Tây hai người uống xong mới từ bỏ dùng xong cơm lúc sau lại nghỉ ngơi một lát ba người đi thả diều nhậm giao kỳ rốt cuộc thấy được nghe nói là tiêu tinh tây chính mình hòa diều một con đại kỳ lân một con đại bạch lao hổ mỗi một con đều có ngóc liễu như vậy đại còn có một con mười mấy thước lớn lên tựa xà tựa long ngoạn ý nhi diều phóng trời cao thời điểm ngóc liễu ngựa đầu đuổi theo kia chỉ bạch lao hổ diều truy đến thập phần sung sướng như vậy đại diều nhậm giao kỳ tự nhiên không có như vậy đại sức lực phóng nàng cầm một con bình thường con diều ở bình quả hiệp chợ hạ phóng thượng thiên Nhậm Giao Kỳ một bên lôi kéo trong tay Tuyến, một bên quay đầu hỏi vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Tiêu Tinh Tây, nào một con là ngươi họa. Ở diều trời cao phía trước Nhậm Giao Kỳ nhìn kỹ quá, kia mấy chỉ diều lớn tuy rằng họa đến thập phần sinh động, bất quá chỉ có thợ khí không thấy linh khí, như là làm diều tay nghề người bút tích, thật sự không giống Tiêu Nhị công tử phong cách, cứ việc Nhậm Giao Kỳ chưa từng có gặp qua Tiêu Tinh Tây họa. Tiêu Tinh Tây nhìn bầu trời con diều, chỉ cười không nói. Nhậm Giao Kỳ liền biết chính mình đoán đúng rồi không khỏi có chút chán nản, cũng không hề phản ứng tiêu tinh tây. thả một buổi trưa chiều, cuối cùng đánh giá lúc này không còn sớm, nhậm giao kỳ liền phải về thành. nàng hôm nay ra tới một ngày, tuy rằng đã cùng lý thị chào hỏi qua, trở về quá muộn trung quy không tốt lắm. tiêu tinh tây phân phó người đi xuống bị xe ngựa, đưa nhậm giao kỳ trở về. nhậm giao kỳ khí tiêu tinh tây lừa nàng, này một buổi chiều đều không có phản ứng hắn, tiêu tinh lâm cũng vui sướng khi người gặp họa một cái buổi chiều. chờ nhậm giao kỳ lên xe ngựa. Lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe ngựa bản con thượng có một con chính mở ra dương gỗ, nàng đi qua đi mới thấy rõ ràng, dương gỗ bên trong là một con rìu. Nhậm giao kỳ dối tay đem rìu đem ra mới thấy rõ ràng đây là một con mỹ nhân rìu, mỹ nhân rìu từ đầu phát ngũ quan đến vật trang sức trên tóc đều là rất sống động thập phần sinh động, nhìn ra được tới phong cách tranh người thập phần nghiêm túc tinh tế, mà nhìn đến mỹ nhân mặt thời điểm nhậm giao kỳ liền ngây ngẩn cả người, này rõ ràng là nàng chính mình. Nhậm giao kỳ nghĩ tới cái gì? Nhịn không được sốc lên xe ngựa màn xe, sau đó liền thấy được đứng ở cách đó không xa Tiêu Tĩnh Tây. Tiêu Tĩnh Tây tựa hồ là sáng sớm liền dự đoán được nàng sẽ vén rèm lên, cùng nàng tầm mắt đối thượng kia một cái chớp mắt, trong mắt ý cười ấm áp mà thâm tình, làm Nhậm Giao Kỳ nhịn không được đỏ mặt. Cùng Nhậm Giao Kỳ cùng ngồi ở trong xe ngựa thấy toàn bộ hành trình Tiêu Tĩnh Lâm. Hừ. Ở hồi Vân Dương Thành trên đường, Tiêu Tĩnh Lâm rốt cuộc nhịn không được đối Nhậm Giao Kỳ nói, "Giao Kỳ, thực xin lỗi, ta nàng khó được biệt biệt lưu trong chốc lát." Sau đó nói, Tiêu Tĩnh Tây chính là cái lòng dạ hiểm độc hạt mẹ bánh bao. chương 364 Khuynh Thành cười cho ai xem. Nhậm Giao Kỳ nhữ mày nói, Nga, nguyên lai like hắn như vậy bất khám sao. Tiêu Tĩnh Lâm dừng một chút, cũng không phải. Tiêu Tĩnh Lâm đang muốn muốn phủ nhận, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng dương mắt nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ, quả nhiên nhìn đến Nhậm Giao Kỳ chính cười như không cười mà nhìn nàng. Tiêu Tĩnh Lâm phản ứng lại đây Nhậm Giao Kỳ là ở cùng nàng vui đùa cũng nhìn không được cười. Nàng nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói, hắn đều có muôn vàng không tốt, kia cũng so trên đời này đại đa số người đều phải tốt. Tiêu tĩnh lâm hôm nay sở dĩ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt làm tiêu tĩnh tây mang nhậm giao kỳ đi hồi âm tháp thứ 9 tầng, khả năng cũng là có nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên nhân ở bên trong. Ở tiêu tĩnh lâm trong mắt, trên đời này nam tử có thể xứng đôi nàng giao kỳ đó là một cái đều không có, cũng chính là hiểu tận gốc dễ tiêu tính tây còn tính chấp vá. Cứ việc như thế. Ở Tiêu Tĩnh Tây mang theo Nhậm Giao Kỳ thượng tháp đỉnh trong khoảng thời gian này, nàng ngồi ở bên ngoài chờ thời điểm vẫn là úc tối mà nhịn không được tưởng nắm thảo nắm ngốc níu. Cũng bởi vậy, ở nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây thời điểm, nàng là thấy thế nào cũng nhìn không thuận mắt, luôn muốn sặc hắn vài câu. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lại là không khỏi bật cười, này đối huynh muội mỗi lần tiến đến cùng nhau liền sẽ lẫn nhau nói rõ cho yếu phá đám, chính là ở Tiêu Tĩnh Lâm trong mắt, Tiêu Tĩnh Tây vẫn là so trên đời này đại đa số người đều phải hảo. Dọc theo đường đi, Tiêu Tĩnh Lâm cũng không có cùng nhậm giao kỳ nói hồi âm tháp sự tình, nhậm giao kỳ cũng không hỏi, cứ việc nàng vẫn luôn suy nghĩ Tiêu Tĩnh Tây ở thứ 9 tầng tháp thời điểm đối nàng nghiệm rốt cuộc là cái gì. Tiêu Tĩnh Tây nếu nhắc tới Tiêu Gia Gia Quy, nhậm giao kỳ là không tiện hỏi nhiều Tiêu Tĩnh Lâm, tuy rằng nàng biết chỉ cần nàng hỏi, Tiêu Tĩnh Lâm khẳng định sẽ nói cho nàng. Xe ngựa ở Tiến Vân Dương thành cửa thành phía trước, Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm xe ngựa đều hoán lại tốc độ, hai chiếc xe ngựa song hành. Đột nhiên. Nhậm Giao Kỳ nghe được bên ngoài có xe ngựa xe vách tường bị gõ vang thanh âm, nàng lập tức liền nhớ tới thượng một lần Tiêu Tĩnh Tây cũng là như thế này cùng nàng chào hỏi. Nàng nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, ngồi không có động. Bên ngoài lại gõ cửa tam hạ, không nhanh không chậm, không thuận theo không buông tha. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được đỏ mặt, trong lòng có chút oán trách. Tiêu Tĩnh Lâm đứng dậy soát mà một phen kéo ra màn xe, mặt vô biểu tình mà hướng bên ngoài nói, có chuyện nói chuyện, đừng đàn bà hề hề. Bên ngoài thanh âm quả nhiên ngừng lại. Nhậm Dao Kỳ nhịn không được cong lên khóe miệng. Tiêu Tĩnh Tây thanh âm một lát sau mới vang lên, các ngươi tiên tiến thành, ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Ta đưa giao kỳ trở về, ngươi nên làm gì làm gì đi." Tiêu Tĩnh Lâm âm thầm mắt trợn trắng. Bên kia Tiêu Tĩnh Tây dừng một chút, thấp giọng nói một câu, "Cảm ơn." Tiêu Tĩnh Lâm sửng sốt nửa ngày, thẳng đến chính mình xe ngựa chạy tới nửa ngày, nàng mới phản ứng lại đây. "Cảm ơn." Nàng đưa giao kỳ về nhà, muốn Tiêu Tĩnh Tây nói cái gì cảm ơn. Tiêu Tĩnh Lâm tìm mọi cách bẩn thỉu Tiêu Tĩnh Tây một buổi trưa, kết quả cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhị công tử khinh phiêu phiêu một câu cảm ơn cấp hòa nhau cục diện. Tiêu Quận chúa tâm tình nháy mắt liền buồn bực. Nhậm Giao Kỳ, Tiêu Tĩnh Lâm đem Nhậm Giao Kỳ đưa về ra mới rời đi. Trở lại Yến Bắc Vương phủ thời điểm thấy được Tiêu Tĩnh Tây xe ngựa, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi trước Tiêu Tĩnh Tây chiêu ninh điện. Tiêu Tĩnh Tây trở về lúc sau đang ở trong thư phòng xem công văn, thấy Tiêu Tĩnh Lâm đẩy cửa vào được đó là cười đã trở lại. Tiêu tĩnh Lâm hừ lạnh một tiếng, đứng ở trước mặt hắn không nói lời nào. Tiêu tĩnh Tây cũng không đổi, phân phó đồng hạ cấp tiêu tĩnh Lâm bưng trả, sau đó đem trong tay kịch liệt công văn xử lý. Chờ đến hắn vội sau khi xong, tiêu tĩnh Lâm vẫn là đứng ở nơi đó, con mắt chung mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc đánh giá hắn. Tiêu tĩnh Tây cũng không ngoài ý muốn, hắn không đợi tiêu tĩnh Lâm nói chuyện liền cười mở miệng nói, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi không cần lo lắng. Trong giọng nói mang theo trấn an ý vị Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt quả nhiên đẹp một ít, lại là nói, bởi vì ngươi mang giao kỳ đi chính là nơi đó, ta mới không có ngăn cản ngươi. Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng hơn hồi âm tháp thứ 9 tầng đối với Tiêu gia con cháu ý nghĩa, hi vọng ngươi về sau cũng đừng làm ta thất vọng mới hảo. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy không khỏi bật cười, nửa thật nửa giả mà trêu chọc nói, ngươi như vậy che chở nàng, ta sẽ cho rằng các ngươi mới là thân tỉ muội. Tiêu Tĩnh Lâm trên dưới đánh giá Tiêu Tĩnh Tây vài lần, có chút khinh thường nói: Nếu không có là nhìn ngươi lớn lên, hiểu tận gốc dễ, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội tiếp cận nàng. Tiêu tĩnh Lâm có đôi khi sẽ tưởng, nàng nếu là cái nam tử, khẳng định sẽ làm tiêu tĩnh Tây sang bên trạm, đem dao kỳ nạp vào chính mình cánh chim, ít nhất nàng vĩnh viễn đều sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà thương nàng. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy giờ khóc dở cười, hắn so tiêu tĩnh Lâm đại, như thế nào liền thành nàng nhìn hắn trưởng thành. Ta là nghiêm túc. Về sau ngươi nếu là không thể vì chính mình hành động gánh vác trách nhiệm cùng hậu quả, vậy thật sự liền nữ nhân đều không bằng. Giao Kỳ là bằng hữu của ta, nếu nàng về sau bởi vì ngươi duyên cớ thương tâm khổ sở, Tiêu Tĩnh Tây, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây, từng câu từng chữ điệu đạo. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến Tiêu Tĩnh Lâm bên người nhìn nàng trong chốc lát, sau đó duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tiêu Tĩnh Lâm có chút bĩu núm, một tay đem Tiêu Tĩnh Tây tay chủ bay. Trứng nàng liếc mắt một cái, "Đừng đem ta đường lốc lũ." Tiêu Tinh Tây nghe vậy cười, lại ngồi trở về. Tiêu Tĩnh Lâm tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, sau đó đột nhiên hồi quá vị nhi tới giống nhau, có chút tức giận sàn nhà mặt đối Tiêu Tinh Tây nói, "Về sau đừng đem này một bộ dùng ở ta trên người." Ngươi cái đại nam nhân, lại không phải cái gì khuynh thành mỹ cơ, cũng không có việc gì liền tới cái khuynh thành cười cho ai xem. "Tiêu Tinh Tây." Nhập giao kỳ trở về thời điểm đã là mau giờ dậu. Lý thị cùng nhậm giao hoa các nàng còn không có trở về. Hôm nay, ở nhậm giao kỳ rời khỏi sau, vân dương thư viện đăng cao sẽ liền bắt đầu rồi. Liêu ra tiểu thư cùng trần ra tiểu thư hỏi nhậm giao kỳ, từ phu nhân quả nhiên như tiêu tĩnh lâm theo như lời vì nhậm giao kỳ che lấp đi qua, bởi vậy cũng không có người đối nàng trên đường rời đi nói cái gì. Từ phu nhân thân thể không tốt, tuy rằng ở dùng quá nhậm giao kỳ phương thuốc lúc sau đã hồi lâu chưa từng phát tác, bất quá như cũng không thể mệnh nhọc cho nên từ lý thị cùng mặt khác vài vị thái thái mang theo đại gia cùng nhau đăng cao. Thiên thanh truyền núi độ thực hoãn, ở tương đối trên vinh địa phương tu có cầu thang, cho nên mặc dù là ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại thái thái các tiểu thư muốn bỏ dậy cũng thực nhẹ nhàng. Nhầm ra hoa cùng nguyên bản là cùng lôi phán nhi đi cùng một chỗ, lý thị cùng liêu thái thái, trần thái thái các nàng tắc đi ở hơi chút dựa trước chỗ ngồi. Chỉ là đi đến nửa đường, lý thị các nàng ở phía trước không biết nói lên cái gì đều nở nụ cười. Trần Chi Ý xoay người lại vẫy tay làm Nhậm Giao Hoa qua đi. Nhậm Giao Hoa thấy Lôi Phán Nhi đi mệt bị bà vú đối ở trên lưng, liền đi phía trước đi rồi vài bước cùng Trần Chi Ý cùng Liễu Ngậm hàm nói chuyện. Chờ đến Nhậm Giao Hoa cùng các nàng nói xong lời nói, quay đầu lại tới xem Lôi Phán Nhi thời điểm, lại phát hiện phía trước vẫn luôn đi ở mặt sau Nhậm Giao Anh không biết khi nào lên đây. Nhậm Giao Anh đứng ở Lôi Phán Nhi bên người, chính vừa đi một bên thò qua thân đi cùng Lôi Phán Nhi kể thái nói nhỏ. Nhậm dao Hoa sắc mặt không khỏi lạnh lùng. Nàng cùng trần chi ý các nàng tiếp đón một tiếng liền đi trở về lôi phán nhi bên người. Ở nhậm dao hoa quay đầu đồng thời, nhậm dao anh liền nhìn đến nàng, còn hướng tới nhậm dao hoa cười cười. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, nhậm dao anh tươi cười mềm mại nhu nhu còn mang theo chút lấy lòng, chính là nhậm dao hoa lại là cảm thấy nhậm dao anh tươi cười mang theo một loại khó có thể hình dung ác ý. Nhậm dao hoa nhàn nhạt mà liếc nhậm dao anh liếc mắt một cái, không phải nói mệt mỏi đi không đạo. Ta coi ngươi tinh thần thật sự Nhậm dao anh cười cười, vừa mới nghỉ ngơi hồi lâu, thật vất vả tích có đủ điểm kinh nghi. Bất quá bị tam tỷ ngươi như vậy vừa nhắc nhở, ta phát hiện ở chính mình lại đi không đặng đâu. Nhậm dao hoa không nghĩ phản ứng nàng, quay đầu đi xem lôi phán nhi, lại phát hiện nguyên bản hoạt bắt loạn nhảy lôi phán nhi giờ phút này chính héo héo nhi mà ghé vào bà vũ trên lưng. Thấy nhậm dao hoa xem nàng, nàng chấp chớp mắt nhìn nhậm dao hoa hồi lâu, lại là cái gì cũng không có nói, chỉ là đôi mắt hồng hồng, nhìn qua như là bị cái gì đại khuất. Nhậm Giao Hoa trong lòng cả kinh, giơ tay sờ sờ lôi Phán Nhi đầu, "Làm sao vậy? Không thoải mái?" Lôi Phán Nhi lắc lắc đầu, sau đó trầm mặc mà quay đầu đi chỗ khác hơi hơi né tránh Nhậm Giao Hoa tay. Nhậm Giao Hoa không khỏi ngẩn người, nàng cau mày nhìn về phía Nhậm Giao Anh, Nhậm Giao Anh lại sớm đã lạc hậu hai bước đi cùng đường ra vài vị con vợ lẽ tiểu thư nói chuyện đi, Nhậm Giao Hoa nhẫn nhịn, chung quy vẫn là không có đương trưởng liền phát tác. Nàng không hề quản Nhậm Giao Anh, chỉ là thấp giọng hỏi Lôi Phán Nhi bà vú: Phán Nhi làm sao vậy? Bởi vì lôi Phán Nhi là bị nãy nại quáng, cho nên bà Vũ lúc này mới nhận thấy được lôi Phán Nhi có chút không thích hợp, vội vàng đem nàng buông xuống, hỏi Hàn đơn cẩn. Chỉ là lôi Phán Nhi lại là một bộ đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng, vô luận bà Vũ cùng lôi Phán Nhi hỏi nàng cái gì, nàng đều điếu môi không nói lời nào. Bởi vì lôi Phán Nhi náo loạn cảm xúc, Nhậm Giao Hoa liền cũng chậm lại, các nàng dần dần rơi xuống mặt sau. nhập Giao Hoa liền hỏi bà Vũ phía trước đã xảy ra sự tình gì? hơn nữa nói bóng nói gió hỏi khởi nhậm giao anh phía trước cùng lôi phán nhi nói gì đó nhậm giao anh tuy rằng là tiến đến lôi phán nhi bên thai lời nói bất quá lôi phán nhi là bị bà vũ đối ở trên lưng bà vũ khẳng định cũng có thể nghe được chút mãi mãi lại là nói nhậm giao anh chỉ là hỏi vài câu lôi phán nhi ngày thường yêu thích lại khích lệ nàng vài câu sau đó còn vui vừa hỏi lôi phán nhi có thích hay không nhậm giao hoa nói này đó ở trêu đùa hài tử thời điểm đều là thực bình thường cũng không quá mức nhậm giao hoa lại là biết Nhậm giao anh nói những lời này đó khẳng định là có khắc dụng ý ở, chỉ là bà vũ không có chú ý tới thôi. Mà lôi phán nhi tuy rằng chỉ là một cái hài tử, ngày thường lại rất là hoạt bát đáng yêu, trên thực tế nàng lại là một cái thực thông minh mẫn cảm tiểu cô nương. chương 365 Nhậm giao Hoa nghĩ nghĩ, đối nương lại nói, phán nhi có thể là mệt mỏi, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ một lát đi. Trung quanh cũng có một ít dáng người mảnh mai thái thái các tiểu thư đi mệt dừng lại nghỉ ngơi. Bà Vũ cũng sợ lôi Phán Nhi thật mệnh chết, vội vàng đồng ý. Nhậm Gia Hoa phân phối nha hoàn đem nước trà điểm tâm bày ra tới, sau đó nàng nắm lôi Phán Nhi đi đến một thân cây tiểu thừa lạnh, bà vú nguyên bản muốn theo sau, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là ở ly các nàng 4-5 bước xa địa phương đứng lại, nàng là biết nhậm ra Tam tiểu thư về sau sẽ gả đến lôi gia đương chủ mẫu, cho nên ở nhậm gia hoa trước mặt thực biết điều. Nhậm Gia Hoa ngồi sổm thân đứng ở lôi Phán Nhi trước mặt, sờ sờ nàng đầu, nhìn nàng đôi mắt hỏi, "Phán Nhi, Sao lại thế này? Lôi phán nhi nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng một cái, sau đó vẫn là cắn môi không nói lời nào. Nhầm dao hoa thở dài một hơi, ngự khí càng thêm nhu hòa nói, nói cho tỷ tỷ được không? Vừa mới cái kia ở ngươi bên thai nói chuyện tỷ tỷ là không nói nói gì đó làm người không cao hứng nói. Lôi phán nhi nghe vậy đầu tiên là bẹp bẹp miệng, sau đó đôi mắt đỏ, cuối cùng thật sự là không có nghẹn lại, hoa, mà một tiếng khóc giống lên. Nhầm dao hoa sửng sốt. Sau đó lập tức đem lôi phán nhi ôm ở trong lòng ngực, túi đầu nhỏ rộng an ủi nàng. Bên trên đường có qua đường người nghe được tiếng khóc lập tức nghi hoặc mà nhìn lại đây. Ba vũ ở một bên nhìn, vội vàng cười che lấp nói, tiểu thư nhà chúng ta kiều khí, đi mẹ không muốn đi rồi, chính khóc nào đâu. Nguyên bản nghe được động tĩnh nhìn qua người đều hiểu rõ mà cười cười, sau đó cũng không hề chú ý bên này, nhà ai tiểu cô nương không phải kiểu dưỡng. Giống lôi phán nhi lớn như vậy tiểu cô nương có thể đi đến nơi này đã thực không dễ dàng. Nhậm giao hoa một bên thấp giọng hống lôi phán nhi, sau đó ngẩn đầu nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, nghĩ thầm này bà Vũ nhưng thật ra cái tâm tư lung lay. Một bên hương cần còn rất là hữu hảo mà đối bà Vũ cười cười, sau đó lôi kéo nàng đi một bên dùng điểm tâm. Bà Vũ nhìn lôi phán nhi liếc mắt một cái, thấy lôi phán nhi tiếng khóc dần dần nhỏ đi xuống, tựa hồ là đã bị nhậm giao hoa cấp hướng ở, liền buông xuống chút tâm, rất là thức thời mà đi theo hương cần đi, chỉ là tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi lôi phán nhi. Nhậm Giao Hoa chậm rãi đem lôi phán Nhi hứng ở, lấy ra khăn cho nàng sát nước mắt cùng nước mũi, lôi phán Nhi khóc đến đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ rực, nhìn qua đáng yêu lại đáng thương. Nhậm Giao Hoa nhịn không được méo méo nàng mặt, dễ cật nàng nói, nhìn ngươi, biến thành thỏ con. Lôi phán Nhi đang thương hề hề mà một bên đánh cách một bên nói, là giống con thỏ bánh bánh như vậy sao? Lôi phán Nhi nói chính là Nhậm Giao Hoa phía trước riêng làm cho nàng con thỏ hình dạng trùng dương bánh. Đúng vậy, con thỏ bánh bánh ăn ngon không? Nhậm Gia Hoa sờ sờ nàng đầu. Lôi Phán Nhi hít hít cái mũi gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "A ngon." Nghĩ nghĩ, nàng lại bĩu bĩu môi, lôi kéo Nhậm Gia Hoa ống tay áo nói: "Phán Nhi thích ăn con thỏ, Phán Nhi không cần đường con thỏ." Nhậm Gia Hoa lại nhéo nhéo nàng mặt: "Kia về sau đừng khóc." Lôi Phán Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhậm Gia Hoa đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào hỏi Lôi Phán Nhi vì cái gì sẽ khóc, Lôi Phán Nhi lại là mở to một đôi hồng hồng mắt to nhìn Nhậm Gia Hoa, đột nhiên mở miệng hỏi: Giao Hoa tỉ tỉ, ngươi phải làm ta mẫu thân sao? Nhậm Giao Hoa đang ở cấp lôi phán nhi sửa sang lại góc váy tay không khỏi một đốn, nàng ngẩng đầu xem Lôi Phán nhi, vừa lúc đối thượng Lôi Phán nhi cặp kia chứa đầy ngượng ngùng, cao hứng, khẩn trương, ủy khuất, lo lắng từ từ cảm xúc đôi mắt, Nhậm Giao Hoa không khỏi ngẩn người, từ một cái hài tử trong mắt nhìn đến như vậy phức tạp thần sắc, Nhậm Giao Hoa là có chút đau lòng Lôi Phán nhi. Sớm tuệ hài tử, luôn là trọc người chịu mến. Nhậm Giao Hoa châm trước nói: Là vừa rồi cái kia ở ngươi bên thai nói chuyện tỷ tỷ nói cho ngươi. Lôi phán nhi gật gật đầu, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn nhậm ra hoa, nàng hỏi ta thích cái gì, ta nói ta thích ra hoa tỷ tỷ làm con thỏ bánh bánh, nàng nói trở về sau ngươi đi nhà của chúng ta, ta liền mỗi ngày đều có thể ăn tới rồi. Nhậm ra hoa như như mày, thấy lôi phán nhi chính tò mò mà đánh giá nàng, trên mặt nàng thần sắc hơi hoán. Lôi phán nhi lại là lại hỏi một lần, ngươi phải làm ta mẫu thân sao? Ta nhậm ra hoa có chút ngại lời, không biết nên như thế nào trả lời lôi phán nhi vấn đề này, nàng dừng một chút, hỏi, ngươi vừa mới chính là bởi vì cái này không cao hứng sao. Lôi phán nhi nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu, nàng nhìn nhậm ra hoa bày ra một bộ nghiêm túc biểu tình, chỉ là nàng vừa mới mới đã khóc cái mũi, cái này biểu tình bãi ở trên mặt nàng nhìn làm người cảm thấy buồn cười, nhưng là nàng kế tiếp lời nói lại là làm nhậm ra hoa rất là ngoài ý muốn. Ta biết rất nhiều người đều tưởng cho ta cha thảo cái tân tức phụ. Các nàng đều nói đến lúc ấy phán nhi liền có tân nương hôn, chính là phán nhi biết các nàng đều là hống tiểu hải tử, cha tức phụ là cha, các nàng không phải phán nhi mẫu thân, phán nhi mẫu thân chỉ có một, nàng cùng tàng tổ mẫu giống nhau đều không còn nữa. Nói tới đây, lôi phán nhi sắc mặt tảm đạm rồi đi xuống. Nhầm ra hoa mỉ môi, tìm không ra lời nói tới an ủi nàng. Lôi phán nhi tiểu đại nhân giống nhau mà thở dài một hơi, sau đó nhìn nhầm ra hoa nói, ra hoa tỷ tỷ Ta nghĩ tới nếu là ngươi hoặc là Giao Kỳ tỷ tỷ khi ta mâu thân nói thì tốt rồi. Ta có thể mỗi ngày nhìn đến các ngươi, các ngươi dạy ta viết chữ chơi với ta. Ngươi tuy rằng cũng không phải Phán Nhi mẹ ruột, nhưng là Phán Nhi thích ngươi, ngươi cũng thích Phán Nhi. Chính là ngươi nếu là Đường Ta mâu thân, có thể hay không thích Cha liền không thích Phán Nhi. Nhậm Giao Hoa, tỷ tỷ, Phán Nhi có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Lôi Phán Nhi chớp con mắt, nghiêm túc nói. Nhậm Giao Hoa gật gật đầu, nàng không nghĩ tới. Phán Nhi sẽ tưởng nhiều như vậy. Tỷ tỷ, có rất nhiều người đều là bởi vì trước thích cha mới thuận tiện thích Phán Nhi. Ngươi đâu? Ngươi cũng là trước thích cha mới thích Phán Nhi sao? Lôi Phán Nhi nho nhỏ trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhầm ra hoa thấy nàng mở miệng ngậm miệng thích thích, muốn giơ tay bưng kín nàng miệng, nàng muốn sụ mặt thuyết giáo lôi Phán Nhi vài câu, làm cho nàng về sau không cần hồ ngôn loạn ngữ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lôi Phán Nhi vẫn là cái hài tử, nàng đối nàng nói ra, đều là nàng trong lòng tưởng. Nếu là nàng lúc này giáo hấn ở nàng, lôi phán nhi về sau sợ là cũng không thích cùng nàng nói thiệt tình lời nói. Cho nên nhầm ra hoa nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta nhận thức ngươi thời điểm cũng không nhận thức cha ngươi. Lôi phán nhi nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức kéo lại nhậm ra hoa tay, kia tỷ tỷ là bởi vì thích phán nhi mới nhân tiện mà thích cha. Nhầm ra hoa nhịn không được vỗ vỗ lôi phán nhi đầu nhỏ, nói hiệu nói vượng. Lôi phán nhi nghĩ tới cái gì, đột nhiên trận tròn đôi mắt, một phen bưng kín chính mình miệng nhỏ. Tỷ tỷ chỉ thích Phán Nhi sao? Kia cha không phải quá đáng thương. Lôi Phán Nhi lập tức quên mất chính mình phía trước rồi dám trên mặt tràn đầy đồng tình chi sắc. Nhậm Giao Hoa, Nhậm Giao Hoa thật vất vả. Trấn An còn tuổi nhỏ liền ái miên man suy nghĩ Lôi Phán Nhi, cuối cùng dặn dò nàng nói về sau không cần ở người khác trước mặt nhắc tới những việc này, cũng không cần phản ứng người khác ở người trước mặt nói những lời này đó. Lôi Phán Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại bĩu môi nói Phán Nhi không thích cái kia tỷ tỷ. Nhậm giao hoa ngẩn người, mới phản ứng lại đây lôi phán nhi nói chính là nhậm giao anh, không khỏi có chút tò mò nói, vì cái gì không thích nàng. Nhậm giao anh bên ngoài cho người ta cảm giác từ trước đến nay là ôn nhu lại nhu nhược, rất nhiều thời điểm đều so nàng cái này thích lạnh mặt người có nhân duyên, lôi phán nhi mới thấy qua nhậm giao anh không vài lần, liền xem thấu nàng bản chất. Lôi phán nhi hàm chứa ngón tay nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, nàng rõ ràng không nghĩ cười, còn vẫn luôn đối phán nhi cười, rõ ràng không thích phán nhi còn làm bộ một bộ thích phán nhi bộ dáng, phán nhi nhìn đến nàng đôi mắt đều mau rút gân. Nhậm ra hoa vèo một tiếng cười ra tiếng tới, đem lôi phán nhi ôm đến trong lòng ngực dùng sức xoa xoa. Phán nhi không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền lấy lòng nhậm ra hoa, bất quá nàng thích bị nhậm ra hoa ôm vào trong ngực cảm giác, cũng ngây ngốc mà cười lên tiếng. Lôi phán nhi phụ thân lôi đỉnh trước kia liền nói quá, lôi phán nhi đối với ai thiệt tình thích nàng, ai lại là hư tình giả ý, trong lòng rõ ràng thật sự đứa nhỏ này ở cảm giác người khác nội tâm thời điểm có một loại sinh ra đã có sẵn mẹ bén, tựa như nàng có thể ở sáng sớm liền nhìn ra tới nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ đối nàng yêu thích cùng quan tâm là phát ra từ nội tâm, cũng cảm giác được nhậm giao anh dịu dàng tươi cười mặt sau cứng đờ, không thích nàng về sau thấy liền cách xa nàng một chút, nếu là nàng còn muốn thấu đi lên tìm người nói nhỏ người liền nhìn nàng khóc lớn. Nhậm giao hoa tâm tình cực hảo mà cấp lôi phán nhi giao huấn đối phó nhậm giao anh biện pháp, lôi phán nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Chờ hai người nghỉ ngơi đủ rồi, nhậm giao hoa mang theo lôi phán nhi tìm được lý thị các nàng thời điểm, lôi phán nhi sớm đã khôi phục ngày xưa hoặc bắt loạn nhảy bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm phía trước biệt lưu bộ dáng. nhậm giao hoa thấy đều nhịn không được lấy làm kỳ. Nhưng thật ra nhậm giao anh thấy lôi phán nhi lại vui vui vẻ vẻ mà cùng nhậm giao hoa dính ở bên nhau, thả thái độ so trước kia còn muốn thân mật thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Xuống núi thời điểm, lôi phán nhi bởi vì đi rồi hồi lâu lộ, mệt đến ngủ rồi. Nhậm Giao Hoa liền một lòng đem nàng giao cho nàng bà Vũ, nàng chính mình đi ở mặt sau. Nhậm Giao anh từ trên núi trong tịnh phòng đi ra thời điểm, phát hiện chính mình mang đến nha hoàn cùng bà tử tất cả đều không thấy, chỉ có một đi theo nàng đi vào hầu hạ đại nha hoàn còn ở bên người nàng, từ Nhậm Giao anh bị Lâm thị thiết kế rất quá một lần hầm, câu lúc sau, nàng Như Sĩ là thời điểm bên người liền không còn có ly hơn người. Nhậm Giao anh trong lòng kinh hãi, đang muốn xem theo người, lại phát hiện Nhậm Giao Hoa từ mặt khác trên một con đường xoay ra tới. Nhậm dao anh nhìn nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt cung cường tự chấn định nói: Tam tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mang đến nha hoàn cùng các bà từ đâu? Nàng đánh giá chính mình bên người người hẳn là làm nhậm dao hoa cấp điều khỏi, chính là hiện tại các nàng còn ở giữa sơn núi thượng, nàng phía trước bởi vì muốn tránh đi nhậm dao hoa cho nên cố ý đi ở mặt sau, mà nàng hiện tại mới phát giác, nha hoàn mang theo nàng tới cái này tịnh phòng vị trí tựa hồ có chút tiên. Nhậm Giao Anh hầu nghi mà nhìn chính mình bên người Đại Nha Hoàng liếc mắt một cái, kia nha hoàn lại là cúi đầu. Chương 366 giáo hấn. Nhậm Giao Anh lúc này nơi nào còn có không rõ, nàng không khỏi vừa kinh vừa giận. Phương Di nương ở thời điểm từng năm lần bảy lượt dặn dò quá Nhậm Giao Anh, đối chính mình bên người hầu hạ người nhất định phải hào phóng, không thể tùy ý bắt lấy mặt người phát giận, như vậy mới có thể lung lạc trụ nhân tâm. Nhậm Giao Anh tự nhận là đối chính mình bên người hầu hạ người đều còn tính dày rộng. Ngày thường cũng không có đoạn quá ban thường, chính là nàng không nghĩ tới, cái này nàng ngày thường còn tính coi trọng tín nhiệm đại nha hoàn thế nhưng sẽ giúp đỡ nhậm giao hoa tới tính kế nàng. Chỉ là nhậm giao anh cũng ý thức được, hiện tại không phải nàng phát tác người thời điểm. Nhậm giao hoa phía sau đi theo sáu cá nhân, mà nàng bên này chỉ có chính mình cùng một cái đã đảo hoa nha hoàn, mà nhậm giao hoa thực hiện nhiên là người tới không có ý tốt. Nhậm giao anh nhanh chóng phỏng trừng một chút tình thế, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lớn tiếng kêu cứu đem người dẫn lại đây. Nhậm Dao Hoa nhàn nhạt mà liếc Nhậm Dao Anh Đại Nha Hoàn Bình Nhi liếc mắt một cái, Bình Nhi cắn cắn môi, lập tức rũ mắt tiến lên một tay đem Nhậm Dao Anh miệng cấp bưng kín, đồng thời, Nhậm Dao Hoa mang đến hai cái bà tử bước nhanh tiến lên đi đem Nhậm Dao Anh cấp bắt được, làm nàng không thể động đậy. Nhậm Dao Hoa mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Bình Nhi, lại nhìn nhìn lạnh lùng mà đứng ở nơi đó không nói gì Nhậm Dao Hoa, nàng ngô ngô ngô mà ra tiếng, sau đó hung hăng mà một ngụm cắn ở Bình Nhi trên tay thiếu chút nữa cắn rất Bình Nhi trong lòng bàn tay một tầng ra, Bình Nhi đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, vẫn là bên cạnh bà tử kéo ra Bình Nhi tay, động tác nhanh chóng cầm chính mình khăn nhét vào nhậm dao anh trong miệng đem nàng miệng gắt gao mà ngăn. chặn sau đó mới dùng tay che lại, cái này nhậm dao anh hoàn toàn không thanh. Nhậm dao hoa lúc này mới đi tới nhậm dao anh trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm mà nhìn nàng. Nhậm dao anh nhìn như vậy nhậm dao hoa trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt Nhậm Dao Anh trước kia không thiếu cùng Nhậm Dao Hoa đối thượng, mỗi một lần Nhậm Dao Hoa đều là nổi trận lôi đình, trực tiếp động thủ giao hơn nàng, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Di Nương lại là nói, như vậy Nhậm Dao Hoa không đáng sợ hãi. Chính là hiện tại, Nhậm Dao Anh cảm thấy Nhậm Dao Hoa nơi nào cùng trước kia không giống nhau, mà như vậy Nhậm Dao Hoa so với kia cái đối nàng động một chút đánh chửi Nhậm Dao Hoa càng thêm lệnh người sợ hãi. Ngươi cũng không cần khâm phục, chính ngươi vụng về như lợn, ngươi nha hoàn lại so với ngươi thông minh nhiều. Ít nhất nàng hiểu được thấy rõ ràng tình thế. Nhậm giao hoa mang theo nhàn nhạt trào phúng mở miệng nói. Nhậm giao hoa nhìn nhậm giao anh ánh mắt giống như là nhìn một con nhảy nhót vai hề. Nhậm giao anh, ta nguyên bản là tính toán thả ngươi một mã, là chính ngươi nhàn hốt hoảng có ngày lành bất quá một hai phải sinh sự. Ngươi nói ta nên như thế nào hồi báo ngươi hảo. Nhậm giao anh sắc mặt dần dần trắng bệnh, nàng muốn nói chuyện, chính là nhậm giao hoa căn bản là không muốn nghe đến nàng thanh âm, không có cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngược lại là quay đầu hỏi chính mình nha Hoàn Hương Cần, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, giúp ta ngẫm lại cựu tiểu thư nàng thích cái gì. Những lời này nhậm ra Hoa nếu là đối Vu Tinh nói, Vu Tinh nha đầu khẳng định sẽ không thật sự trả lời, chính là Hương Cần lại là lập tức liền làm mặt quỷ ma trả lời. Nô tỳ cảm thấy cựu tiểu thư cùng hầm cầu có gắn bó keo sơn, nàng khẳng định là thích. Nói này e sợ cho thiên hạ không loạn nha hoàn còn dùng thập phần đáng khinh ánh mắt liếc cách đó không xa tịnh phòng liếc mắt một cái. Nhậm Dao Anh tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, trừng mắt Hương Cần ánh mắt như là tôi độc dao nhỏ, nếu là Hương Cần ra mặt không đủ hậu nói, khẳng định có thể bị Nhậm Dao Anh ánh mắt cấp cạo một tầng da đi. Chỉ tiếp nha đầu này lớn nhất ưu điểm chính là da dày thịt béo lại đờ. Nhậm Dao Hoa nhướng mày, tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét muốn hay không nghe Hương Cần đề nghị đem Nhậm Dao Anh cấp ném tới hầm cầu đi. Nhậm Dao Hoa trầm mặc cái này, trong quá trình Nhậm Dao Anh quả thực là bị chịu dày vò, kia một lần sự tình đối nàng mà nói đã kích là thật lớn. Nàng đến nay cũng vẫn là lòng còn sợ hãi. Cũng may cuối cùng nhậm giao hoa lắc lắc đầu phủ quyết nói, rơi vào đi ra không được làm sao bây giờ. Thả mang theo một thân tao sú, vước chính là nhà của chúng ta mặt. Hương cần tiếc nuối mà thở dài một hơi, biểu tình thập phần thất vọng. Nhậm giao hoa nghĩ nghĩ, vẫy tay đem chính mình phía sau một cái bà tử gọi vào trước người, ngươi không phải dưỡng một ít ngoạn ý sao. Lấy ra tới cùng cửu tiểu thư chơi chơi đi. Kia bà tử kính cẩn mà ứng một thân sau đó tử chính mình ống tay áo lấy ra tới một cái đen như mực tiểu hồ gỗ đi tới nhậm dao anh trước mặt nhậm dao anh bởi vì trong lòng sợ hãi trong mắt không ngừng loạn chuyển sau đó dùng cầu xin ánh mắt nhìn nhậm dao hoa tựa hồ muốn xin tha chỉ tiếp nhậm dao hoa tâm địa ngạnh thật sự như cũ là vẻ mặt lãnh đạm kia bà tử đem trong tay hộp mở ra hương cần nhón chân ngắm liếc mắt một cái sau đó bị dọa đến thiếu chút nữa bởi vì chân mềm mà kẽ lăn trên đất kia bà tử trong tay hộp trang chính là một hộp hài tử ngón nút phong chất chon chon bẹp bẹp, đang ở không ngừng mấp máy sâu. Nhậm Dao anh lấy mắt thấy liếc mắt một cái, nếu không phải nàng đang bị hai cái bà tử bắt lấy, khả năng liền sẽ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thấy kia bà tử dùng một cây trúc cái nhíp, từ hộp chọn một cái sâu ra tới, Nhậm Dao anh bắt đầu kịch liệt mà dãy rùa lên, đem đầu dùng sức sau này ngượng. Bà tử thấp giọng nói, "Đắc tội cửu tiểu thư, đây là huyết địa, nó chỉ hút máu, sẽ không muốn mạng người." Bà tử nói nghe tới như là an ủi. Lại là đem nhậm giao anh sợ tới mức hận không thể ngất qua đi, nàng nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy ra, ô hế chính che lại nàng miệng bà tử một tay. Nhậm giao Hoa lấy chân thật đáng tin thanh âm nhàn nhạt nói, "Uy nàng ăn xong đi." Chế trụ nàng bà tử lập tức đem miệng nàng khăn đem ra, sau đó dùng tay tạm trụ nàng miệng, làm nàng nói không được lời nói cũng bế không được miệng. Nhậm giao anh dùng sức cắn kia bà tử tay, cuối cùng cắn ra huyết tới kia bà tử lại như cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là trong tay lực đạo càng trọng chút dung chúc cái nhíp kẹp huyết địa bà tử lập tức đem kia một con lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy ngoạn ý kẹp tới rồi nhậm dao anh trong miệng nhậm dao anh trên mặt lộ ra cực độ vặn vẹo biểu tình muốn đem huyết địa nhổ ra cái kia nhéo nàng cầm bà tử lại là lập tức đem chính mình tay rút ra sau đó lại đem khăn tự nhét vào nhậm dao anh trong miệng đem nàng miệng cấp ngăn chặn cái này nhậm dao anh muốn phun cũng phun không ra lúc này chạm đến rời trước dao anh gần mấy cái bà tử đột nhiên nghe thấy được một cổ tử tao xú hương vị túi đầu vừa thấy lại là nhậm giao anh bị dọa đến tiểu tiện mất khống chế, trên váy cùng giày thượng đều bị nước tiểu ướt. Hương cần làm một cái chán ghét biểu tình, nhéo cái mũi của mình sau này lui lui. Nhậm giao hoa đối nhậm giao anh chật vật làm như không thấy, nàng chậm rãi đi đến nhậm giao anh trước mặt, mắt lạnh nhìn run rẩy, sau đó đạm thanh nói, ta không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, về sau chỉ cần ngươi chọc ta không cao hứng, ta liền uy ngươi một đốn ăn ngon. Bởi vì viết đến tương đối chậm, cho nên tới rồi dự tính thời gian cũng chỉ viết ra tới nhiều như vậy. Này một chương tương đối đoạn, chương sau sẽ nhiều một ít thỉnh thứ lỗi. Chưa xong con tiếp. Chương 367 tam tỷ sau lưng nam nhân. Đương nhiên, ngươi tự có thể đi phụ thân cùng tổ phụ tổ mẫu trước mặt cáo trạng, ta không ngăn cả ngươi. Bất quá ngươi đoán xem xem bọn họ là tin ngươi vẫn là tin ta. Nói nhậm ra hoa nhìn Bình Nhi liếc mắt một cái. Bình Nhi cắn cắn môi, thấp giọng nói, nô tỉ. Nô tỉ cái gì cũng không có thấy. Tuy rằng nàng đã cực lực che giấu. Thanh âm vẫn là mang theo chút run rẩy. Trải qua hôm nay, nàng đối nhậm giao hoa sợ hãi càng sâu di vãng. Cho nên kết quả thực rõ ràng, liên nhiệm giao anh bên người nha hoàn đều không đứng ở nàng kia một bên, thả đồ vật đều đã bị nhậm giao anh cướp nuốt mất. Nhậm giao anh muốn cáo nhậm giao hoa trạng là không có chứng cứ. Trước kia nhậm giao hoa là sẽ không tới loại này áng chiêu, sau lại nàng mới chậm rãi minh bạch, đối phó tiểu nhân có đôi khi là yêu cầu một ít phi thường thủ đoạn, nghị thông suốt điểm này. Nhậm giao hoa sửa trị khởi nhậm giao anh đến tự nhiên có thể làm được không chút nào nương tay, nàng trước nay cũng không phải một cái hiểu ý từ nương tay người. Nhậm giao hoa vừa lòng gật gật đầu, đối Bình Nhi nói, hiện tại từ ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi, nàng sai ở nơi nào. Bình Nhi nhìn trật vật bất khăm nhậm giao anh liếc mắt một cái, nói không có nửa điểm ấy nấy là không có khả năng, nàng tới nhậm giao anh bên người hầu hạ thời gian tuy rằng không lâu, khi đó Phương Di Nương còn ở, Phương Di Nương đối nàng không tệ, nhậm giao anh cũng không tính quá khó hầu hạ. Chính là nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, nàng cùng nàng người nhà vận mệnh đều nhéo vào tam thái thái tam tiểu thư trong tay, nguyên bản phương di nương còn ở thời điểm có lẽ còn có thể hộ các nàng một hộ, chính là hiện tại phương di nương đã không còn nữa. Đương nàng nương lão tử ở nàng trước mặt khóc lóc cầu nàng đầu nhập vào tam tiểu thư thời điểm, nàng thật sự là không có cách nào cự tuyệt. 9. Tiểu tiểu thư, ngươi về sau vẫn là không cần cùng tam tiểu thư đối nghịch, này, như vậy đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Bình Nhi liếm liếm có chút môi khô khốc, hiện tại di nương đã không còn nữa, thái thái đối với ngươi cực hảo, ngươi, ngươi hẳn là muốn nghe thái thái nói. Nhầm giao hoa kéo kéo khỏe miệng, ngắt lời nói, đừng nói này đó vô dụng, ta là muốn ngươi đánh thức nàng. Bình Nhi dừng một chút, sau đó mới thấp giọng nói, hiện tại trong nhà là thái thái làm chủ, nô tỳ. Bọn nô tỳ tự nhiên là muốn nghe thái thái, thực xin lỗi cựu tiểu thư. Nhầm giao anh hiện tại trong lòng ruột gan cồn cào mà khó chịu. Nàng cảm thấy kia ghê tởm loạn ý nhi còn bám vào nàng trong cổ họng, nuốt không dưới phun không ra, nàng hận không thể trên mặt đất đánh mấy cái lăn tới giảm bất chính mình thống khổ. Cứ việc như thế Bình Nhi nói vẫn là tinh tưởng vào nàng lỗ thai. Nàng hốt hoảng mà vừa nghĩ, nguyên lai like bên người nàng thế nhưng liền một cái người một nhà đều không có sao. Bao gồm Bình Nhi ở bên trong sở hữu nha hoàng các bà tử, hiện tại đều đứng ở nhậm giao hoa kia một phương. Nhậm giao hoa lạnh lùng nói, ngươi nghe rõ, ngươi có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Mỗi ngày áo cơm vô yêu, kỳ thật hẳn là cảm tạ ta mẫu thân thiện lương. Đáng tiếc ta không phải ta mẫu thân, không có như vậy nhiều bồ tát tâm địa, về sau ngươi nếu là còn dám đến gây chuyện ta nhậm giao hoa lạnh lùng cười, tiếp theo đút cho ngươi liền không phải huyết địa. Ta nói được thì làm được, cho nên ngươi vẫn là hảo hảo yêu quý ngươi này mạng nhỏ đi. Nhậm dao hoa hôm nay cũng là bị nhậm giao anh cấp cho bao, nếu nhậm giao anh tính kế người là nàng chính mình, nàng có lẽ còn sẽ không như vậy sinh khí. Chính là nhậm giao anh thế nhưng sẽ lợi dụng lôi phán nhi như vậy tiểu nhân một cái hại tử. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhậm giao hoa quyết định cấp nhậm giao anh một cái lệnh nàng suốt đời khó quên giao hấn, nhắc nhở nàng nhận rõ chính mình tình cảnh. y thế hiếp người, ra sức đánh cho rơi xuống nước linh tinh, nàng nhậm giao hoa làm lên có thể hào vô gánh nặng. Nhậm giao hoa hở hứng mà nhìn nhậm giao anh ở nơi đó thống khổ nửa ngày, liên nhậm giao anh nước tiểu ướt váy đều mau bị hong gió thời điểm Nàng mới rốt cuộc hu tôn hàng quý mà phân phó bà tử nói, đem miệng nàng bố bắt lấy tới, nếu là nàng chịu thức thời liền cho nàng uy dược, nàng nếu là la to khiến cho kia sâu ở nàng trong cổ họng tự sinh tự diệt hảo. Bà tử theo tiếng đem nhậm dao anh trong miệng khăn mặt cấp đem ra, nhậm dao anh còn không kịp ra tiếng liền trước nôn mửa lên, kia bà tử né tránh không kịp còn bị nàng phun ra một tay háo. Lúc này nhậm dao anh đầy mặt đều hồ đầy nước mắt cùng nước mũi, bên miệng cùng siêm y thượng còn dính vào nàng chính mình nôn. Nhìn qua muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Chờ nhậm dao anh phun xong rồi, bà tử lấy ra một cái ống trúc muốn đem ống trúc trang đồ vật đốt cho nàng. Nhậm dao anh lúc này đã giống như chim sợ cảnh cong nàng hoảng sợ mà nhìn bà tử trong tay ống trúc, cả người run rẩy mà đuối nhậm dao hoa xin tha, tha mạng, tam tỷ cầu xin ngươi, tha mạng. Nhậm dao hoa đầy mặt khinh thường mà nhìn nàng một cái, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, ăn không ăn tùy ngươi. Bà tử nói, cựu tiểu thư ngươi vẫn là đem rượu uống xong đi đem. Bằng không huyết địa sẽ vẫn luôn bám vào người trong cổ họng hút máu Nhậm dao anh nhịn không được run lên Nàng càng thêm cảm thấy trong cổ họng lại ngứa lại đau Tựa hồ còn có cái gì đồ vật ở mất máy Nàng một bên khóc một bên dùng sức khủ khụ, Lại là cái gì cũng khụ không ra Nhầm dao hoa nhẫn lại đã khô kiệt Như mày nói, nàng không uống liền tính Thời điểm không còn sớm, trở về Nhầm dao anh phản ứng lại đây Cũng mặc kệ kia ống trúc là thứ gì Nổi điên giống nhau mà tránh ra một bàn tay lấy quá bà tử trong tay ống trúc liền hướng chính mình trong miệng rót một ống trúc ế ẩm hàm hàm mang theo mùi tanh dưới nước bụng lúc sau nhậm dao anh mới tinh bị lực tấn mà ném xuống trong tay ống trúc lúc này cũng không có người chế nàng nàng đôi tay bưng kín chính mình mặt ngã ngồi trên mặt đất khóc lên nhậm dao hoa trên mặt một chút đồng tình chi sắc cũng không có chỉ phân phó nhậm dao anh nha hoàn bình nhi nói đi tỉnh phòng cho nàng đem xiêm y để thay đổi lại đi đem hầu hạ nàng kia mấy cái đều kêu lên tới sau đó xuống núi Bình nhi kiến thức nhậm giao hoa khủng bố thủ đoạn, sợ nàng sợ đến muốn chết, lập tức tiến lên đây đỡ nhậm giao anh đứng dậy. Đang ở lúc này, một tiếng cười nhạo thanh ở cách đó không xa vang lên. Nhậm giao hoa trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, lại là người nào ảnh cũng không có nhìn đến. Nàng phía trước đã từng có bố trí, ở phụ cận giao lộ chỗ đều an bài người gác, chính là vì phòng ngừa ở sửa trị nhậm giao anh trong quá trình sẽ bị người gặp được. Hương cần cùng vu tinh mấy cái đại nha hoàn vội vàng tiến lên đây đem nhậm giao Hoa vây quanh. Cảnh giác lại có chút sợ hãi mà nhìn về phía bốn phía. Hương cần càng là chắp tay trước ngực ở nơi đó lẩm bẩm. Các lộ thần tiên các ngươi muốn trừng ác dương thiện đây là chuyện tốt ta. Bất quá chúng ta tiểu thư là người tốt, chúng ta cũng là người tốt. Đầy người nước mũi cướp đái xấu nhất cái kia mới là nơi này duy nhất một cái người xấu. Ngươi cần phải nhìn chuẩn đừng nhận sai a Ngươi nào ở giả thần giả quỷ. Ra tới. Nhậm giao hoa nhìn phía trước lạnh lùng nói. Nhậm giao hoa không tin quỷ thần là cái gì. Ở sửa trị nhậm giao anh chuyện này thượng cũng tự nhận không thẹn với lương tâm, cho nên nàng không sợ. Nhậm giao hoa nói âm vừa ra, liền thấy một cái thân hình thon dài nam tử từ trước mặt cách đó không xa một cây lão cây lê thượng nhảy xuống tới. Này nam tử màu da hơi hắc, lớn lên mày kiếm tinh mắt, ngũ quan thập phần lập thể mà tuấn Mỹ, cười rộ lên thời điểm mang theo chút bí khí, lại là có thể làm nữ tử nhịn không được mặt đỏ tim đập Nhậm giao hoa đang xem rõ ràng người tới tướng mạo thời điểm ngẩn người, ngươi kia nam tử ôm cánh tay dựa nghiêng ở trên thân cây nghiêng đầu đánh giá nhậm dao hoa vài lần, lại nhìn nhìn nỗ lực muốn đem thân thể của mình tàng đến bình nhi phía sau trốn xấu nhậm dao anh, cuối cùng tầm mắt lại rời về đến nhậm dao hoa trên người, lại là nhướng mày hỏi, nàng đâu? Ở đây người đều không rõ hắn ở đánh cái gì bí hiểm, không khỏi không hiểu ra sao mà nhìn về phía nhậm dao hoa, nhậm dao hoa lại là nhữ như mày, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ta tưởng là ai, nguyên lai là vân nhị công tử đã trở lại. Ngươi muốn tìm người tự đi người vân ra tìm, ta nơi này không có người người muốn tìm. Ở đây người cũng đều nhận ra tới, cái này đột nhiên toát ra tới nam tử thế nhưng là ba năm không có hồi vân dương thành vân gia nhị công tử vân văn phóng. Bởi vì mấy năm quân lữ kiếp sống, vân văn phóng so với ba năm trước đây đen không ít, thân thể nhìn qua cũng càng thêm gầy nhưng rắn chắc, ngũ quan hình dáng so trước kia càng thêm rõ ràng, đặc biệt là kia một đôi tinh mắt, thâm thúy thâm trầm rất nhiều, làm hắn cả người nhìn qua càng thêm thành thục mà tuấn Mỹ. Vân văn phóng nghe vậy cười nhạo một tiếng, lại không có trước mặt mọi người điểm ra bản thân trong miệng nàng là người nào, chỉ là chọn mi nghiền ngâm nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi khi dễ thứ mọi sự tình nói ra đi. Nhầm dao hoa mím môi, thẳng thắn bối chào phung nói, tùy tiện ngươi. Bất qua mấy năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi hội trưởng tiến không ít, nguyên lai cũng chính là điểm này cân lượng. Vân văn phóng nghe vậy đôi mắt híp lại, thu hồi trên mặt lười nhác tươi cười, hắn cười đến thời điểm nhưng thật ra không cảm thấy, lúc này không cười trên người thế nhưng mang theo một cổ túc sát chi khí làm người nhịn không được run sợ sợ hãi trường hợp nhất thời có chút khẩn trương nửa ngày lại là vân vân phóng chính mình trước lời hắn nửa thật nửa giả cười nhạo nói ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta tính tình biến hảo nhậm giao hoa hừ lạnh một tiếng không nói gì nàng đối vân văn phóng từ trước đến nay không có gì ấn tượng tốt thả vân văn phóng vừa trở về liền hỏi nhậm giao kỳ làm nhậm giao hoa đối hắn càng thêm cảnh giác vân văn phóng nhưng thật ra không có cùng nhậm giao hoa so đo Hắn lười biếng mà dội thân một chút tứ chi, nếu nàng không ở, ta đây đi trước. Đúng rồi, nhớ do nói cho nàng ta đã trở về. Nhậm giao hoa quay đầu đi không có phản ứng hắn. Vân văn phong kéo kéo khỏe miệng lại nói, ngươi này sửa trị người biện pháp không tồi, bất quá cũng quá phiền toái chút, lần sau có thể tới tìm ta, làm cá biệt nhân thần không biết quỷ bất giác tại đây trên đời biến mất ta còn là có thể làm được. Vân Vân phong tầm mắt lười nhắc mà dừng ở nhậm giao anh trên người. Nhậm Dao Anh lại cảm giác chính mình như là bị một đầu lang nhìn thẳng giống nhau, nàng cả người lông tơ đều dựng lên, càng thêm tránh ở Bình Nhi phía sau không chịu ra tới. Nhậm Dao Hoa không có ý thức được này kỳ thật là ngạo kiểu Vân nhị thiếu gia ở hướng nàng nguyện chuyển mà kỳ hảo, nàng làm như không có nghe được. Vân văn phóng trước khi rời đi lại là quay đầu hướng bên phải nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, hắn có chút nghiền ngẫm mà tự mình lẩm bẩm, xem ra thích nhìn náo nhiệt người thật đúng là không ít. Những lời này Nhậm Dao Hoa nghe được, trong lòng không khỏi cả kinh đang muốn muốn hỏi vân văn phóng lời này là có ý tứ gì, vân vân phóng lại là thực dứt khoát mà đi xa. Nhậm Giao Hoa vẫn là kéo không dưới mặt tới gọi lại hắn truy vấn. Phất tay làm Bình Nhi đem Nhậm Giao Anh dẫn đi thay quần áo sau. Nhậm Giao Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo người hướng vừa rồi vân vân phóng xem phương hướng đi qua. Không có đi rất xa, Nhậm Giao Hoa liền thấy được cách đó không xa dưới tảng cây cái kia chắp tay sau lưng đứng thẳng thân ảnh. Người nọ đứng ở nơi đó cũng không biết đã bao lâu. Nhanh cây bóng ma đem hắn mặt che khuất hơn phân nửa. Làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, Nhậm giao hoa lại là cảm thấy chính mình hô hấp chất cứng lại. Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, người nọ không có đi lại đây, nàng cũng không có đi qua đi. Nửa ngày lúc sau, Nhậm giao hoa âm thầm hít sâu một hơi, nhắm mắt đạm thanh phân phó hương cần các nàng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mấy cái nha hoàn đều ngoan ngoan mà ứng, tự giác mà phân tán khai, gác ở giao lộ. Nhậm giao hoa thẳng thắn eo, chậm rãi đi tới người nọ trước mặt, nàng không có đi xem người nọ biểu tình chỉ là thần sắc lãnh đạm mà bốn gối hành lễ gặp qua lôi đại gia lôi đỉnh trầm mặc một cái trước mắt như thế nào xưng hô lại thay đổi nhậm giao hoa nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu đi xem lôi đình, chỉ là lôi đình như cũng là kia một bộ vạn năm bất biến gương mặt nhậm giao hoa thật sự là nhìn không ra tới hắn trong lòng suy nghĩ nhậm giao hoa không biết lôi đình là đến đây lúc nào hay không thấy được nàng sửa trị nhậm giao anh quá trình có thể hay không cảm thấy nàng thủ đoạn quá mức với âm độc hơn nữa đối phó vẫn là nàng chính mình thân muội muội Ngươi đã đến rồi thật lâu. đều thấy được. Nhậm Giao Hoa không thích đoán tới đoán đi, cho nên muốn tưởng, vẫn là trực tiếp hỏi. Lôi Đình nhìn Nhậm Giao Hoa, gật gật đầu, ân, thấy được. Lôi Đình ngữ khí bình tĩnh mà không có gợn sóng, Nhậm Giao Hoa trong lòng lại đột nhiên chảo ra một cổ chua xót, nàng có chút mờ mịt, lại có chút thình lình xảy ra không thể hiểu được bị khuất. Nhậm Giao Hoa thực khinh bị đột nhiên liền mềm yếu lên chính mình, nàng chậm rãi hít một hơi, muốn nhanh chóng đem chính mình võ trang lên. nàng tưởng. Nếu lôi đình thấy được, khẳng định sẽ đối nàng tâm sinh chán ghét, như thế bọn họ chi gian hôn ước sợ là cũng không có miễn cưỡng đi xuống tất yếu. Nhầm giao hoa đang ở cân nhắc muốn như thế nào đem ý nghĩ của chính mình nói ra, lôi đình lại là trước nàng một bước mở miệng. Có cần hay không ta giúp ngươi? Nhầm giao hoa sửng sốt, lôi đình nói nàng nghe thấy được, lại là không có nghe hiểu, hắn không phải hẳn là chỉ trích nàng rắn giết tâm địa, đối nàng tâm sinh chán ghét sao. Lôi đình thấy nàng không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Ngươi lần này tuy rằng làm được, còn tính chu toàn, tuyển địa phương lại không đúng lắm. Nơi này bốn phương thông suốt nhưng là ngươi cũng không quen thuộc địa hình. Ngươi tuy rằng làm người gác ở mấy cái giao lộ, lại là để sót một cái ẩn nấp đường mòn, vừa mới trần ra tiểu nhi tử liền thiếu chút nữa xuống tới. Hơn nữa này phụ cận mấy trăm năm lão cây lê không ít, ở mặt trên ẩn thân cá biệt người cũng là dễ như trở bàn tay. Nói vậy lôi đình cũng nhìn đến vân văn phóng, nhầm giao hoa còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, kia người nọ đâu? Lôi Đình bị nàng khó được ngây ngốc bộ dáng cho cười, bị ta chi đi rồi. Nhậm Giao Hoa nhìn Lôi Đình, ngơ ngác mà không biết nên nói cái gì hảo. Nàng không có phát hiện nàng vành mắt lại là chậm rãi đỏ. Lôi Đình khẽ thở dài một tiếng, đi vào một bước, nâng nâng tay, nghĩ nghĩ lại vẫn là buông xuống, chỉ là phóng mềm thanh âm nói, ngươi đừng sợ, Vân Văn Phóng nơi đó ta sẽ xử lý. Hắn vừa mới hiện thân chính là bởi vì thấy được Vân Văn Phóng, hắn sợ Nhậm Giao Hoa có hại, chính là còn không đợi hắn động tác, Vân Văn Phóng liền rời đi. Nhậm Giao Hoa rốt cuộc ý thức được chính mình có chút không đúng, nàng lập tức túi đầu, cắn môi dầu dĩ mà ân một tiếng. chương 368 Lôi đình thấy nàng như thế, trong lòng không khỏi sinh ra một ít thương xót, chỉ là hắn đều không phải là là thiện với an ủi nữ nhân nam tử, trong lòng không khỏi cân nhắc muốn như thế nào an ủi nhậm Giao Hoa, vì thế hai người chi rằng có một trận ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng thật ra nhậm Giao Hoa hơi thấp đầu dẫn đầu mở miệng nói, lôi đại ca, ngươi vừa mới. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta hành sự âm oan Nhậm ra hoa là trong lòng trong mắt Trong lòng xoa không tiến hạt các người Cứ việc lôi đình lời nói làm nàng phía trước Những cái đó bất an tiêu tán không ít Nàng vẫn là muốn biết lôi đình trong lòng là thấy thế nào nàng Nàng chính mình cũng không có phát giác Cứ việc nàng lời này hỏi ra khẩu Thời điểm đã tận lực làm chính mình ngựa khí đạm nhiên Nhưng là cố tình chậm lại hô hấp Vẫn là để lộ ra nàng đáy lòng bất an Lôi đình nghe vậy cũng không có lập tức phải trả lời Hắn còn hơi chút nghĩ nghĩ Đầu tiên nghĩ đến chính là cũng may nhậm giao hoa đối hắn sưng hô lại thay đổi lại đây. Vừa mới nhậm giao hoa đi tới thời điểm từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều biểu hiện ra cử người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, làm lôi đình có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn mọi người. Cuối cùng lôi đình nhướng mày hỏi. Nhậm giao hoa ngẩn người, lắc đầu, không có. Lôi đình gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng khuâng nói, ta không nhìn ra nơi đó âm an, nhưng thật ra thực vui mừng ngươi lần này hành sự nghiêm cẩn không ít. Ở cục diện có thể không chê trong phạm vi tiến hành phản kích, cũng không phải một kiện cảm thấy thành việc. Lôi đình dừng một chút, ngữ khí chân thật đáng tin mà cường điệu nói, ngươi cũng không sai. Nhậm ra hoa nhìn lôi đình, nghe hắn dùng trầm thấp khẳng định mà nói ra như vậy nói mấy câu, cảm giác chính mình trong lòng nơi nào đó lặng yên không một tiếng động mà sụp đổ một góc, loại cảm giác này thập phần xa lạ. Làm nàng cảm thấy chính mình trong lòng có chút ê ẩm mềm mại. Về sau nếu là có chuyện gì chính mình không thể xử lý, liền phái người đi chỉ biết ta một tiếng Lôi Đình nghĩ nghĩ, dặn dò nói. Nhậm Giao Hoa cúi đầu nhẹ dọa ứng. Nàng nguyên bản đối với Lôi Đình đột nhiên đi nhà nàng cầu hôn, trong lòng còn có chút biệt biệt nữu nữu. Nàng biệt nữu nguyên nhân cũng không phải vì khác, chính là lo lắng Lôi Đình là bởi vì lúc trước ở cứu nàng thời điểm ôm quá nàng, vì nàng khuê dự suy nghĩ bất đắc dĩ mới muốn cưới nàng. Nhậm Giao Hoa đã từng nghĩ tới, chờ tái kiến Lôi Đình thời điểm nàng muốn hỏi một câu, hắn cưới nàng rốt cuộc có phải hay không trong lòng cam tâm tình nguyện, vẫn là bị bắt bất đắc dĩ chính là hiện tại, nhậm giao hoa đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại, nàng cũng không nghĩ hỏi lại lôi đình tình nguyện không tình nguyện vấn đề. lôi đình hướng nhậm giao hoa phía sau phương hướng nhìn thoáng qua, thời điểm không còn sớm, ở không đi xuống liền có người tìm tới. nhậm giao hoa cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hương cần đứng ở nơi đó tham đầu tham não, tựa hồ là có chuyện muốn bẩm báo, lại không hảo qua tới. nhậm giao hoa phỏng đoán có thể là nhậm giao anh đã đổi xong rồi xiêm ý rìa ra tới. nàng nguyên bản cũng không có tính toán ở chỗ này nhiều đái. Liên gật gật đầu, thấp giọng nói, ta đi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lôi đình liếc mắt một cái, không biết vì sao dưới chân lại là mại không khai bước chân. Người đi trước. Lôi đình cho rằng nhậm dao hoa là phải đợi hắn trước rời đi. Liên mở miệng nói. Nhậm dao hoa mí môi, cuối cùng vẫn là trước xoay người rời đi. Nhậm dao anh quả nhiên đã đổi hảo một thân ra tới, liền bên người nàng hầu hạ người cũng đều một cái không rơi xuống đất bị đưa tới. Chỉ là lúc này nhậm dao anh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhìn qua thập phần suy yếu. Nàng đôi mắt vẫn là xương đỏ, thường thường liền ho khan vài tiếng, toàn sở không có chật vật bất ham. Nhậm dao anh ngẩn đầu nhìn đến nhậm dao hoa đi tới thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi chi sắc, thậm chí nhịn không được sau này lui một bước. Nhậm dao hoa lạnh lùng mà nhìn nhậm dao anh liếc mắt một cái, đối với nàng sợ hãi rất là vừa lòng, nàng hôm nay làm những việc này. Chính là vì hung hăng mà giáo hấn nhậm dao anh một đốn, làm nàng biết sợ, làm nàng về sau cũng không dám nữa trêu chọc nàng. Nhậm giao hoa không có lại đối nhậm giao anh nói cái gì, mang theo chính mình đi trước đi xuống. Nhậm giao anh đứng ở nơi đó trô mắt nửa ngày, Bình Nhi tiến lên đây muốn đỡ nàng xuống núi. Nhậm giao anh phục hồi tinh thần lại nhìn Bình Nhi ánh mắt nhìn hận ý, Bình Nhi túi đầu không dám nhìn nàng. Nhậm giao anh lại nhìn quét chính mình nha hoàn các bà tử liếc mắt một cái, các nàng cũng đều là túi đầu không nói một lời. Nhậm giao anh trên mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí có chút không đứng được thân thể. Nàng Minh Bạch đây là Nhậm Giao Hoa hôm nay muốn làm nàng nhận rõ sự thật. Hiện tại ở Nhậm Gia, nàng cái gì cũng không phải, cũng không có người thật sự lấy nàng đương một chuyện. Thậm chí liền này đó ở Di Nương ở thời điểm vẫn là nàng tâm phúc bọn nha hoàn hiện tại cũng phản chiến. Nàng cứu cứu nếu là không có thất thế, nàng Di Nương nếu là còn ở, nàng nơi nào sẽ bị như thế đối đãi? Như vậy nghĩ, Nhậm Giao Anh Bi từ giữa tới, bụng mặt lại anh anh khóc lên, cảm thấy chính mình là trên đời này nhất bất lực đáng thương nhất người. Thấy nhậm giao anh tựa hồ khóc đến một phát không thể vãn hồi, bình nhi căng ra đầu khuyên nhủ tiểu thư, thái thái cùng tam tiểu thư còn ở dưới chân núi chờ ngài, vẫn là sớm chút đi xuống đi. Nhậm giao anh nhớ tới nhậm giao hoa thanh âm lãnh đạm mà phân phó bà tử cho nàng nguy huyết địa hình ảnh, trong lòng run lên, trung quy vẫn là ngừng tiếng khóc. Nhậm giao anh xuống núi thời điểm, lý thị cùng nhậm giao hoa quả nhiên đã đang chờ nàng, nhậm giao anh tự nhiên sẽ không xuẩn đến ở lý thị trước mặt cáo nhậm giao hoa chạm cũng không biết nhậm giao hoa là như thế nào cùng Lý Thị nói, Lý Thị thấy nàng xuống dưới chậm cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì ra như vậy một cọc sự, các nàng hồi vân dương thành cũng liền so người khác chậm một ít, bất quá nhậm thời mẫn cùng nhậm ích hồng không có cùng các nàng cùng trở về, bọn họ này đó thư sinh nhóm còn có khác hoạt động, muốn buổi tối dùng xong cơm mới trở về. Lý Thị các nàng tiến phủ nhậm giao kỳ sẽ biết, nàng thực mau liền đón đi ra ngoài. Chỉ là mới cùng nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh đánh một cái đối mặt Nhậm giao kỳ liền biết sự tình không đúng, nàng nhìn vẻ mặt bệnh trạng hoảng sợ chi sắc còn chưa lui nhậm giao anh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhậm giao hoa, cũng không có trước mặt mọi người hỏi ra khẩu, chỉ ở nhậm giao hoa trở về phòng thay quần áo thời điểm nàng theo qua đi. Chỉ là nhậm giao kỳ còn không có mở miệng hỏi, Vu tinh liền tiến vào bẩm báo nói nhậm giao anh nha hoàn bình như tới, nói nhậm giao anh không thoải mái, muốn thỉnh đại phu vào phủ nhìn một cái. Nhậm giao anh không thoải mái muốn thỉnh đại phu. Bình Nhi không coi nhẹ Lý Thị cũng không đi thỉnh cầu tuần ma ma, ngược lại là tìm được rồi nhậm giao hoa trên đầu. Nhậm giao kỳ nhướng mày nhìn về phía nhậm giao hoa. Nhậm giao hoa cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra tích mệnh. Bất quá sợ chết có sợ chết chỗ tốt, nếu nàng không yên tâm liền thỉnh đại phu tiến vào cho nàng nhìn một cái đi. Vu Tinh theo tiếng đi. Nhậm giao kỳ lúc này mới hỏi nhậm giao hoa xảy ra chuyện gì. Nhậm giao hoa cũng không gạt nhậm giao kỳ, đêm hôm nay ở trên núi nhậm dao anh trâm ngồi lôi phán nhi cuối cùng nàng làm người uy nhậm giao anh ăn huyết địa sự tình nói nhậm giao kỳ nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh mà nghe xong cũng không có chỉ trích nhậm giao hoa làm vậy nhưng thật ra nàng cùng lôi đỉnh giống nhau nhất quan tâm vẫn là nhậm giao hoa giải quyết tốt hậu quả vấn đề nhậm giao hoa do dự trong chốc lát vẫn là nói cho nhậm giao kỳ nói vân gia nhị thiếu gia đã trở lại hôm nay còn bị hắn thấy được lúc này nhậm giao kỳ mày mới nhăn lại nhậm giao hoa lại tận lực lấy bình tĩnh ngự khi nói lôi đại gia cũng tới hắn nói nói Vân Văn phóng bên kia hắn sẽ đi xử lý Nhậm Giao Kỳ từ Nhậm Giao Hoa này cố gắng đạm nhiên trong giọng nói nghe ra chút cái gì, bất quá không khỏi Nhậm Giao Hoa thẹn quá thành giận Nhậm Giao Kỳ làm bộ cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng đối với Vân Văn phóng sự tình Nhậm Giao Kỳ lại là không có hỏi lại lúc sau Nhậm Giao Kỳ vẫn là phái người đi hỏi Đại Phu cấp Nhậm Giao Anh xem bệnh kết quả đảo không phải Nhậm Giao Kỳ có bao nhiêu quan tâm Nhậm Giao Anh nàng chính là sợ Nhậm Giao Hoa một không chú ý thật đem Nhậm dao Anh cấp chơi hỏng rồi. Như vậy nàng liền phải suy xét cấp nhậm Dao Hoa giải quyết tốt hậu quả. Bất quá đại phu cấp nhậm Dao Anh xem xong biết hầu lúc sau nói, nhậm Dao Anh chỉ là giọng nói có chút tiểu thương, còn mất điểm huyết, còn lại cũng không lo ngại. Từ một ngày này bắt đầu, nhậm Dao Anh quả nhiên thành thật lên, thả rất dài một đoạn thời gian nàng nhìn đến nhậm Dao Hoa liền muốn tránh, cũng không biết có phải hay không nhậm Dao Hoa cho nàng nguy huyết địa cảnh tượng quá mức khủng bố. Nhậm Dao Anh bắt đầu lâu lâu mà làm ác mộng, còn luôn là cảm thấy chính mình trong cổ họng lại đồ vật. Động bất động liền ho khan. Lý thị không do nguyên do, còn cho nàng thỉnh vài lần đại phu. Đại phu sau khi xem xong cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới, cũng không biết nhậm giao anh vì sao hêm đẹp luôn là ho khan, chỉ có thể cho nàng khai một ít thanh phổi nhuận hầu dược. Nhậm giao hoa cũng không có dự đoán được nhậm giao anh như vậy không trải qua doạn, bất quá nghĩ đến nhậm giao anh hành động, nhậm giao hoa một chút đồng tình hoặc là ấy náy chi tình cũng không có. Làm đều đã làm, lại tỏ vẻ chính mình không đành lòng không phải cố ý. Loại này dối trá sự tình nhậm giao hoa nhưng làm không được. Hơn nữa nếu là nhậm giao anh còn dám chọc nàng, nàng cũng vẫn là hồi chiếu phía trước cảnh cáo như vậy, tiếp tục cấp nhậm giao anh uy huyết địa, uy con nhện còn rán, thẳng đến nàng ăn no mới thôi. Kế tiếp 2 tháng, nhậm giao kỳ cũng không có nhìn thấy vân vân phóng. Tiết trùng dương qua đi, tiến bắc cũng một ngày so với một ngày lánh đi lên, tuy rằng này một năm trận đầu tuyết tới có chút vãn, nhưng là lãnh lệ gió bắc lại là chút nào không hàng hồ, quát đến vân dương thành người đều lửa nhác. Này một thời gian nhậm giao kỳ mặc dù là ra cửa cũng chỉ là đi theo lý thị ở bảo bình ngõ nhỏ bên trong la cả, rất ít ở bên ngoài lộ diện đảo không phải nàng cố tình tránh né vân vân phóng mà là nhậm giao hoa hôn kỳ bị định ở năm sau 8 tháng lý thị vội vàng cấp nhậm giao hoa chuẩn bị của hồi môn nhậm giao hoa cũng bị lý thị câu ở trong nhà theo áo cưới cùng của hồi môn nhậm giao kỳ vốn là không phải thích náo nhiệt tính tình tự nhiên nhạc ở trong nhà bồi mẫu thân cùng tỷ tỷ tự trọng dương tiết từ biệt lúc sau nhậm giao kỳ cùng tiêu tính tây Tiêu tĩnh lâm huynh Muội cũng không có gặp mặt, bất quá cùng tiêu tĩnh lâm chi gian thư tử vẫn là vẫn luôn đều có lui tới, có thể là tiêu tĩnh lâm ở gia tĩnh quan thời điểm dưỡng thành thói quen, hai người thực thói quen lâu lâu liền thông một lần tin. Bất quá có một lần, nhập giao kỳ ở thu được tiêu tĩnh lâm tin, mở ra vừa thấy lúc sau tổng cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nàng cẩn thận đem tin nhìn một lần mới xác định, này phong thư thượng bút tích tuy rằng cùng tiêu tĩnh lâm cực kỳ tương tự, lại không phải tiêu tĩnh lâm tự. Nhậm giao kỳ tuy rằng không tính là thư pháp đại gia, nhưng là ở thi họa thượng nàng cực có thiên phú lại hạ quá làm việc cực nhọc, nhận bút tích vẫn là không nói chơi. Tiếp theo lớn hơn nữa khái ở một chút tả hưu. Dơ tơ. chương 369 vật ấy nhất tương tư. Nhậm giao kỳ phản ứng lại đây lúc sau đầu tiên là hoảng sợ, cho rằng có cái gì nhằm vào tiêu tĩnh lâm âm hưu, chính là đem tin thông thiên đọc xuống dưới. Nhậm giao kỳ liền đánh mất cái này nghi ngờ, bởi vì này phong thư từ đầu tới đuôi liền không có cái gì chuyện quan trọng chỉ là đang thăm hỏi nàng một phen, nói lên vài món ngốc nịu thu sự, sau đó dặn dò nàng sắp tới nhiễm phong hàn người rất nhiều, làm nàng thiếu ra cửa. Nhậm Giao Kỳ sửng sốt nửa ngày, sau đó đột nhiên đột nhiên nhanh trí đem phong thư đổ lại đây hướng trên án thư đổ đảo, kết quả đảo ra tới một cái màu sắc diễm lệ, hạt no đủ đậu đỏ. Nhậm Giao Kỳ, nàng trừng mắt kia phong biết tiêu tĩnh lâm bút tích tin nửa ngày, sau đó nhìn đến tin đầu kia khanh khanh như nộ bốn cái hết sức chói mắt tự, không khỏi đỏ mặt. Nhậm Giao Kỳ do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là để bút trở về tin, nàng cũng không nói ra viết thư người thân phận, chỉ là nói vài món không đau không ngứa sự tình. Sau đó cũng dặn dò đối phương chú ý thân thể, tới rồi tin cuối cùng, nhậm giao kỳ trung quy vẫn là nhịn không được ác liệt mà thêm một câu thấy khanh hôm nay chứa viết đầu bút lông mềm mại vô lực, không còn nữa ngày xưa tiêu sái cứng cáp, tâm cảnh chi có không. Sau đó nàng nén cười đem phong thư hảo, làm người cấp đưa đi yến bắc vương phủ. Tới rồi ngày thứ hai. Nhầm giao kỳ lại thu được Yến Bắc Vương Phủ nghe nói là tiêu quận chúa đưa tới tin, nàng mở ra vừa thấy, không khỏi ngạc nhiên, lúc này đây tin không có một chữ, mà là học nàng trước kia cấp tiêu tĩnh lâm đi tin như vậy, mặt trên tất cả đều là một tiểu phúc một tiểu phúc tranh vẽ. Tuy rằng chỉ là ít ỏi vài nét bút, lại vô luận là người vẫn là vật đều họa thập phần sinh động hình tượng. Họa thượng xuất hiện nhiều nhất chính là tiêu tĩnh lâm cùng ngốc nữu chơi đùa họa, chỉ có một bộ họa bên trong xuất hiện một người nam tử thân ảnh. Tên kia nam tử đang đứng ở một cái thả diều nữ tử phía sau, hai người đều chỉ họa bóng dáng, nhìn không tới khuôn mặt, lại có thể cho người cảm giác được nam tử tầm mắt vẫn luôn đình chú ở phía trước nữ tử trên người, ôn nhu mà thâm tình. Nhậm giao kỳ nhìn kia phó họa nửa ngày, nhìn không được dùng ngón tay ở kia nam tử trên đầu nhẹ nhàng điểm điểm, phản ứng lại đây lúc sau nàng cảm thấy chính mình ngón tay tựa hồ là bị cái gì năng một chút, phản phất nàng vừa mới kia vài cái không phải điểm trên giấy, mà là rõ ràng chính xác địa điểm ở người nào đó chán thượng. Nàng đem tin cùng phía trước kia một viên đậu đỏ cùng nhau, thu được cán thư hạ trong ngăn kéo khóa kỹ. Hồi âm thời điểm, nhậm dao kỳ nghĩ tới nghĩ lui, không biết viết cái gì, ở trong thư phòng ngồi nửa canh giờ, cuối cùng nàng trang một chương giấy trắng đi vào, nguyên bản tưởng liền như vậy đem tin đưa trở về, chính là cuối cùng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là bị họa mặt trên biểu hiện ra ngoài trắng da mà mánh liệt cảm tình sở cảm nhiễm. Nàng hủy đi một cái trong tay dùng để trừ tà ngũ gốc túi thơm, chọn một viên đậu đỏ bỏ vào phong thư, phong hảo nhưng là tin đưa ra đi không có bao lâu, nhậm giao kỳ lại hối hận, cảm thấy chính mình hôm nay hành vi là bị người nào đó ảnh hưởng, có chút lớn mật, phục hồi tinh thần lại lúc sau nhậm giao kỳ lại vội vàng làm bình quả đi đem tin truy hồi tới. đáng tiếc cấp tiến bắc vương phủ truyền tin nhân tính tử cấp cước chính mau bình quả đến cuối cùng lăng là không có đuổi theo. kia phong trang giấy trắng cùng đậu đỏ tin vẫn là đưa đạt người nào đó bản. nhìn đến bình quả hề vài ảo não lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình gần nhất trở nên có chút không thể hiểu được, đơn giản cũng liền ném xuống mặc kệ. Một ngày này ban đêm đột nhiên hạ tuyết, bất quá hạ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai toàn bộ Vân Dương thành liền thành một cái khắc băng ngọc trát thế giới. Một ngày này Điên Bắc Vương phủ bên kia không có lại truyền tin lại đây, nguyên bản Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm cũng không phải mỗi ngày đều truyền tin, Nhậm Giao Kỳ cũng không có để ý. Ngày thứ ba, Từ Phu Nhân phát thiệp mời Lý Thị cùng Nhậm Giao Kỳ tỷ muội đi tham gia lò sửa sẽ. Lọ sưởi sẽ đơn giản là một đám thái thái các tiểu thư ở một chỗ uống trà nói chuyện phiếm xem xét cảnh tuyết thôi. Mỗi năm vào đông loại này lò sưởi sẽ liền đặc biệt nhiều, đặc biệt là hạ tuyết lúc sau. Vào đông mọi người đều tương đối yên lặng, chỉ có lạc tuyết thời điểm lại sinh động lên, phảng phất đông tuyết đông chết không chỉ là trong đất côn trùng có hại, còn có mọi người trên người đổ lười. Từ phu nhân lò sưởi sẽ cũng không phải khai ở nàng chính mình trong nhà, nàng mượn vân dương thư viện một mảnh mai lâm, đạp tuyết tìm ai là một kiện cực kỳ phong nhã việc. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa cùng Liễu Ngộng Hàm này, đó tài nữ nhóm ở một chỗ làm thơ hành tự lệnh. Nhậm Giao Kỳ tuy rằng không yêu ngâm thơ câu đối, bất qua ở Nhậm Tam lão gia cùng Bùi Tiên Sinh hun đúc dưới cùng bạn nữ nhóm ở bên nhau làm mấy đầu nhất thường thấy Vịnh Mai cùng Vịnh Tuyết thơ vẫn là có thể lấy đến ra tay. Nhậm Giao Kỳ uống mấy chén ngọt ngào rượu trái cây, gương mặt liền có chút đỏ ửng. Na nguyên bản cho rằng loại này rượu trái cây cùng nàng phía trước cùng Tiêu Tĩnh Lâm uống cái loại này không sai biệt lắm, là ngọt ngào nước trái cây không nghĩ tới từ ra chuẩn bị rượu trái cây tuy rằng mùi rượu cực đạm, lại là thật sự hằng rượu chỉ là nói chung đều say không đến người mà thôi. bất quá nhậm giao kỳ không phải người bình thường nàng tiểu lượng cực kém nửa ly là có thể đảo cho nên người khác uống lên rượu trái cây đều không có việc gì chỉ có nàng thượng mặt cũng may cũng không tính nghiêm trọng thấy liễu mộng hàm cùng mặt khác một vị tiểu thư hai người đấu thơ chính đấu đến náo nhiệt nhậm giao kỳ đứng dậy muốn đi ra ngoài đi một chút tán tán mùi rượu nàng cùng nhậm giao hoa nói thanh đi thay quần áo liền mang theo bình quả cùng tang châm ra phong ấm. Bên ngoài còn tại hạ gạo đại tiểu tuyết, hôm nay lại phá lệ đến lãnh, bình quả tiến lên đây giúp Nhậm Giao Kỳ đem mũ trùn đầu cẩn thận mang hảo, lại đưa cho nàng một con tiểu lò sưởi làm nàng che ở trong tay, sau đó đỡ Nhậm Giao Kỳ tiểu tâm mà đi đường. Nhậm Giao Kỳ nguyên bản liền tưởng ở bên ngoài thoáng chạm một lát, hóng gió tán tán mùi rượu liền đi vào, lại thấy hồng anh nên diện đạp tuyết đã đi tới, các nha hoàn lúc này đều mặc vào thật dày áo đông chống lạnh. Hương Cần kia nha đầu càng là hận không thể đem chính mình bọc thành một con bánh trưng, Hồng Anh lại như cũ ăn mặc đơn bạc. Nàng không bung dù cũng không mang theo mũ, một đường đi tới, trên tóc cùng trên vai đều lạc đầy bông tuyết, nàng cũng hôn không thèm để ý nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm. Nàng tựa hồ vừa vặn bị phong tuyết mê một chút mắt, nàng dừng một chút chớp chớp mắt, sau đó đi lên hành lễ nói, gặp qua nhậm tam tiểu thư, nhà ta chủ tử cho mời. Nhậm giao kỳ nhìn thấy Hồng Anh cũng thật cao hứng, nàng có hai tháng không có nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đúng phải. Liên làm Hồng Anh đi lên mặt dẫn đường, nàng đỡ bình quả chậm rãi theo đi lên. Chỉ là hôm nay Hồng Anh so với ngày thường tựa hồ càng thêm trầm mặc ít lời, Nhậm Giao Kỳ cũng không có để ý, Hồng Anh từ trước đến nay liền không phải nói nhiều người. Hồng Anh mang theo Nhậm Giao Kỳ đi kia phía Mai Lâm. Lúc này Mai Lâm đúng là một năm bên trong đẹp nhất thời khắc, hồng phấn sơ nhụy, tuyết rơi đúng lúc bạc trang. Mai Lâm yên tĩnh thật sự, lạc tuyết không tiếng động, Nhậm Giao Kỳ đánh giá một chút bốn phía đang muốn hỏi Hồng Anh Tiêu Tĩnh Lâm ở nơi nào, lại thấy một người từ Mai Lâm Trung đi ra, nàng ngẩn người, không khỏi ngốc lập ở. Tiêu Tĩnh Tây an mặc một thân màu đen già phong mao áo choàng đã đi tới. Nay một chương có chút tạm, bởi vậy gửi công văn đi thời gian so dự tính vãn.